Thiếu lâm tự kiến thiết dụng cụ sớm tiểu chuẩn bị xong, hiện tại vừa vặn đứng hàng công dụng. Thiếu lâm các hòa thượng ở bên cạnh giám sát lấy, không vì cái khác, chủ yếu chính là vì lại để cho nạn dân nhóm, đám bọn họ, không nên vào nhập khu rừng rậm đợi nguy hiểm khu vực, dù sao phía sau núi vong vỏ vẽ cùng cái kia quái thú, thế nhưng mà lại để cho các hòa thượng đều trí nhớ lo mới đích. Duy nhất lại để cho nạn dân nhóm, đám bọn họ, có chút kỳ quái đúng là, kiến thiết thiếu lâm, khai phát phía sau núi chuyện lớn như vậy rõ ràng không có nhìn thấy cái kia nhiệt tâm phương trượng ra mặt thậm chí liền hòa thượng của thiếu lâm tự đều cảm thấy kỳ quái khả năng phương trượng lại đi ra cửa đi à nha hoác nguyên chân thời điểm ra đi khai báo nhất trần bọn người phụ trách chuyện này mà ngay cả nhất trần bọn hắn cũng không biết hoác nguyên chân đi làm cái gì rồi không riêng bọn hắn kỳ quái mà ngay cả thiền lâm khách sạn mộ dung thu vũ đều tại nhàm chán ở trong phòng lấy ngón tay trong lòng tự nhủ cái này hoác nguyên chân làm sao còn chưa tới chỉ có vô danh Tại quét ra ngoài, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Bên trên bầu trời, một chỉ cái cực lớn kim nhạn ưn nhanh chóng đi xa, dần dần biến thành một cái chấm đen nhỏ, càng bay càng cao. Chương 224: Nhất chỉ đăng thiên. Tần mê Chi, Hoắc Nguyên Chân ngồi ở lưng của kim nhạn đường, cảm thụ được bên thai cuồng phong gào thét, cái loại này trên cao thiếu dưỡng cảm giác làm cho mình có chút muốn nhanh chóng rơi xuống. Thế nhưng Hoắc Nguyên Chân không thể, một khi rơi xuống liền dễ bị phát hiện. Trước đó vãng phù tàng truyền tin sứ giả nhất định sẽ có điều cảnh giác, những thứ này nhậm yêu sinh ra được là làm đặc vụ, đối với nguy hiểm đều rất mẫn cảm. Mình đầu tiên muốn làm chính là mau chóng đi tới đường ven biển, nếu như có thể tại đường ven biển tìm được truyền tin sứ giả hay nhất. Bất quá Hoắc Nguyên chân cảm thấy cơ hội này không lớn, đường ven biển dài như vậy, ai cũng không biết sứ giả đó từ địa phương nào rời bến. Cho nên quan trọng nhất là phải nhanh một chút tìm được nha đảo vị trí. Nha đảo nếu gọi đảo như vậy liền hẳn không phải là rất lớn bằng vào kim nhãn nương phạm vi nhìn hoàn toàn có thể giám thị chỉ cần nơi đó có từ đường ven biển bên kia tới đội thuyền tới gần rất có thể chính là cái kia nào đi phủ tang truyền tin sứ giả tên sứ giả này nhất định phải chết Hoắc nguyên chân tuyệt đối sẽ không để cho đem thư đưa đến phủ tang bằng không phủ tang xuất binh vô luận kết cục thế nào chịu khổ cuối cùng vẫn là thịnh đường bách tính kim nhãn nương vẫn vượt qua hà nam và sơn đông hai tỉnh dùng hai canh giờ đặt tới đường ven biển giải đất Sau khi tới nơi đây, Hoác Nguyên Trân từ trong tầng mây rơi xuống, ở đây đã nhìn không thấy nhập tích, cũng không sợ bại lộ. Dọc theo đường ven biển bay một hồi, rất xa thấy cạnh biển tựa hồ có một con thuyền đánh cá. Hoác Nguyên Trân thúc giục kim Nhạn đương rơi xuống, rơi xuống một chỗ đó thuyền đánh cá đường nhìn nhìn không thấy địa phương, sau đó từ bên kia đi ra, chậm dại hướng thuyền đánh cá đi vào. Thuyền đánh cá chỗ ấy, một ông đánh cá đang chỉnh lý lưới đánh cá, thấy một hòa thượng từ đàng xa đi tới, không khỏi có chút kinh ngạc. Đi thẳng đến người đánh cá trước mặt, Hoắc Nguyên Chân thi lễ nói: "A Di đại phật, vị này lão nhập gia, Bần tăng hữu lễ." Người đánh cá là một hơn 60 tuổi lão đầu, vội vàng đối với Hoắc Nguyên Chân gật đầu, tựa hồ tưởng hòa lễ, thế nhưng lại không biết nên như thế nào hòa lễ, khoa tay múa chân hai cái, thả tay xuống nói: "Tiểu hòa thượng, ngươi từ đâu tới?" Lão nhập gia, Bần tăng là từ Hà Nam tới. Ngồi. Lão đầu chỉ chỉ bãi cát trắng, hắn chính là như thế ngồi. Hoắc Nguyên Chân cũng cái ngồi xuống bãi cát. Nhìn lão người đánh cá, lão nhập ra, bẩn tăng hỏi ngươi một chuyện. Nói, lão nhập thành thạo biên trước lưới đánh cá, mặt có thật sâu khe rãnh, cái loại này chịu đủ gió biển thổi tập mặt, tại thông thường thân không được. Lão nhập ra cũng biết nha đảo ở địa phương nào. Vậy lưới đánh cá lão đầu hơi dừng lại một chút, sau đó nói, Hòa thượng, lão hán ta nghe nói qua đây nha đảo, hình như là tại sâu trong biển rộng, bất quá cụ thể phương hướng nào, lão hán cũng không biết. Hoác Nguyên chân cười cười không trả lời lão đầu vấn đề. Mà chỉ nói, lão nhập ra, ngươi thường yêu đều ở đây đánh ca à. Yêu khí được liền tới, gió lớn liền không tới, già rồi, gió lớn lãng lớn một chút nhi, cũng không dám rời bến. Lao hán vừa nói vừa cười, tiếp tục loay hoay mình lưới đánh cá. Lao nhập ra, loại này yêu khí coi là được vẫn không tốt đây. Lao hán ngẩng đầu nhìn yêu, loại này yêu khí đương nhiên là khá tốt. Đó lao nhập ra ngài bận, bần tăng liền cáo tử. Người đánh cá lao hán gật đầu, nhìn theo hoác nguyên chân ly khai. Hoác nguyên chân một nhập vãng nội lục phương hướng đi tới, đi tới lao hán đường nhìn thua địa phương xong, không khỏi nắm tay huy vũ một chút, vận khí của mình thật tốt. Vốn cho rằng không có khả năng tại đường ven biển ở đây tìm được đầu mối, cần muốn đi trước biển rộng trong tìm kiếm nha đảo nghi, không nghĩ tới dựa theo mình phòng trường đại khái đường bộ tới, cạnh nhưng phát hiện một ít mánh khỏe. Cái này đánh cá lao hán, chắc có chút vấn đề. Loại này tình được yêu khí, hắn không có rời bến đánh cá, mà bây giờ đã là vào lúc giữa trưa rồi đi đã không còn kịp rồi cái này hắn nói được yêu khí sẽ rời bến là không phù hợp đương nhiên bằng vào những thứ này còn vô pháp xác định cái này lao hán nhất định có chuyện chỉ là có chút không hợp với lẽ thường mà thôi còn cần tiếp tục giám thị hoác nguyên chân thúc giục kim nhãn ưng tầng trời thấp phi hành dùng một canh giờ ở chung quanh mấy trăm dặm đường ven biển bay một qua lại cũng không có thể phát hiện gì thường cuối cùng tại lúc xế chiều lại trở về lao hán kia chỗ ở trống rỗng hoác nguyên chân không dám quá mức tới gần chỉ có thể là thông qua kim nhãn ứng con mắt tới quan sát kim nhãn ứng đường nhìn có thể đạt tới trăm dặm nó xem tới được lao hán kia lao hán lại nhìn không thấy nó thông qua kim nhãn ứng con mắt hoắc nguyên chân quả nhiên thấy được vấn đề lao hán thuyền đã rời bến hiện tại vừa mới rời đi đường ven biển khoảng chừng hơn một dặm mình đạt được quan thiên chiếu sứ giả ly khai hà nam tin tức thời gian là ngày hôm qua mà cái kia nào sứ giả ngày hôm trước cũng đã xuất phát hiện tại đến đường ven biển tốc độ hơi nhanh tí Bất quá nhanh là bình thường, lúc này quan thiên chiếu nhất định lòng nóng như lửa đốt, sứ giả của hắn khẳng định tốc độ sẽ không mạn. Mà lao hán kia lúc này mới rời bến, hầu như có thể nhất định là có vấn đề, hoắc nguyên chân liền hoài nghi quan thiên chiếu sứ giả phải là tại chiếc thuyền này. Nếu là như vậy, như vậy vô luận như thế nào cũng không thể để cho đến nha đảo là được. Lúc này vấn đề, đầu tiên muốn xác định bên trong thuyền có hay không cái kia, nào, sứ giả. Rất xa quan sát chiếc này thuyền đánh cá không có phát hiện cái gì dị thường, Hoắc Nguyên Trân cũng bất chấp tiếp tục cẩn tàng, phải đi xuống xem một chút. Thúc giục Kim Nhã Đương rơi xuống, đi tới thuyền đánh cá chống rỗng. Kim Nhã Đương ở cách cách thuyền đánh cá 3-4 thước chống rỗng sẽ qua, Hoắc Nguyên Trân thả người nhảy, rơi xuống thuyền đánh cá chi, gây nên thân thuyền một trận hoàn động. Cái kia, nào, đang chèo thuyền lao hán dọa cho sắc mặt tái nhợt, "Hoàng thượng, ngươi." Hắn chỉ lo cúi đầu chèo thuyền, tỉnh không nhìn thấy Kim Nhã Nương, chỉ còn cho rằng Hoắc Nguyên Chân tự yếu mà giảm hoác nguyên chân không trả lời lời của hắn mà là vội vàng vãng trong khoang thuyền nhìn trong lúc bất chợt dị biến nổi lên một đạo điện quang bạo khởi đi thẳng đến hoác nguyên chân yết hầu mà đến đó là một thanh kiếm một phát màu trắng loe sáng kiếm tốc độ nhanh vô cùng hoác nguyên chân thậm chí có một loại vô pháp tránh né cảm giác vào giờ khác này hắn có thể cảm giác được xuất kiếm cái này nhập tuyệt đối là trước tiên yêu cao thủ hơn nữa không phải thông thường trước tiên yêu cảnh giới là một tiên thiên trung kỳ cho quan thiên chiếu truyền tin nhập lại có thực lực thế này Úm một tiếng sư tử hống kèm theo cấp tốc thi triển đại na di lui về phía sau cùng lúc hai tay chắp tay trước ngực nhất thức đồng tử bái phật song trưởng một giáp thanh kiếm này trong nháy mắt hoác nguyên chân sử dụng ba loại tuyệt học mới khó khăn làm chống đối được đối phương một kích. sư tử hống làm cho đối phương có một rất nhỏ dừng lại đại na di để kiếm của đối phương không có thể nhanh như vậy đến cuối cùng mới cho hoác nguyên chân kẹp lấy thanh kiếm này cơ hội thiên thiên trung kỳ lại là tốt thế này nếu như là bình thường đụng tới tiên thiên trung kỳ hoác nguyên chân tuyệt đối sẽ không vào kỳ liều mạng bởi vì nắm chặt không lớn chính là lần này lui không được tránh thoát nguy hiểm nhất một kiếm đối phương rất là giật mình nhưng vẫn cất kiếm lần thứ hai đâm tới động tác giữa không hề dừng lại hiển nhiên là tâm lý tố chất cực kỳ cường hãn hoác nguyên chân không muốn cùng kỳ chiến đấu và tiên thiên trung kỳ chiến đấu là không lựa chọn sáng suốt đây là mình đối mặt cường đại nhất đối thủ mình phải dùng hết mọi thứ thủ đoạn cũng phải trong thời gian ngắn nhất và đối phương phân ra thắng bại đối phương kiếm thứ hai một hóa thành tam trở thành một hình chữ phẩm kiếm hoa đâm thẳng mình trước ngực ba chỗ chỗ hiểm đây là kiếm khí ma lại là một lần sư tử hống bất quá lần này là sử dụng phạm âm đặc thù kỹ xảo phát sinh đâm thẳng đối phương trong óc ngươi nội lực phong bế là vô dụng phát sinh phạm âm đồng thời kim trung cháo tại hoác nguyên chân thân thể ngoại hiện lên một tầng kim mang lưu chuyển đón đỡ đối phương tam đoá kiếm hoa một trận chuông vàng vỡ tan thanh nhầm vang lên hoác nguyên chân há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi đây là chuông vàng lần đầu tiên bị đánh thoái thử chuông vàng thông thường trước tiên yêu lúc đầu tưởng phá vỡ đều phải phí chút khí lực bất quá tại tiên thiên trung kỳ trước mặt lực phòng ngự vẫn không đủ nhịn thế nhưng đây kim trung cháo vỡ tan ra phạm âm chấn động lại cho hoác nguyên chân nên đón một chút cơ hội bởi vì kiếm của đối phương đâm vào trước ngực mình kim trung cháo hiện tại chính là lui về chuẩn bị ra lại kiếm thời cơ hoác nguyên chân cũng không cố trung môn mở rộng ra đại lực kim cương trưởng trực kích đối phương tả hữu huyệt thái dương lúc này nếu như đối phương xuất kiếm trực tiếp là có thể đâm thủng cổ họng của mình nhưng là mình cũng sẽ đánh nát đầu hắn hoác nguyên chân đánh cuộc chính là đối phương không dám đồng quy vô tận thế nhưng tên sứ giả này cường hãn thật sự là rất xa vượt ra khỏi hoác nguyên chân ngoài dự đoán dưới loại tình huống này hắn cũng không có lui bước mà là thân thể một ngồi trồn hổm trốn ra hoác nguyên chân song trường dưới ngồi trồn hổm đồng thời đối phương vẫn không có chút dừng lại biên giới ngồi trồn hổm biên xoay tròn xoay tròn hoàn thành cất kiếm động tắc cũng hoàn thành đưa lưng về phía hoác nguyên chân cũng không quay đầu lại nghe thanh minh vị tên như vọng nguyệt chính là một kiếm đâm ra cái này nhập kiếm pháp là như thế mạnh mẽ nhất là đây trở tay một kiếm quả thực là rượu thủ yêu thành tốc độ so với bắt đầu còn nhanh hơn điện quang thạch hỏa giữa tà tà một kiếm xuyên qua hoác nguyên chân bụng trong sát na huyết quang vang khắp nơi nuôi kiếm thẳng tấu lưng người này một kiếm xây công Mừng rỡ trong lòng, rất nhanh rút kiếm về, hy vọng có thể cho thêm hòa thượng này tới một chút tàn nhẫn, triệt để biết đối phương. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, mình đột nhiên cầm kiếm cổ tay bị một bàn tay vững vàng nắm bắt. Thử cả kinh để người này hồn phi thiên ngoại, không nghĩ tới đối phương trung kiếm, lại còn tóm lấy tay của mình, đó thủ lực lượng đại làm cho mình có chút tuyệt vọng. Quẹ người một cái không có dãy, người này phản ứng thật nhanh, xoay người lại chính là một trường, trực kích hoác nguyên chân trước ngực, hắn không riêng hội kiếm pháp Trưởng pháp cũng là phi thường cường hãn. Chính là vừa lúc đó, Hoắc Nguyên chân phản kích cuối cùng đã tới. Đối mặt Tiên Thiên trung kỳ, mình không có quá nhiều cơ hội, hơn nữa cái này Tiên Thiên trung kỳ thật không đơn giản, tại trung kỳ bên trong cũng là cao thủ, tự mình lấy thương thay thương, bị đánh nát trung vàng, lại chúng hung hăng một kiếm, đã là trọng thương trạng thái, chính là cũng rốt cục đem đối thủ cố định tại nơi đây, cơ hội này chỉ có một lần. Không nhìn đối phương đánh tới bàn tay, Hoắc Nguyên chân một ngón tay giơ lên, hướng về phía trước mắt không chỗ có thể trốn đối thủ một đạo chỉ lực bắn ra nhất chỉ đăng thiên vô tương kiếp chỉ thức cuối cùng hoác nguyên chân còn là lần đầu tiên thi triển chương hai trăm hai mươi lăm cầu tờ hờ ớt tờ kim nhãn nương minh kêu một tiếng thanh âm xuyên thấu tận trời thật lớn cánh quơ ra sức hướng thiếu lâm tự phương hướng tiến đến hoác nguyên chân thân thể mềm phục kim nhãn nương trên lưng máu tươi làm ướp kim nhãn nương lông chim hắn không nghĩ tới lúc này đây đã thương nặng như vậy đây là chính mình đi vào thế giới này sau Sở chịu lần đầu tiên trọng thương. Tiên thiên kỳ thực lực chân không phải mình trước mắt có thể so sánh nghĩ, nếu không chiến thuật thích đáng, hơn nữa chính mình biết đích đa dạng nhiều, lúc này đây táng thân cá bụng, cũng không phải là cái kia quan thiên chiếu sứ giả cùng người đánh cá, mà là chính mình. Điểm một cái lên trời một chiêu này, mình cũng là miễn cương thi triển, là nhượng thân thể của chính mình họa vô đơn chí Vẫn còn đại ý nha. Vốn tưởng rằng quan thiên chiếu thủ hạ chính là sứ giả, không thể nào là cái gì cao thủ, không nghĩ tới lúc này đây lại là quan thiên chiếu thân hộ vệ tự mình ra mặt truyền tin. quan thiên chiếu dưới tay có hai đại tiên thiên cao thủ vẫn phụ trách bảo hộ hắn, không nghĩ tới lúc này đây, cư nhiên trực tiếp phái ra một gã hộ vệ truyền tin, thiếu chút nữa làm cho mình đem mạng đáp nơi này. bởi vì đại ý chính mình còn không có tùy thân mang theo đại hoàn đan cùng tiểu hoàn đan, bởi vì loại đan dược này phải dùng cái chai chứa, chính mình mang theo có chút phiền phức, không bằng kim sang dược như vậy lấy tùy ý mang theo. miễn cưỡng cho mình miệng vết thương xoa kim sang dược hoác nguyên chân liền mơ mơ màng màng nhượng kim nhã nưng mang chính mình trở về núi phải mau trở lại sơn uống thuốc bằng không chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng may mắn hạnh hảo chính mình rốt cục đánh chết quan thiên chiếu sứ giả nhượng hắn và lá thư này đều vĩnh viễn chìm vào biển rộng như vậy phù tang tiểu cũng không binh sơn đông quan thiên chiếu kết cục liền chú định rồi đáng giá hoác nguyên chân chậm rãi nhắm hai mắt lại tháng năm bầu trời thâm thúy xa xưa sáng chói tinh hà kéo dài qua phía chân trời trời cung đất trong lúc đó tựa hồ có một tầng mênh mông sương mù bao phủ nhượng mộ dung thu vũ không cách nào phân biệt này bầu trời đêm chi người nào là ngưu lang tinh người nào là sao chức nữ xa xôi sao khiến ngưu sáng trong sông ngân nữ này nưu lang cùng chức nữ các trụ thiên hà một bờ tinh hà hạo hãn bọn họ có thể tìm kiếm được đi thông kia phương lộ sao mộ dung thu vũ yên lặng nghĩ hoác nguyên chân trường an nghiệm trôi qua câu thơ cố gắng ngẩng đầu đi nhận vì thần tiên trên trời hao tổn tinh thần nghĩ một lát mà Lại trí nhớ không dậy nổi hoác nguyên chân câu thơ mặt sau vài câu là cái gì, trong lòng ám cấp, hòa thượng kia, tuổi cũng không lớn, vì sao đã có như thế tài hoa Chờ hắn đã trở lại, ta nhất định khiến hắn đem này tốt đẹp chính là câu thơ đều chép lại đến tiễn ta. Hắn hội sao? Mộ dung thu vũ nhớ lại hoác nguyên chân ngực mảnh ngọc bài, đến nay nàng như trước có chút không thể tin, như thế nào huyễn sư thúc hội đem thân thể của mình vật tặng cho hắn. Nếu như là huyễn sư thúc nhượng hắn viết, hắn nhất định sẽ trắng đoán tay nhỏ bé nhẹ nhàng vê động góc áo mộ rung trong mắt có một tia nhàn nhạt yêu thương một mảnh mây đen từ phía trên không xe qua giống như có cái gì phát thanh âm truyền đến có chút tinh thần chuồn mất mộ rung thu vũ ngẩn người vội vàng hướng trong sân nhìn lại Liên chính mình tiền phương không đến năm trượng địa phương một con trước đây chưa từng gặp thật lớn diều hâu dương cánh lên không mà trên mặt đất một người đang nằm nơi đó hoác nguyên chân mộ rung thu vũ kinh hô một tiếng một chút từ trước cửa dựa vào trên cây cột thẳng lên thân rất nhanh buôn chạy tới, nhìn thấy ghê người, hòa thượng này không còn có ngày xưa phong chỉ có bộ dáng, cả người là máu, khoe miệng cũng là máu, bụng tựa hồ có một lớn vết thương rất lớn, y phục trên người đều bị huyết dịch dây dưa cùng nhau. làm sao ngươi đả thương thành cái dạng này? mộ dung thu vũ sợ tay chân, một phen nâng dậy hoắc nguyên trần, vươn tay ra thử hơi thở của hắn, tưởng trước xác định hắn sống hay chết, thủ mới vừa ngã vào một nửa, hoắc nguyên trần đã muốn mở mắt, mí mắt mà có chút vô lực nâng lên, thấp giọng nói trước phủ ta đi vào. Hảo, hảo. Mộ dung thu vũ cũng bất chấp đối phương trên người đều là máu đen, dựng lên hoác nguyên chân cánh tay, đi bước một hướng bên trong đi. Vẫn tiến vào bên trong, đi tới hoác nguyên chân bên giường Người kiên trì hạ xuống, ta ngay lập tức đi cho người tìm đại phu. Mộ dung thu vũ cũng sợ tay chân, không suy nghĩ, này tam nửa đêm đi ra ngoài tìm đại phu, sau khi trở về chỉ sợ hoác nguyên chân đều đi đầu thai. Không cần cụ chỗ này của ta có thuốc, đại hoàn đan người đưa cho ta chỗ nào người nói cho ta biết ta lấy cho ngươi trang đại hoàn đan địa phương là một hốc tối trên vách tường hoác nguyên chân hướng bên kia chỉ một chút bên trong tối đen còn không có đốt đèn mộ dung thu vũ vướt đi tới vách tường chỗ hoác nguyên chân nơi này là tường ta nhìn không thấy đồ vật này nọ đột nhiên mặt sau một trận hào quang truyền đến chiếu vách tường thông minh mộ dung thu vũ kinh hãi quay đầu lại này chỉ có chút không bình thường chính là nàng vừa quay đầu lại mặt sau quang mang vốn không có mặc quay đầu lại đều có phật quang chỉ dẫn ngươi đi tới mộ dung thu vũ có chút mờ mị không biết làm sao đáng ra dựa theo hoác nguyên chân phân phó lại quay đầu lại đối mặt vách tường mặt sau quả nhiên lại có hảo quang sáng lên vách tường binh họa phía dưới ngũ tấp chỗ đẻ xuống hoác nguyên chân đức quang nói mộ dung thu vũ kinh hồn táng đảm làm dựa theo hắn thuyết pháp tấn giật mình vách tường quả nhiên cũng có một chỗ địa phương lom xuống sau đó lại nô ra một cái hốc tối lộ liêu đi ra Hóc tối bên trong có một bình nhỏ, mộ dung thu vũ đem ra, trên đó viết, không phải đại hoàn đan năm chữ. Ai nha, làm sao bây giờ đâu? Nơi này chỉ có một lọ thuốc, hơn nữa không phải đại hoàn đan. Mộ dung thu vũ nhanh chóng nước mắt đều chảy ra, nàng không nghĩ nhìn hoác nguyên chân tử, mặc dù nói không được vì cái gì, nhưng là hoác nguyên chân nếu đã chết, nàng nhất định sẽ thương tâm khổ sở. Hiện nhìn hoác nguyên chân muốn chết, nàng cũng đã không chế không được. Chính là bình ngươi lấy ra. Này một lọ là hoác nguyên chân nhàm chán thời điểm, nhớ tới nơi đây vô ngân ba lượng chuyện xưa, sau đó đem đại hoàn đàn cái chai mặt trên viết không phải đại hoàn đàn vải nghĩ thầm rằng vạn nhất có một ngày có tặc nhìn thấy, chính là cái thế nào nét mặt. Chỉ do nhàm chán trò đùa dai, không nghĩ tới hôm nay mộ dung thu vũ trên người phái lên công dụng. Người người này thật sự là nhàm chán. Mộ dung thu vũ bay nhanh lau một cái nước mắt, về tới hoác nguyên chân bên giường, kia kỳ quái quang mang tiêu thất, nàng đành phải đốt sáng lên bên giường ngọn đèn. Sau đó mở ra cái chai, đổ ra một viên đan dược. Đan dược xuất bình, hương thơm cả phòng, quả nhiên là cao nhất dược vật, nghe thấy này vị có thể biết kỳ diệu. Đem đan dược đưa đến hoác nguyên chân bên miệng, hoác nguyên chân há mồm nuốt đi xuống, sau đó liền chậm dại nhắm hai mắt lại. Trong cơ thể mình dương chân khí chữa trị miệng vết thương, nhưng là mình đã thương quá nặng, quang dựa vào tự thân chữa trị là không đủ, phải dùng dược vật. Này khỏa đại hoàn đan đi xuống, tuy rằng không thể lập tức vui vẻ, nhưng là mạng là bảo vệ chẳng qua thương thế kia thế vài ngày có thể hảo vẫn còn không biết mộ dung thu vũ cũng không biết này đại hoàn đan hiệu quả trị liệu cùng hoác nguyên chân tự thân thần kỳ tự lành năng lực nhìn đến hoác nguyên chân nhắm mắt vội vàng nói hoác nguyên chân ngươi lấy nhất định phải chịu đựng ngàn vạn không cần chết như vậy đi ngươi tỉnh vừa tỉnh ngươi nghe một chút ta nói chuyện bên này nói xong bên kia còn không ngừng lay động hoác nguyên chân rốt cục thì mở ra một chút ánh mắt ta không còn khí lực nói chuyện tốt lắm tốt lắm ngươi không nói lời nào ta nói chuyện cho ngươi nghe, ngàn vạn không cần ngủ, kiên trì kiên trì. Nói xong nói xong, cô gái nhỏ ánh mắt lại đỏ, nàng sợ hại hoác nguyên chân tử, chính là lại không biết nói cái gì, đành phải mở miệng nói, ngươi chịu đựng, ta cho ngươi nói chuyện xưa, nghe chuyện xưa của ta, ngươi tiểu cũng không muốn ngủ. Hoác nguyên chân không, hắn chính hấp thu dược lực chữa thương, cũng quả thật không còn khí lực cùng mộ dung thu vũ đối thoại. Từ trước có một xinh đẹp cô nương, nàng rất được, rất nhiều người thích nàng, nàng lại ai cũng không thích con chờ người trong lòng của mình xuất hiện, rốt cục có một ngày, nàng xem đến một người nam tử, xác định vậy là người trong lòng của mình, chính là chung quanh có rất nhiều nhân, nàng không thể tiếp cận một người đàn ông, trơ mắt nhìn nam tử tiêu thất, nàng tái cũng vô pháp tìm được hắn. Mộ dung thu vũ bình thường nói chuyện đều rất có lo di tính, chính là hiện sợ tay chân, ngữ nhanh chóng cũng mau, chuyện xưa giảng cũng hỗn loạn, không nói hoắc nguyên chân hay không có thể nghe rõ, ngay cả chính cô ta đều có chút lộng không rõ. Cô nương cầu Phật tổ làm cho nàng tái kiến một lần nam tử kia, Phật tổ lại nói, vậy ngươi yêu cầu biến thành cùng nơi tảng đá lớn đầu, tu luyện 5 năm mới được, cô nương đáp ứng rồi, liền biến thành một tảng đá, 5 năm sau rốt cục thấy hắn liếc mắt một cái, chính là cô nương chưa đủ, còn phải lại thấy hắn, Phật tổ đã nói, vậy ngươi yêu cầu tái tu luyện 5 năm. Cô gái lại tu luyện 5 năm, biến thành đại thụ sờ soạn nam tử kia hạ xuống, sau đó ô ô ô, hoác nguyên chân, ta không biết ta nói cái gì, ngươi nghe không nghe thấy ta nói chuyện. Mộ Dung Thu Vũ đẩy Hoắc Nguyên Chân hai cái, Hoắc Nguyên Chân cũng không có nhúc nhích, hiện là hấp thu dược lực thời khắc mấu chốt, không có thể tùy ý nói chuyện. Mộ Dung Thu Vũ rốt cục thì nhịn không được, một chút chạy tới chính sảnh Phật tượng tiền, nhìn nhìn mặt trên chính mình chưa từng có quỳ lạy trôi qua Phật tổ, dùng sức xoa nhẹ hai cái hồng hồng ánh mắt, sau đó dáng vóc tiểu tụy quỳ lạy đến Phật tổ trước mặt. Phật tổ, van cầu ngươi, ta còn chưa từng có cầu qua Phật, nhưng là lúc này đây ta van cầu ngươi, nhượng Hoắc Nguyên Chân sống sót, hắn là người tốt. Ta không thể vì hắn biến thành đại thụ, cũng không có thể vì hắn biến thành tảng đá lớn đâu. Chính là ta có thể vì hắn buông tha cho, buông tha cho ta 5 năm không, 10 năm sinh mệnh, chỉ cầu ngươi nhượng hắn sống sót. Mộ dung thu vũ do dự một chút, sau quyết định, buông tha cho 5 năm có điểm thiếu, 10 năm còn không sai biệt lắm, 10 năm thời gian rất dài thực dài. Chính mình hiện mới 17 tuổi, chính là đều cảm thấy được đã qua đã lâu đã lâu, nếu cho hoắc nguyên chân 10 năm, chính mình cũng đã 27 rồi sao? 27 tuổi chính mình tuy rằng không tính lão, nhưng là đã muốn so với hắn lớn. Cái này thiếu lâm tự mấy ngày hôm trước thần tích chính mình cũng nhìn thấy, tiêu đại hùng bảo điện cùng phổ hiền điện xuất hiện, quả thật đảo điên mộ dung thu vũ nhận chi, xem ra thật là có Phật tổ tồn, hơn nữa chiếu cố này nhất phương tăng trúng. Phật tổ là không gì làm không được, hơn nữa hoác nguyên chân là nơi này phương trượng, Phật tổ nhất định sẽ cứu hắn, chính mình dâng ra 10 năm sinh mệnh, Phật tổ hội giúp chính mình đưa hắn sống lại sao. Mộ dung thu vũ có chút sợ hãi. Có chút bận tâm chính mình đột nhiên sinh ra trắng, hiện rất nhiều nữ nhân hai mươi mấy tuổi thì có trắng đâu, mình cũng hội như vậy sao. Lo lắng, sợ hãi, nàng lại như trước kiên cường quỷ nơi đó, chờ đợi Phật tổ hiển linh một khắc. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trưng 226, Hồ Nờ Đa Nờ Mộ dung thu vũ trong thính đường cầu Phật, hoắc nguyên chân trên giường cũng là có chút khỏe mắt ướt ác. hắn tuy rằng chưa thương, Nhưng là mộ dung thu vũ như lời nói cũng là thanh thanh lọt vào thai. Nàng là mộ dung thu vũ, nàng không phải an như huyễn, nếu an như huyễn nói có thể vì mình buông tha cho 10 năm sinh mệnh, hoặc nguyên chân tin tưởng, thậm chí 20 năm 30 năm đều tin tưởng, an như huyễn nhất định có thể làm được. Nhưng là mộ dung thu vũ nếu không phải chính mồm nói ra, chính mình không tin. Hơn nữa là nàng lấy vi sinh tử của mình thời điểm, Phật tiền nói ra, nói như vậy thì có tương đương cao có thể tin. Mình không phải là nàng ai. Nàng cũng không phải là của mình ai. Nhà đầu này. Hoắc Nguyên Chân nhẹ giọng niệm một câu, hiện hắn không thể động, Đại Hoàn Đan dược lực đang nhanh chóng chữa trị chính mình bị thương kinh mạch, khôi phục thương thế của mình. Đây là mấu chốt thời khắc. Hoắc Nguyên Chân nằm trên giường bất động, Mộ Dung Thu Vũ Quỷ bên ngoài cũng không động. Thời gian từng ly từng tí trôi qua. Mãi cho đến gần sáng sớm thời gian, kia đoạn hắc ám thời điểm, Hoắc Nguyên Chân rốt cục mới chậm rãi thở ra một hơi. Rốt cục xem như thành công hấp thu Đại Hoàn Đan dược lực hiện chính mình đã không có đáng ngại cánh mạng không lo nhưng là còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày băng vào này dương chân khí chữa trị chính mình sẽ không giống người thường như vậy một nuôi chính là mấy tháng đại khái là là bạ lừng ngày có thể khôi phục cái thất thất bát bát chẳng qua hiện tượng hành động còn có chút khó khăn yên lặng cảm thụ một chút mộ dung thu vũ nhẹ nhàng tiếng hít thở nương theo lấy ngẫu nhiên một chút nước nợ còn thất ngoài chuyển tới thoát nguyên chân mềm lòng, nha đầu kia trước kia nghịch ngợm một ít ra vẻ lao thành rồi một ít tự cho là đúng một ít Nhưng là này đó này, cũng không thể thay đổi nàng thiện lương thiên tính, cũng không thể thay đổi nàng là một cô gái tốt mà chuyện thực. Nhượng một người cho tới bây giờ không tín ngưỡng Phật tổ người đi cầu Phật lâu như vậy, làm khó nàng. Há miệng thở dốc trong cổ họng hơi khô sáp, đó là mất máu quá nhiều tạo thành. Hoác Nguyên chân ra một chút mỏng manh thanh âm, Thu Vũ. Lúc này đây, hắn không có gọi mộ dung cô nương, hiện còn như vậy gọi, hiện nhiên đã là không thích hợp. Bên ngoài mộ dung Thu Vũ tựa hầu ngây ra một lúc, Tiếng hít thở âm đều đình chỉ, phải là nín thở ngưng thần, có phải hay không hoài nghi mình nghe lầm. Nghĩ đến nàng hắc ám trừng to mắt cẩn thận lắng nghe bộ dáng, hoác nguyên chân trong lòng cảm thấy được thú vị, lại kêu gọi một tiếng, thu vũ, ngươi tới. Bên ngoài truyền đến một tiếng thét kinh hãi, tiếp theo mộ dung thu vũ rất nhanh đứng dậy, lại xuất một tiếng thét kinh hãi. Tiếng thứ nhất là nàng xác nhận chính mình tỉnh, tiếng thứ hai, phải là quỳ thời gian lâu lắm, mạnh mẽ đứng lên có chút chân đã tê dần. Nhưng là Mộ Dung Thu Vũ như trước nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, bởi vì bên trong chỉ có chính mình trước giường có một chén nhỏ tiểu ngọn đèn, nàng thấy không rõ lắm đường, còn đụng phải trên khung cửa mặt. Chạy tới Hoắc Nguyên Chân trước mặt tiền, Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt hoàn toàn sưng đỏ, xinh đẹp hai má giống như một cái tiểu hoa miêu, cũng bất chấp trà lau nước mắt, cẩn thận nhìn Hoắc Nguyên Chân, người đã tỉnh chưa? Nhìn lúc trước cái kia cái thiên chi tiểu nữ biến thành bộ dạng này bộ dáng, Hoắc Nguyên Chân trong lòng khó chịu, nhưng là cũng hiểu được giờ khắc này Mộ Dung Thu Vũ là đáng yêu thực tế hoác nguyên chân hắn người này chính là vĩnh viễn đều lạc quan vĩnh viễn đều có chút không đến điều bị phương trượng thân phận đè nén xuống mới an ổn một ít hiện nhìn mộ dung thu vũ bộ dạng này bộ dáng còn không có tim không có phổi tưởng đầu nàng một đầu. ngươi là ai hoác nguyên chân thần tình kinh hãi nhìn trước mắt mộ dung thu vũ xuất mỏng manh thanh âm ta ta là mộ dung thu vũ nha ngươi hồ đồ sao hoác nguyên chân chậm rãi lắc đầu một cái không ngươi không phải vị tỷ tỷ này Mộ dung cô nương là bằng hữu của ta, nàng thực tuổi trẻ, rất được, ta nhận thức nàng, ngươi tuy rằng lớn lên cùng nàng có chút giống, nhưng là ngươi tuyệt đối không phải. Ngươi gọi ta tỉ tỉ. Mộ dung thu vũ ngây ra một lúc, lập tức giống như minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra thương tâm khổ sở nét mặt, hàm răng gắt gao cắn môi đỏ mọng, nước mắt mà cuồn cuộn chảy, sau một lúc lâu không nói gì. Vị tỉ tỉ này, ngươi làm sao vậy? Có thể nói cho bần tăng, mộ dung cô nương đi nơi nào sao? Mộ Dung Thu Vũ liều mạng lắc đầu, nước mắt quăng hoắc nguyên trần một thân. "Ngươi, ngươi sẽ không còn được gặp lại nàng, nàng đã đã đi trước." "Đi rồi? Đi đi chỗ nào?" "Ngươi nói cho Bần Tăng, ta muốn đi tìm nàng." Nói xong, Hoắc Nguyên Trần tựa hồ nhớ tới thân, Mộ Dung Thu Vũ vội vàng một phen đẻ xuống hắn, "Ngươi không cần phải đi, nàng nhất định sẽ không gặp ngươi." "Không, Bần Tăng không tin, ngươi nhất định là gặp ta, Mộ Dung, cô nương còn để cho ta cùng nàng cùng đi Hàng Châu đâu, ta có thể nào thất tín với nàng?" Ta muốn đi tìm nàng, không được. Hoắc Nguyên Trân, Mộ Dung Thu Vũ lúc đi đều nói cho ta biết, nàng sẽ không lại trở về Hàng Châu, sẽ không lại trở về. Ngươi cũng không cần cùng nàng cùng đi. Hoắc Nguyên Trân nghi hoặc nhìn trước mắt Mộ Dung Thu Vũ, vị tỷ tỷ này, ngươi nói như vậy, Bần Tăng rất khó tin tưởng, ngươi đến tuột cùng là ai? Mộ Dung Cô Nương tại sao lại đi? Nàng nàng biến thành rất xấu, rất già, hơn nữa rất khó xem. Nàng nói không muốn gặp ngươi, ta ta là tỷ tỷ của nàng, nàng tới tìm ta mộ dung thu vũ hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời hoác nguyên chân biên khóc vừa nói lô hồng xuất như lời nói nhìn đến trước mắt cô nương khóc xui xẻo xôn xao hoác nguyên chân trong lòng lại âm thầm hối hận của mình ác thú vị có chút đáng giận có thể nào nhượng như vậy nữ tử như thế đau buồn, tuy rằng nhìn trong lúc nhất thời thú vị nhưng là sau nhất định là phiền toái không nhỏ tâm niệm chuyển động hoác nguyên chân nói vị tỷ tỷ này mời ngươi chuyển cáo mộ dung cô nương đa tạ chiếu cổ qua hán vô luận nàng biến thành bộ dáng gì nữa ta đều phải nhìn thấy nàng, ngươi làm cho nàng trở về. Không, nàng nhất định là sẽ không trở về. Kia bần tăng liền hướng Phật Tổ thỉnh cầu. Nói xong Hoắc Nguyên Chân chậm rãi nhắm lại hai mắt, "Phật Tổ, đệ tử nhất dưới, thỉnh cầu Phật Tổ, nhượng mộ dung, cô nương lại xuất hiện bên cạnh ta, nàng là tốt cô nương, không nên đi thừa nhận thống khổ. Vị tỷ tỷ này nói nàng biến lao liêu, biến dạng, bần tăng nguyện ý dùng tánh mạng của mình, đổi về nàng thanh xuân mỹ lệ, ta nguyện ý trả giá 5 năm không, mười năm." dùng mười năm thời gian nhuộm mộ dung cô nương lại phiêu sáng lên hy vọng phật tổ thành toàn cũng khó đắc hoác nguyên chân đau xót chi còn có thể nói ra nhiều lời như thế sau khi nói xong hoác nguyên chân thật mạnh thở dốc hai tiếng đúng là mệnh không nhẹ nghe được hoác nguyên chân như lời nói khóc mộ dung thu vũ cũng đỉnh chỉ tiếng khóc ngây ngốc nhìn trên giường hoác nguyên chân thẳng đến hoác nguyên chân nói xong mộ dung thu vũ mới một chút nói hoác nguyên chân ngươi ngàn vạn không nếu như vậy ngươi mới vừa vặn tỉnh lại nếu ngươi hao phí mười năm sinh mệnh Ngươi sẽ lập tức tử. Vì cái gì hao phí 10 năm sẽ lập tức tử? Bần Tăng đã muốn cảm giác chuyển biến tốt đẹp, sống thêm cái 1 năm đều không có vấn đề. Không không phải, ngươi đã muốn chỉ có 10 năm sinh mệnh. Ai nha? Với ngươi nói không rõ ràng, không được, ta còn muốn đi cầu Phật. Một lòng nghĩ đến Hoác Nguyên Trân khôi phục là chính mình hao phí sinh mệnh cứu trị, Mộ Dung Thu Vũ lập tức đứng dậy, liền chuẩn bị tái đi ra bên ngoài cầu Phật, làm cho mình sẽ đem sinh mệnh chuyển cho Hoác Nguyên Trân không ngờ hoác nguyên chân lại đột nhiên gọi lại nàng ồ vị này tỷ ngươi không phải là thu vũ sao mộ dung thu vũ thân mình chấn động ngừng cửa hết thể đã muốn chầm sao ngươi nhất định là thu vũ vừa rồi bần tăng gặp lại ngươi mặt ngươi lại biến tuổi trẻ đẹp nếp nhăn trên mặt cũng không có nghe được hoác nguyên chân nói như thế hơn nữa tựa hồ không giống trong thời gian ngắn sẽ chết đi bộ dạng mộ dung thu vũ cũng tâm động chỉ là một người có khuynh quốc khuynh thành dung mạo nữ tử nàng đương nhiên không hy vọng chính mình biến lao biến đến dạng giờ khắc này nàng cũng muốn nghiệm chứng xuống hoác nguyên chân trong phòng là có một cái gương chẳng qua nơi đó ánh sáng hôn ám thấy không rõ lắm mộ dung thu vũ rốt cục thì nhịn không được tâm thật là tốt kỳ bưng lên ngọn đèn đi tới phía trước gương quả nhiên trong gương vẫn còn cái kia mộ dung thu vũ thần tình nước mắt lê hoa đai vũ cùng một con diễn viên hy khúc con mèo đều không sai biệt lắm chính là này đó cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của mình chính em thầm may mắn thời điểm đột nhiên mộ dung thu vũ từ gương phản quang bên trong Mơ hồ nhìn đến Hoác Nguyên Trân tựa hồ che miệng, thực gian Nan nhận thụ lấy cái gì. Nàng mộ dung thu vũ cũng không phải là đướng ốc, chẳng qua có chút thời điểm, tâm tư có điều đơn thuần. Đến lúc này, nàng như thế nào vẫn không rõ đã sinh cái gì. Một chương khuôn mặt nhỏ nhắn mà từ chuyện truyền âm, từ âm truyền lôi, mỹ lệ xương đỏ trong mắt to phun ra hừng hực lửa giận, cái này chết tiệt hòa thượng, lại là đùa giỡn chính mình. Hoác Nguyên Trân, tử hòa thượng, ta muốn giết ngươi mộ dung thu vũ từ trong kẽ răng nhảy ra hai câu này nói phẫn nộ xoay người về tới hoác nguyên chân bên giường đem ngọn đèn vừa để xuống giơ lên quả đấm nhỏ sẽ đối hoác nguyên chân ngực đánh tới nắm tay giơ lên lại mới hạ xuống hoác nguyên chân trước ngực bụng kia loang lổ vết máu nhắc nhở lấy chính mình người này tuy rằng không chết nhưng là cũng là trọng thương tuyệt đối cũng không chịu được chính mình nhìn như vô lực nắm tay chính là cứ như vậy bị hắn đùa giỡn mộ dung thu vũ có thể nào cam tâm tọa bên giường cái miệng nhỏ nhắn bẹp lại dẹp rốt cục oa hoa khóc lớn lên người ta cứu ngươi hai lần ngươi ngay cả đi cái hàng châu cũng như này ra sức khước tử còn cố ý khi dễ người ta ngươi hôn đản mắt thấy mộ dung thu vũ nước mắt vỡ đê hoác nguyên chân rốt cục thì thầm mắng mình nhưng là giờ phút này cũng có chút xứng sở mộ dung cô nương ngươi hôm nay cứu ta một lần không giả lần trước là lúc nào người ta cho ngươi tránh sinh tử phù thời điểm nha tuy rằng ngươi không có việc gì nhưng là người ta quả thật cho ngươi cản ai biết ngươi không sợ sinh tử phù a chẳng lẽ vậy không tính cứu ngươi sao đúng đúng nha hoác nguyên chân lúc này mới nhớ lại nếu lúc kia chính mình đổi thành người khác an như vụ một cái sinh tử phù sẽ muốn chết hơn nữa lúc kia mộ dung thu vũ quả thật chặn sinh tử phù chẳng qua mình cũng thân thủ xem như hai người cùng nhau tiếp được sinh tử phù chính là mộ dung thu vũ không biết mình không sợ sinh tử phù nàng làm như vậy dưới tình huống bình thường tuyệt đối là cứu mình một mạng bởi vì chính mình không ư cho nên thậm chí xem nhẹ mộ dung thu vũ thật là tốt tâm hiện ngẫm lại mình quả thật thua thiệt tiểu cô nương này rất nhiều tuy rằng làm phương trượng nhưng là trong khung còn là một hôn đản hoác nguyên chân chân tay luôn cùng nói mộ dung cô nương ngươi đừng khóc đừng khóc được không bẩn tăng khụ khụ khụ nhất thời kích động dẫn thương thế hoác nguyên chân kịch liệt ho khăn lên miệng mang ra hai cái tụ huyết nhìn đến tình huống như vậy mộ dung thu vũ sợ hãi vội vàng đánh tới nhẹ nhàng cấp hoác nguyên chân xoa ngực ngươi không nên cử động không nên cử động ta không khóc là được nói xong không khóc Nước mắt lại tích rơi xuống hoác nguyên chân trên mu bàn tay. mươi 227, tị nhờ mê. Hê thốn nhờ ả cờ nhơ. Phương trượng viện đại môn đóng chặt, thiếu lâm tự có quý củ, đem làm phương trượng viện đại môn đóng chặt thời điểm. tự chứng minh phương trượng không tại hoặc là phương trượng không tiếp khách người, cái lúc này tiểu không cần tiến viện rồi. Cho nên hiện tại không sẽ có người tới quái rầy bị thương hoác nguyên chân, có thể cho thứ nhất cái yên tĩnh chữa thương ảo cảnh. Mộ dung thu vũ rôi ra bàn tay nhỏ bé, xuất ra cái kéo bắt đầu một chút cho hoác nguyên chân cắt bỏ đi trên người tất cả đều là vết máu quần áo chứng kiến phần bụng cái kia đâm cái đối, với xuyên đeo kiếm thương mộ dung thu vũ nhịn không được bụng lấy miệng nhỏ mắt to cố gắng nháy vài cái mới dừng bi âm thanh cái dạng gì người hạ như thế hung hát tay ngươi lặng lẽ chạy đi nơi nào sao phần bụng một kiếm chỗ ngực còn có một trường lớn đây là hoác nguyên chân thời khắc cuối cùng bắt đối phương thủ đoạn dùng vô tướng kiếp chỉ đánh chết đối thủ trước khi cái kia sứ giả sắp chết nhất kích Mơ hồ cảm giác được trước ngực đau đớn, Hoắc Nguyên Chân đột nhiên cả kinh, cố gắng đưa tay đi sờ soạng thoáng một phát trước ngực ngọc bài. "Ngươi huyễn tỷ tỷ không có việc gì nha?" Mộ Dung Thu Vũ có chút có chút không thoải mái, đem Hoắc Nguyên Chân tay cầm xuống dưới, "Không nên lộn xộn, ngươi người này thật sự là quá không có lương tâm rồi, cứu được ngươi huyễn tỷ tỷ một lần, nàng cho ngươi một cái ngọc bài, tựu cho ngươi nóng ruột nóng gan đấy, vậy ta còn cứu được ngươi hai lần đâu rồi, như thế nào cũng không thấy ngươi tốt với ta một ít." còn đã biết rõ trêu đùa hí lộng người ta. Vừa nói lấy, trên tay không ngừng, trực tiếp đem Hoắc Nguyên chân quần cũng cho cắt bỏ. Mộ Dung Thu Vũ hảo phóng tại thời khắc này đã có thể hiện, cắt bỏ quần về sau, liếc một cái Hoắc Nguyên chân quần đùi, do dự một chút, rõ ràng lại giơ lên cây kéo muốn ra tay. Đã đủ rồi, Thu Vũ, trước như vậy đi. Mộ Dung Thu Vũ không sợ, Hoắc Nguyên chân giờ phút này đều có một ít lo lắng, sợ chính mình nghĩ ngợi lung tung xấu mặt. Mộ Dung Thu Vũ cầm cây kéo tay dừng thoáng một phát, Quay đầu lại ánh mắt sáng ngời nhìn xem hoác Nguyên Trân, ngươi, ngươi gọi ta Thu Vũ, ngươi cũng gọi ta Nguyên Trân Liễu, đợi ta với ngươi đi Hàng Châu về sau, như thế nào cũng là muốn bảo ngươi Thu Vũ đấy, không bằng hiện tại trước thói quen thoáng một phát. Mộ dung Thu Vũ vội vàng nói, không được đấy, Nguyên Trân, ngươi cái dạng này như thế nào đi Hàng Châu, chúng ta không đi, ta thiểu ở tại chỗ này chiếu cấu ngươi, đợi đến lúc ngươi tốt rồi nói sau. Thu Vũ không phải có không phải trở về không thể lý do à? mộ dung thu vũ chạy ra đi làm ra một chậu nước trong cầm một khối thấm ớp vải mềm nhẹ nhàng cho hoác nguyên chân trà lau thân thể nguyên chân hôm nay không nói cái này được không khẽ gật đầu hoác nguyên chân nhắm mắt lại lạnh như băng vải mềm cùng mềm mại bàn tay nhỏ bé mang cho mình dị thường hưởng thụ đời trước thế nhưng mà chưa từng có cái này đãi ngộ như là đã là người bị thương vậy hưởng thụ một chút đi sát hết trước ngược sát phía sau lưng sát hết phía sau lưng sát đùi mộ dung thu vũ động tác rất nhanh mặt không đổi sắc. Duy chỉ có sát đến bắp đùi thời điểm, khuôn mặt tường đỏ, hoác nguyên chân biết rõ vì cái gì, không có ý tứ nhắm mắt lại. May mắn hoác nguyên chân thân thể so sánh tốt sát, kể cả đầu cũng thế, trống chân đấy, hình cầu đấy, ba cái hai cái tiểu sát đã xong. Đem nước rửa qua, mộ dung thu vũ trở lại về hoác nguyên chân bên giường, ngồi ở hoác nguyên chân bên người, nhẹ nhàng đuốt ve chính mình bàn tay nhỏ bé. Ta còn là lần đầu tiên như vậy chiếu cố một người, ngươi chẳng những thiếu ta hai cái mạng, còn thiếu bổn tiểu thư rất nhiều rất nhiều á. Thu vũ xem bần tăng đã như thế bộ dáng, liền bộ y phục cũng không có, sợ là hoàn lại không được gân tình của ngươi rồi. Vậy không được. Mộ dung thu vũ có chút cong lên miệng nhỏ, chứng kiến hoác nguyên chân chuyển biến tốt đẹp, tâm tình của nàng cũng sung sướng mà bắt đầu, tạm thời quên trước mắt hòa thượng này là tên khôn kiếp sự tình, không tự chủ vươn trắng non bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng kéo qua hoác nguyên chân tay, tại hắn lòng bàn tay vẽn lên các vòng tròn. ngươi người này, không cho phép như vậy không công bình đối đãi ta. Người ta tốt xấu đều là ân nhân cứu mạng của ngươi đây này, đúng nha? Bần tăng thiếu thu vũ hai cái mạng, chỉ có thể hy vọng lần này hàng châu chuyến đi, vì thu vũ hơi tận non nớt chi lực rồi. Ngươi thật có thể đi hàng châu? Mộ Dung thu vũ có chút không dám tin tưởng, bị thụ nặng như vậy tổn thương, như thế nào hội? Sẽ nhanh như vậy có thể đi đi lại lại đâu này? Đi là có thể đi đấy, nhưng là muốn xem thu vũ trong nhà đến tột cùng là chuyện gì rồi hả? Nếu như là đi sắm vai con rể tới nhà cái kia bẩn tăng chỉ sợ không thể đảm nhiệm rồi ngươi nghĩ thì hay lắm mộ dung thu vũ tựa hồ muốn đưa tay đánh hoác nguyên chân thoáng một phát nhưng là lại nhớ lại người này là cái người bị thương tay không có giơ lên mà bắt đầu ngược lại là nhẹ nhàng cầm hoác nguyên chân tay tinh tế tỉ mỉ bàn tay nhỏ bé phóng tại lòng bàn tay của mình hoác nguyên chân lúc này lại cũng không biết là có cái gì không ổn hiện tại mộ dung thu vũ tính toán là hồng nhan chi kỷ của mình đi à nha vô danh nói rất đúng minh tâm kiến tánh chính mình đã không ghét nàng cũng không ghét nắm tay của nàng cảm giác làm gì vậy nhất định phải vi phạm bản tâm đi cự tuyệt đâu này chỉ cần nội tâm tinh khiết cựu có thể không câu nệ tiểu tiết về phần ngày sau có phải hay không sẽ được mà gieo xuống tình hoa nhưng bây giờ ngược lại lộ ra không trọng yếu tương thông điểm này hoắc nguyên chân cũng phản tay nắm chặt mộ dung thu vu tay hai người mười ngón đan sen lẫn nhau liếc nhau một cái lẫn nhau nở nụ cười thoáng một phát hai cánh tay đều có chút dùng thêm chút sức khí một cổ ôn hòa đồng thời tại trong lòng hai người bay lên Lúc này hai người, ta niệm đều không có, đều cảm thấy làm như vậy, tự là hợp lý nhất, bình thường nhất sự tình. Mà hoác nguyên chân thể ngộ càng lớn, đem làm hắn dung cảm cầm chặt mộ dung thu vũ tay thời điểm, đột nhiên cảm giác tâm cảnh của mình lại có rất nhỏ tăng lên. Tuy nhiên không bằng lúc trước cùng ăn như huyễn cùng một chỗ thời điểm tăng lên lớn như vậy, nhưng là cái này như trước mang cho hoác nguyên chân cực lớn kinh hỷ. Loại này tâm tình tăng lên, đối với mình chỗ tốt thật lớn, bởi vì chính mình có phương trượng viện cùng đài sen gia tốc gấp 10 lần tăng lên tốc độ tu luyện, nho nhỏ một điểm tăng lên, trải qua gấp 10 lần phóng đại về sau, đều là không thể xem nhẹ một cái đại tăng lên. Tâm tình trong sự kích động, Hoắc Nguyên Chân đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể Phương Trượng hệ thống lại đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Trong nội tâm ngạc nhiên, lặng lẽ tra nhìn một chút Phương Trượng hệ thống, nhưng lại không có có bất kỳ thay đổi nào, Hoắc Nguyên Chân cho rằng có thể là chính mình cảm giác sai rồi, cũng tiểu không có để ý nó. Hít thở sâu một hơi khí, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên hỏi: Nguyên Trân, ngươi cảm thấy là ta tốt, hay, vẫn, là ninh nguyện quân tốt? Đối với cái này đợi bén nhọn vấn đề, người bình thường hay là thật khó có thể trả lời, mộ dung thu vũ tựa hồ khắp nơi muốn cùng ninh nguyện quân phân cao thấp, điểm này tại trên người mình thể nghiệm thực tế rõ ràng, mới gặp gỡ mộ dung thu vũ thời điểm, nàng ngượng câu kia nửa duyên tu đạo nửa duyên quân cố ý đến dò xét chính mình. Hoác Nguyên Trân đối với cái này trùng, trồng, hai mặt không nịnh nọt vấn đề cũng rất đau đầu, cười nói, Thu vũ vấn đề thật đúng là làm khó bẩn tăng, hay, vẫn, là không trả lời đi à nha. Ngươi cứ nói đi, ngươi không phải nói ngươi cùng Linh Uyển Quân không có gì sao. Ta và ngươi cũng không có gì, tự là cho ngươi làm ra một cái so sánh, chẳng lẽ chúng ta hai người, tại trong lòng ngươi liền câu đánh giá không đáng cho sao. Hoác Nguyên Trân trầm ngâm một chút, nếu như nhất định phải nói, như vậy bẩn tăng tự nhiên là tuân theo bản tâm, không thể nói dối. Ân, ngươi nói đi. Mộ dung thu vũ tựa hồ có chút khẩn trương cũng có chút lo lắng, nàng không biết vì cái gì, sợ hai theo Hoắc Nguyên Trân trong miệng nghe được chính mình không bằng Ninh Uyển Quân địch thoại ngữ. Uyển Quân là tốt cô nương, ngươi cũng thế, ta nếu như tại trước mặt ngươi nói ngươi tốt, trong nội tâm thẹn với Uyển Quân, thế nhưng mà nếu như nói Uyển Quân tốt, càng là thẹn với ngươi, cho nên bẩn tăng chỉ có thể nói. Mộ Dung Thu vũ tay, thời gian dần trôi qua, nắm chặt Hoắc Nguyên Trân, hai người lòng bàn tay đều có chút xuất mồ hôi, mười ngón khâu chặt. Mộ Dung Thu vũ chẳng biết tại sao. Đối với Hoác Nguyên Trân đánh giá như thế rẻ trường, tựa hồ là một cái chờ đợi phán quyết phạm nhân, chờ đợi Hoác Nguyên Trân nói ra đối với mình cùng Ninh Nguyễn Quân cảm nhận. Mà Hoác Nguyên Trân lúc này lại cảm thấy đến trong cơ thể hệ thống tựa hồ thật sự có thay đổi gì rồi, ý, chỉ là còn không rõ ràng. Không có đi để ý tới hệ thống, Hoác Nguyên Trân hẽ mồm nói, tại bần tăng trong nội tâm, Nguyễn Quân là Lã nguyện Tiên Ba. Mộ dung thu vũ sắc mặt tối xâm lại, nắm chặt Hoác Nguyên Trân tay có chút buông lỏng, rốt cục hắn hay, vẫn là như thế đánh giá ninh nguyện quân đấy nhưng là nàng hay vẫn là ôm một tia hy vọng ta đây lâu này hoác nguyên chân nở nụ cười thoáng một phát thu vũ tự nhiên như mỹ ngọc không tì vết phốc phốc một tiếng mộ dung thu vũ bật cười hoác nguyên chân ngươi không muốn muốn hai mặt lịch ngọn nếu không phải có thể làm cho ta tâm phục định không đông tha ngươi ngoài miệng nói như thế sắc mặt lại rất là chuyển biến tốt đẹp xuân lan thu cúc khiến bần tăng như thế nào so sánh huống hồ ta đối với các ngươi hai người đều không có quá sâu nhập rất hiểu rõ theo hoác nguyên chân trong lời nói mộ dung thu vũ nghe ra hán tựa hồ cùng ninh luyện quân cũng không có quá sâu cùng xuất hiện trong nội tâm lại thoải mái chưa một ít nghiêng đầu nói vậy ngươi nói một chút như ngươi là thế tục người ta cùng chữ huyện quân tầm đó ngươi lựa chọn như thế nào vấn đề sau này một cái là lã nguyện tiên ba một cái là mỹ ngọc không tì vết đều là tuyệt sắc huynh thành đáng tiếc bẩn tăng phúc mỏng chỉ có thể nói hai người các ngươi một cái là trăng trong nước một cái là hoa trong tiếng Cùng hán vọng tự phí thời gian, phí công lo lắng, còn không bằng đầu nâng lên, để tay xuống, một cái đều không chọn, một mình qua xuân hạ. Nghe hòa thượng này trong miệng một bộ một bộ đấy, mộ dung thu vũ trong mắt chớp động lên lòng say sáng giỏi. Hòa thượng này rõ ràng tại hàm hồ suy đoán, không chịu chính diện trả lời chính mình, nhưng là nói lời lại tốt như vậy nghe, khiến trong lòng của mình mềm đấy, có một loại gọi là nhu tình đồ vật tại bắt đầu khởi động. Hoác Nguyên chân kỳ thật ngươi có thể không cần một mình qua xuân hạ đấy và ngươi tài học nhân phẩm chắc chắn con gái tốt tử thích ngươi nơi nào sẽ có người ưa thích bần tăng thu vũ chớ để an ủi ta rồi bần tăng đã từng nói qua huyện quân là trăng trong nước ngươi là hoa trong kiếng không thể phí công lo lắng ta nguyện ý làm cái kia mỹ ngọc không tì vết không muốn làm cái kia hoa trong kiếng mộ dung thu vũ nửa thật nửa giả hàm hồ nói một câu sau đó mắt to thẳng tắp chằm chằm vào hoác nguyên chân thân thể cũng phục thấp hơi có chút chỉ cần lúc này thời điểm hoác nguyên chân có chút tìm tòi cánh tay giai nhân tiểu có thể vào lòng tuy nhiên mộ dung thu vũ cái này quỷ nha đầu một cách tinh quái đấy rất có thể là ở cố ý đùa chính mình chơi nhưng là hoác nguyên chân hay vẫn là nhịn không được trái tim kinh hoàng Bực này xinh đẹp như thế mị hoặc quả thật làm cho chính mình động tâm doài vừa rồi tăng lên cái kia điểm tâm cảnh tựa hồ muốn để kháng không nổi rồi ngón tay nhịn không được động hai cái hô hấp có chút gấp hoác nguyên chân méo méo mộ dung thu vũ bàn tay nhỏ bé mộ dung thu vũ trong mắt cũng có được một tia dãy giụa Nàng vốn định trêu đùa hí lộng thoáng một phát Hoắc Nguyên Chân, thế nhưng mà trong nội tâm lúc này thời điểm vậy mà cũng sinh ra chờ mong, nếu như Hoắc Nguyên Chân cái lúc này đến ôm chính mình, chính mình là lập tức ly khai hắn, chê cười hắn, hay vẫn là trước hết để cho hắn ôm thoáng một phát đâu này. Cảm thụ được bên người như Lan giống như xạ mùi thơm càng ngày càng gần, Hoắc Nguyên Chân tâm cũng càng ngày càng loạn. Động tình sao? Không biết. Ngay tại Hoắc Nguyên Chân ở vào gian nan lựa chọn thời điểm, trong cơ thể hệ thống đột nhiên phát ra một tiếng nhắc nhở khiến hoác nguyên chân mãnh liệt bừng tỉnh chương hai trăm hai mươi tám tờ hờ tờ đi hệ ti nhờ kỳ hệ tờ mộ dung thu vũ đã cảm thấy hoác nguyên chân cánh tay xuống lại thậm chí đã bao quanh bả vai của mình thiếu nữ phương tâm hơi kém trực tiếp nhảy ra bên ngoài mộ dung thu vũ không biết mình là cảm giác gì trong đầu một mảnh hỗn độn cô ấy tưởng lập tức rời đi bên cạnh hắn nhưng lại cảm thấy cả người không có khí lực thế nhưng cánh tay đó lại còn kém một chút mới ôm lấy mình lúc như gần như xa hoác nguyên chân ngừng lại lông mi thật dài lay động mộ dung thu vũ giơ lên mi mắt thấy hoác nguyên chân một bộ lăng lăng rắn dấp toàn bộ nhập hình như tại lắng nghe cái gì cố tình mở miệng hỏi một câu thế nhưng thiếu nữ đã không lấy nổi dung khí hít thở sâu hai lần mới đưa hoác nguyên chân cánh tay cầm tới sau đó hai tay ôm lấy hoác nguyên chân cánh tay chậm rãi nằm ở bên cạnh hắn mộ dung thu vũ cũng rất mệt rồi bận việc một đêm vẫn luôn không có nghỉ ngơi vốn là dự định y ôi tại nơi này và hắn trò chuyện chính là đầu một ghé vào gối đầu khốn ý lập tức cuốn chiếu toàn thân hoắc nguyên chân ngươi bị thương không nên cử động ta mệt mỏi quá cứ như vậy nghỉ ngơi một chút mộ dung thu vũ nói xong ôm hoắc nguyên chân cánh tay đặt tại bên gối sau đó liền như vậy ngủ thật say đối với mộ dung thu vũ tình huống hoắc nguyên chân thậm chí cũng không có chủ ý bởi vì tâm thần của hắn đều bị hệ thống nêu lên hấp dẫn hệ thống xảy ra một tình hình mới chính là mình hơi kém tưởng ủng mộ dung thu vũ vào ngược thời gian Hệ thống gợi ý âm hưởng khởi, tình kiếp hệ thống mở ra. Sau đó hệ thống một trận quang mang chớp động, tại nơi một quen thuộc hệ thống đĩa quay phía dưới xuất hiện một bài giải thích. Hệ thống thanh âm vang lên, ký chủ Phạm Tâm đã động, tình kiếp vừa hiện, mở ra tình kiếp hệ thống. Cái gì là tình kiếp hệ thống? Hoắc Nguyên Trân hỏi một câu. Hắn và hệ thống nói chuyện giao lưu, hoàn toàn là một loại tinh thần trạng thái, người bên ngoài là không cách nào biết, cho nên khi hắn đối thoại với hệ thống, bên cạnh mộ dung thu vũ căn bản không sẽ phát hiện. Hệ thống gợi ý âm ký chủ thân là người xuyên việt tiên thiên ngũ hành thiếu sót thiên địa nhị hồn bất ổn, bởi vậy tu luyện bất cứ công pháp nào đều tư chất bình thường tiến triển chậm chậm, mặc dù được phương trưởng viện và đài sen tương trợ tối đa cũng liền tiến vào đồng tử công tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, không thể đi vào tiên thiên đại viên mãn. Nghe đến đó Hoác nguyên chân tức khắc tâm lạnh nửa đoạn như vậy vô luận mình tu luyện thế nào cũng vô pháp đạt được hệ thống yêu cầu cuối cùng đồng tử công tối đa tiên thiên hậu kỳ đó không phải là kém một bước vô pháp đại thành khó trách mình tư chất kém tới vậy vốn là thân là người xuyên việt kỳ thực liền là linh hồn chuyển thế từ nhỏ không có lực ngũ hành thậm chí thiên địa nhị hồn bất ổn hóa ra ban đầu đều là cái này xuyên việt thân phận đang tắc quái. việc này và tình kiếp có quan hệ gì hệ thống gợi ý âm tiếp tục nói bởi vì thiếu sót bảy thứ này bởi vậy ký chủ cần phải tìm đến tiên thiên lực ngũ hành và thiên địa nhị hồn lực vượt trội nữ tử là bù đắp song phương tâm ý tương thông thật tình yêu nhau mới có thể bù đắp ngũ hành và thiên địa nhị hồn đây là thất diệu thất diệu thiên địa nhị hồn đối ứng nhật nguyệt tiên thiên ngũ hành là kim mục thủy hỏa thổ tìm được bảy người này theo tâm ý tương thông khả bù đắp tự thân thất diệu chi không đủ để thăng tư chất, tăng nhanh tốc độ tu luyện đương thất diệu đầy đủ hết sau đó ký chủ đồng tử công có thể vào tiên thiên viên mãn kim mục thủy hỏa, thổ nhật nguyệt là thất diệu ta cần lực thất diệu bù đắp đúng vậy Ngũ hành tề tụ, nhị hôn ổn định, mới là một người bình thường, ngươi bây giờ, vẫn chưa phải một người bình thường. Nhưng muốn làm đến và cô gái nào đó tâm ý tương thông nói dễ vậy sao, càng giống sao có thể biết kỳ có hay không tiên thiên ngũ hành hạng nào xông ra. Mỗi một người tiên thiên ngũ hành đều không phải như vậy cân đối, một hạng thiếu, một hạng nhiều, cho nên tìm người rất dễ, về phần cô ấy ngũ hành có hay không một hạng xông ra, chỉ có ngươi cùng nàng tâm ý tương thông sau đó, ngươi mới có thể thông qua hệ thống kiểm tra. Hoác Nguyên Trân lắc đầu, tới lúc đó, kiểm tra cũng là vô dụng, lẽ nào ta bởi vì mình thích nhập cùng mình ngũ hành không hợp hoặc trọng điệp, liền cố ý buông tha cô ấy, sau đó sẽ đi tìm kế tiếp thích mục tiêu, sau đó tâm ý tương thông tái kiểm tra à? Như vậy, bần tăng tình nguyện vĩnh viễn thanh đăng sách cổ, thường bạn trước Phật. Hệ thống không trả lời Hoác Nguyên Trân vấn đề này. Thấy hệ thống không trả lời, Hoác Nguyên Trân đành phải tiếp tục nói, nếu ta và cái nào đó nhập tâm ý tương thông, tại đồng tử công trước khi đại thành có hay không có thể làm ra chuyện nam nữ. Không phải Hoác Nguyên Trân hiện tại tưởng như vậy, mà là trước hết biết một hiểu. Đồng tử công trước khi Đại Thành, chuyện phòng theo hội dẫn đến tán công bỏ mình, ký chủ chớ vọng động. Hoác Nguyên Trân gật đầu, vốn hắn cũng không có ý định như vậy, chính là xác nhận một chút mà thôi. Đó như sau khi Đại Thành dĩ nhiên là là có thể. Hoác Nguyên Trân thuận miệng nói một câu, đương nhiên phải là cái dạng này. Không ngờ hệ thống gợi ý lại nói, sau khi Đại Thành, cũng không thể. Vì sao? Lần này Hoác Nguyên Trân thực sự giật mình, trước khi Đại Thành hội tấn công, đây có thể lý giải, thế nhưng sau khi Đại Thành, dựa vào cái gì còn không thể. Nếu là như vậy, mình truy cầu hoàn tục lại có tác dụng gì? Đồng tử công Đại Thành lại có tác dụng gì? Không thể mang cho sở yêu nhập trung thân hạnh phúc, như vậy còn không bằng hiện tại liền đoạn hồng trần, cũng không truy cầu yêu loại cái một, cũng không truy cầu mình chủ võ lâm, trực tiếp tại thiếu thất sơn sống quãng đời còn lại thì thôi. Và cái khác nhập có thể. Thế nhưng cùng mình tâm ý tương thông nữ tử không thể. Hệ thống nêu lên lần thứ hai để hoác nguyên chân phát điên, cảm tình liền và mình thích nhập không thể, cùng mình không thích nhập trái lại không thành vấn đề, ai vậy định ra quý củ. Dựa vào cái gì đối đãi với ta như thế. Hoác nguyên chân tâm lý phát sinh giống giận, không hy vọng, thực sự không hy vọng, loại này điều kiện, không có bất kỳ hợp lý tính. Hệ thống gợi ý lần thứ hai vang lên, nếu là tình kiếp, tự nhiên là kiếp số, có thể đơn giản vượt qua, cũng không phải là kiếp số. Ngươi hôm nay đang ở trong tiếp số, đã không có lựa chọn, cuối cùng lộ chỉ có hai cái. Na hai cái. Thứ nhất, thất diệu tề tụ, đồng tử công sau khi đại thành, triệt để kết thúc hồng trần, quy theo Phật tổ, phát huy mạnh Phật pháp, phổ độ thương sinh. Nghe được hệ thống nêu lên, Hoắc Nguyên Chân ngây ra một lúc, đây cũng là một con đường, thậm chí mình đã có chút có khuynh hướng con đường này, mình luyến tiếc một tay kiến thiết thiếu lâm tự, thực sự luyến tiếc, cho nên hắn mới nhiều lần cự tuyệt mình nội tâm tình cảm. Đoạn thời gian này đều bị vây mâu thuẫn và quanh quần một chỗ trong. Con đường thứ hai đây. Thứ hai, hệ thống ngẫu nhiên thu hồi phần thưởng ngươi một vài võ công, đổi lấy ngươi một thích nhập tự do, chỉ cần ngươi bỏ ra lấy được võ học, liền có thể giải phóng một nữ tử, từ nay về sau cô gái kia, là có thể làm thê tử của ngươi. Làm sao đổi lấy phương pháp? Thất diệu nữ, thường nhập cần ngươi trả hai hạng đỉnh cấp võ học, năm hạng trung cấp võ học, thập hạng cơ sở võ học mới có thể đổi lấy. Hệ thống sẽ ở ngươi học tập võ công bên trong ngẫu nhiên rút ra. Nghe được loại này điều kiện, Hoắc Nguyên chân tâm tức khắc liền lệnh giải phóng vừa vào cần hai hạng đỉnh cấp võ học, mình lúc này cũng chỉ có cửu dương chân kinh, long tượng ba như công, còn có kim trùng cháo, sư tử hống tứ hạng xem như là đỉnh cấp võ học. Trung cấp võ học có vô tướng thần công, vô tương kiếp chỉ, đại lực kim cương trưởng, đại tư đại bi trưởng, nhất vi độ giang, đại na di thân pháp. Cấp thấp võ học có thiết đầu công, bá vương triệu, mai hoa thung bộ pháp. Thiết đương công các loại, chờ, canh thì kém rất nhiều. Lục tự đại minh chú bản thân mà nói, tỉnh không coi là võ học một loại. Những thứ này sở hữu võ công tổng cộng lại, cũng không đủ giải cứu vừa vào. Mà lúc này, hệ thống lần thứ hai nêu lên, đỉnh cấp võ học phải là toàn bộ học thành, mới có thể dùng để giải cứu. Nghe được lời này hoác nguyên chân càng là tâm lãnh, mình đỉnh cấp võ học còn chưa có một học được đại thành cảnh giới, cao cấp bí tịch vốn xuất hiện liền ít, nơi đó có như vậy đơn giản học thành lâu dài chống đỡ tín niệm của mình giờ khác này thậm chí có chút dao động mình thật có thể hoàn thành như vậy điều kiện hà khắc cả liên liên không thể dàn xếp một chút giảm phân nửa hoác nguyên chân rốt cục mở miệng thỉnh cầu hệ thống để hệ thống ban cho mình chút ưu đãi thế nhưng hệ thống chính là hệ thống hắn có thể giới thiệu cho ngươi lại sẽ không tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi chỉ là nói ngươi phàm tâm đã động tình kiếp đã mở chạy chơi không khỏi nắng chưa xong thành sở có điều kiện trước đi chuyện nam nữ hội tán công mà chết mà như trong hai mươi năm chưa hoàn thành ba yêu cầu hệ thống cũng sẽ tử vong tìm tìm ngươi thất diệu đi khi ngươi môn chân chính làm được tâm ý tương thông có thể thông qua hệ thống kiểm tra nàng lực thất diệu nói cách khác ta phải tìm được thuộc về của ta thất diệu trí nữ hơn nữa muốn cùng các nàng thật tình yêu nhau hơn nữa cuối cùng vẫn không thể cùng các nàng cùng một chỗ trừ phi dùng võ công đổi lấy hoặc thiên giòn chính là thất diệu tề tụ xong chỉ có thể triệt để kết thúc hồng trần không sai hoa nguyên chân hai mắt nhắm nghiền như vậy chính là đem mình ép tuyệt lộ hệ thống lần thứ hai nêu lên nói chỉ cần ngươi rút ra đến đủ nhiều võ công đồng thời sớm ngày tìm được thuộc về ngươi thất diệu như vậy sẽ rất nhanh hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đến lúc đó dùng võ công đổi lấy các nàng là được nhưng võ công như vậy nan ra thường đổi lấy một người liền cần mười bảy hạng võ học bảy nhập liền cần một trăm mười chín hạng hơn nữa toàn bộ cũng là muốn cảnh giới viên mãn võ công ta rút thưởng cần lấy mẫu ngẫu nhiên năm nào tháng nào tiết đoan ngọ rút thưởng hệ thống sẽ làm ra thay đổi chờ ngươi hoàn thành những điều kiện này sau đó là say mê hồng trần hay là vẫn cuối cùng tỉnh ngộ thành phật chính là một ý niệm nói đến đây hệ thống gợi ý âm hoàn toàn kết thúc rốt cục đem thất diệu tỉnh kiếp việc tỉnh giới thiệu xong bất quá cũng may hệ thống cho mình một lo lắng chính là tiết đoan ngọ sau đó hệ thống rút thưởng hình như có chút biến động như vậy mình tựa hồ còn có chút cơ hội nếu không đây hơn một trăm hạng võ công rút ra sau đó hai mươi năm cho dù có thể hoàn thành những cô gái kia cũng già rồi hai con đường. Hoắc Nguyên Trân trầm ngâm một chút, mình bây giờ đã không có lựa chọn. Tình kiếp mở ra, hai mươi năm không xong thành hệ thống ba nhiệm vụ muốn chết, cho nên phải tìm kiếm thất diệu chi nữ, chính là lại không thể sớm kiểm tra. Nếu là lựa chọn con đường thứ nhất, trái lại giản đơn một ít, cuối cùng và bảy nhập tâm ý tương thông sau đó, đồng tử công đại thành kết thúc hồng trần, thì thôi. Thế nhưng như vậy, mình không có lỗi ai. Túi đầu nhìn một chút bên người ngủ giường như con mèo nhỏ thông thường mộ dung thu vũ, Hoắc Nguyên Chân thấp giọng nói. Ngươi là của ta thất diệu hai Trưng 229, Hàn ở Dê Châu Chi Sư. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoác Nguyên Trân Thương Thế tiến thêm một bước chuyển biến tốt đẹp lúc sau, rời đi phương trượng viện, đem thiếu lâm tự chuyện tình làm một cái công đạo. Kỳ thật cũng không có cái gì nhiều lắm sự tình có thể công đạo, phía sau núi mở kiến thiết hoàn toàn là dựa theo ý nghĩ của mình tới, đồng ruộng khu, khu cư trú là trọng điểm, giữa hồ khu còn lại là tạm thời không hề động. Này đó nạn dân có sự tình làm, nhiệt tình đều rất cao trướng Tuy rằng thiếu lâm phía sau núi công trình không nhỏ, nhưng là hoác nguyên chân phòng trường, trong vòng 2 tháng khẳng định cũng có thể hoàn công. Mà trận chiến tranh này, trải qua chính mình từ can thiệp, người phù tang nhất định tới không được, quan thiên chiếu thất bại thì tình lý chi, chính là không biết quan thiên chiếu có thể hay không kiên trì 2 tháng. Nếu tạm thời vô đại sự, mình cũng nên đi Hàng Châu, ký trợ giúp mộ dung thu vũ, đồng thời còn có thể tìm kiếm huyết ma tàn đồ rơi xuống. Tụ tập trương huyết ma tàn đồ, cũng là hoác nguyên chân phải việc cần phải làm. Thiếu lâm thành tựu võ lâm đệ nhất trên đường, không thể lưu lại thai hoàng ẩm. Đem Kim Nhã Nưng để lại Thiếu Lâm tự, chỉ cần nơi này có cái chuyện trọng yêu sinh, Kim Nhã Nưng sẽ lập tức đi tới Hàng Châu đi đón chính mình, hơn một ngàn lý lộ trình, qua lại bán ngày thời gian thì không sai biệt lắm, tin tưởng chậm trễ không đại sự gì. Phương trượng, ngài lao lại tới nữa, lần này là tìm vị cô nương nọ. Chúa khách điếm điếm tiểu nhị sau khi nói xong đột nhiên liên tục hứ vài hớp, Phương trượng, ngài ngàn vạn không lấy làm phiền lòng. Tiểu nhân có đôi khi nói chuyện chính là miệng không giữ cửa, ngài tìm đều là bằng hữu, cũng không phải là cái loại này cô nương. a di Đà Phật, thí chủ không cần giải thích, Bần tăng hiểu được. Hoắc Nguyên Trân không có tiếp tục cùng điếm tiểu nhị nói chuyện, nghĩ thầm rằng những cô gái này cũng là, không nên trụ chùa khách điếm. Lúc trước Ninh Nguyễn Quân, Lâm Nù, cùng với hiện mộ dung thu vũ, đều là cư ở nơi này, hơn nữa mỗi lần đều là cái này điếm tiểu nhị tiếp đãi. Đi tới mộ dung thu vũ trước gian phòng, đang muốn gõ cửa mộ dung thu vũ liền trực tiếp mở cửa hoác nguyên chân ngươi đã đến rồi mau vào hoác nguyên chân vừa thấy mộ dung thu vũ thay đổi một thân quần áo màu trắng đáy áo bên ngoài có một kiện màu vàng sa mỏng thoạt nhìn thanh xuân tịnh lệ xinh đẹp vô song mặc quần áo hoác nguyên chân trước mặt tiền vòng vo một vòng tròn mà mộ dung thu vũ nói nguyên chân ngươi cảm thấy được ta xinh đẹp không vân tưởng siêm y hoa tưởng dung xuân phong phật hạm lộ hoa đủng, nếu không có đàn ngọc đỉnh núi cách nhìn từng hướng giao thai dưới ánh trăng phùng thu vũ như thế là muốn cùng kia nguyện cùng tiên tử phân cái cao thấp sao hoác nguyên chân miệng nói xong trên mặt một bộ nghiêm trang nét mặt nhìn mộ dung thu vũ tình kiếp đã sinh không thể lảng tránh chính mình nếu muốn độ kiếp nhất định phải cùng mộ dung thu vũ càng chạy càng gần bằng không kia làm tiền đặt cược dương chân kinh sẽ hoàn toàn cách mình mà đi hơn nữa hoác nguyên chân hiện như vậy mở rộng cửa lòng đi đến ca ngợi nàng cư nhiên mình cũng là nhanh vui mừng nghe được hoác nguyên chân khích lệ mộ dung thu vũ ý cười đầy mặt chạy tới đem bọc đồ của mình mở ra sau đó lấy ra một bộ y phục cấp đây là của ngươi ta đã sớm mua cho ngươi tốt lắm ta không phải có quần áo sao mộ dung thu vũ lắc đầu quên ngươi nha chúng ta đâu có ngươi phải cải danh nguyên chân là một thế tục người sau đó chúng ta cộng đồng đi nhà của ta ngươi còn mặc hòa thượng quần áo tại sao có thể đi đâu vốn mộ dung thu vũ nghĩ đến hoác nguyên chân còn có thể giống như lần trước giống nhau hóa trang thành thế tục công tử chính là không nghĩ tới hoác nguyên chân lại lắc lắc đầu Thu Vũ, ta lo lắng qua, nếu là xử lý ngươi ra sự chuyện, bẩn tăng vẫn còn lấy hiện thân phận xuất hiện cho thỏa đáng. Về phần Nguyên Chân xưng Hô thế này, không người thời điểm tùy tiện ngươi gọi. Nghe được Hoắc Nguyên Chân không nghĩ hóa trang, Mộ Dung Thu Vũ có chút hứng thú dã rời, nhưng là vẫn còn tôn trọng Hoắc Nguyên Chân ý kiến, tốt lắm, ta lúc đó chẳng phải cho rằng ngươi cái dạng này ra mặt, sợ người khác không mua sổ sách sao. A Di Đạt Phật, mai trướng không mua sổ sách, cũng không phải xem đầu quyết định. Mộ Dung Thu Vũ dẹp một chút miệng, người ta trước mặt ngươi chính là nguyên chân không cần niệm tình ngươi cái kia cái phật hiệu đem của mình mua được quần áo lại trăng lên mộ dung thu vũ nói vốn nghĩ đến ngươi mặc vào cái này quần áo khẳng định so với kia cái hô duyên ngạo bác đẹp hơn ngươi đã không nghĩ mặc quên đi hô duyên ngạo bác là ai một cái chán ghét ra hỏa ta về nhà lần này cũng là bởi vì hắn nếu không hắn vẫn bên kia gây sóng gió nhà của chúng ta cũng không trở thành không chịu nổi tìm ta trở về xin lắng hay nghe thu vũ nói nói rõ ràng Mộ Dung Thu Vũ hầm hừ ngồi xuống khoác nguyên chân bên người, trong thành Hàng Châu có hai cái phục họ Thế gia, chính là chúng ta gia cùng Hồ Duyên gia, đều là thư hương môn đệ, đều là làm tơ lụa sinh ý, xem như đối thủ cạnh tranh, nhưng là những năm trước đây, hai nhà vẫn có thể làm được bình an vô sự, thẳng đến cái kia Hồ Duyên ngạo bác làm tới nhà bọn họ gia chủ. Người này là một cái dạng gì nhân? Nhiều tuổi? Không có bao nhiêu, hơn hai mươi tuổi, thực tự cho là đúng một người, Hồ Duyên ngạo bác là Hồ Duyên nhà đích thiếu chủ. Cha của hắn đã chết, hắn trở thành gia chủ, người kia lên làm gia chủ về sau, liền nơi trốn cùng trong nhà của chúng ta đối nghịch, cố tình ta mấy người kia huynh trưởng cũng không không chịu thua kém, trong nhà sinh ý bị lộng càng ngày càng kém, cha ta tìm hắn đảm, người kia cư nhiên đưa ra. Nhìn đến mộ dung thu vũ có chút cam thức, Hoác Nguyên chân liền đoán không sai biệt lắm, hô duyên ngạo bác chỉ sợ là thích mộ dung thu vũ. Chính là kia hô duyên ngạo bác phải đưa ra thú ngươi làm vợ. Mộ dung thu vũ gật gật đầu, ngươi nói lấy khi không được khí. Hắn nói hoặc là ta gả cho hắn, hoặc là chính là cho chúng ta nhà tan sản. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, cũng không đủ. Người nói bậy bạ gì đó. Ta mới sẽ không gả cho hắn, ta thả rằng gả cho ngươi cũng sẽ không gả cho hắn. Hoác Nguyên chân nháo cái xấu hổ, cái gì gọi là thả rằng gả cho ta nha. Chứ bỏ là cùng con điểm này ngoại, những phương diện khác chẳng lẽ ta rất kém cỏi phải không? Mộ Dung Thu Vũ nói xong, cũng hì hì một chút nở nụ cười, chủ động kéo lại Hoác Nguyên Trân Thủ. Sóng mắt trong suốt nói, ta vốn hy vọng ngươi có thể nhà của chúng ta, có thể giả dạng làm sư huynh của ta giúp ta giải quyết việc này, chính là ngươi nếu không muốn, kia cứ như vậy cũng tốt, chỉ là như vậy có phải hay không không quá phương tiện? Cũng không phải đi vào nhà cấp của, có gì không có phương tiện? Hoác Nguyên Trân cũng là mặc cho mộ dung thu vũ lạp một chút thủ, sau đó nói, kia huyết ma tàn đồ là chuyện gì xảy ra? Huyết ma tàn đồ ta cũng vậy nghe nói, trong nhà hạ nhân đi thiên nhai hải các đưa tin cho ta thời điểm. Nói lên hắn và những người khác đến linh nhận tự du ngoạn, vô tình chi nghe được một hòa thượng cùng một người khác rất đúng nói, nói huyết ma tàn đồ sẽ tháng 5-10 ngày đưa đến Tây Hồ, bất quá hắn thì nghe đến mấy cái này, liền nói cho ta biết, nhưng là tình huống cụ thể, còn muốn về đến nhà lúc sau mới có thể biết. Nhà ngươi kia hạ nhân cũng biết huyết ma tàn đồ là vật gì. Hắn không biết, trong nhà của chúng ta, chỉ có ta xem như người giang hồ, người còn lại không có một người nào đứng đắn tập võ. Hoác Nguyên chân lo lắng trong chốc lát, lại hỏi một câu. Thu vũ, nhà các ngươi cùng hô duyên gia đô là thư hương thế gia, lần này trở về, giải quyết vấn đề chỉ sợ cũng không thể sử dụng vũ lực, Ngươi sau khi trở về, lại tính toán như thế nào làm? Hay là phải trợ giúp trong nhà xử lý sinh ý phải không? Mộ dung thu vũ lắc đầu, ta cũng không biết, người trong nhà thực tức giận, cho rằng tai họa là ta sấm xuống dưới, cho nên mới bảo ta hồi đi giải quyết, hoặc là trực tiếp gả cho hô duyên ngã bác, hoặc là liền nghĩ biện pháp giải quyết việc này, ta cũng vậy không có biện pháp mới tìm được của ngươi nhà các ngươi vi gì cho rằng như thế việc này lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu nghe được mộ dung thu vũ như lời nói hoác nguyên chân có chút kinh ngạc này không thể xem như mộ dung thu vũ gặp rắc rối nói tới chỗ này mộ dung thu vũ tựa hồ có chút thương cảm hô duyên ngạo bác mới trước đây bị ta thả chó cắn qua cắn nát quần cởi bỏ mông chạy hai con đường người trong nhà nói hắn thị việc này vi vô cùng nhục nhã lần này trả thù chính là vì nối khố chuyện tình quả thực hoang đường Nghe xong mộ dung thu vũ như lời nói, Hoác Nguyên chân vừa bực mình vừa buồn cười, nối khố chơi đùa, làm sao có thể trở thành ngày sau thương trường tranh đấu lý do. Kỳ thật ta biết, là trong nhà ta nhân phản cảm ta học võ, nhất là ta học tập qua mỹ thuật, bọn họ vẫn có chút khinh thường ta. Chính là ta học võ thời điểm, tuổi con nhỏ, căn bản cũng không có lựa chọn khác chọn thôi. Mộ dung thu vũ nói chuyện, càng nói càng có chút thương tâm. Hoác Nguyên chân cũng là âm thầm những mày, cái này nhà mộ dung như thế cách làm. Thật đúng là làm cho lòng người Hàn Bình thường thời điểm đều không thích mộ dung thu vũ Nhưng là trong nhà gặp được khó khăn Càng làm trách nhiệm đẩy ngã nữ hải tử trên người Nhượng chính cô ta hồi để giải quyết Một đám đại nam nhân đều bó tay không biện pháp Như thế gia đình Có thể nào nhượng mộ dung thu vũ có thuộc sở hữu cảm giác Thậm chí còn những người này Thuộc về so với kê hô duyên ngạo bắc Còn có vẻ không bằng Nhưng là hoác nguyên chân sẽ không đi nói này Người nhà nói bậy Chính là đối mộ dung thu vũ nói thu vũ. Ngươi cũng đã biết khổ cho ngươi nào là đến từ hô duyên Ngạo bác, còn là đến từ nhà của một mình ngươi. Kỳ thật, ta chân chính phiền não là gia nhân của ta. Việc này cũng chỉ có trở về tái chậm rãi so đo, chúng ta đi. Hoác Nguyên Trân nhìn lên hậu không còn sớm, huống hồ trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì cụ thể biện pháp, chỉ có đi trước đến hàng châu hơn nữa. Mộ Dung Thu Vũ trả lời, cùng Hoác Nguyên Trân song song ra cửa. Ra cửa lúc sau, Mộ Dung Thu Vũ vẫn còn thực quý củ chẳng những mang lên cái khăn che mặt hơn nữa lại khôi phục nàng kia thói quen nhàn nhạt nét mặt cùng hoác nguyên chân mới gặp nàng thời điểm giống nhau lúc này đây hoác nguyên chân không có phong cách cưới ngựa trắng mà là cùng mộ dung thu vũ giống nhau một người cưới một hát mã trên đường người đi đường nhìn đến hoác nguyên chân về sau đều thi lệ vân an hoác nguyên chân cũng nhất nhất đáp lễ về phần mộ dung thu vũ bực này mị nữ nhất giới phương trượng bên người nhưng không có khiến cho nhiều ít người chú ý gần nhất mộ dung thu vũ mang cái khăn che mặt đâu Thứ hai nhất giới phương trượng xuất hiện, thân mình chính là sao kim hiệu ứng, tự nhiên mà vậy tụ tập mọi người ánh mắt. Mãi cho đến rời đi lục giã chấn, mộ dung thu vũ còn có chút tức giận bất bình. Dọc theo đường đi, trừ bỏ nghĩ tới hàng châu việc ngoại, hoắc nguyên chân đều từ, cái này tâm ý tương thông đến tột cùng phải làm như thế nào, không có việc gì cùng mộ dung thu vũ nói chuyện phiếm cũng không thể tìm ra cái gì hành chi hữu hiệu biện pháp. Xem ra loại này sự tình, cấp là cấp không đến. Chương 230 Thiên Hương Quê từ là cởi phân phân, hoặc nguyên chân chậm rãi đi bộ, đi tới Linh Nhẫn tự trước cửa. Chính mình cùng Mộ Dung Thu Vũ đêm tối đi gấp, rốt cục tại ngày 4 tháng 5 buổi chiều đi tới Hàng Châu. Mộ Dung Thu Vũ trước đi về nhà, chính mình thì là nói ra đi trước đi dạo một vòng, liền đi tới cái này Tây Hổ Linh Nhẫn tự. Cái thế giới này Linh Nhẫn tự là Thịnh Đường Khai Quốc thời kỳ, Thiên Trúc tăng nhân tới chỗ này, nhìn đến đây ngọn núi thanh tú, cho rằng có tiên nhân gần cư, cho nên định danh Linh Nhẫn tự trong đó linh nhận tự tam đại điện phi lai phong động lanh tuyền đỉnh các loại đều là rất nổi tiếng cảnh quan hoác nguyên chân tới nơi này một là nơi này là chùa chính mình đến xem vừa vặn phù hợp thân phận hai cũng là bởi vì mộ dung thu vũ đã từng nhắc tới linh nhận tự có một tên hòa thượng tựa hồ biết do huyết ma tàn đồ sự tình chậm rãi đi tới cửa chùa trước lúc này đã là mặt trời sắp lặn trong linh nhận tự hương khí lợn lở cửa chùa chỗ có tiểu sa di tại quét rác cùng cái này thiền cảnh khí tức không hợp đấy tự là cửa chùa xa xa tây ven bờ hồ mấy cái giang nam tài tử tại đâu đó ngâm thi tắc đối ồn ào tiếng động lớn xôn xao văn huynh hôm nay ngươi tới thật sớm a mặt trời còn không có xuống núi đây này hai cái tài tử là về sau đấy cùng lúc trước một cái tài tử chào hỏi tư huynh ngươi cùng chúc huynh đến cũng không muộn a văn mộ vốn tưởng rằng nhị vị hôm nay không đến giờ lên đèn sẽ không đi lên đây này ha ha từ mỗ khá tốt chúc huynh đêm qua thế nhưng mà khổ cực tê phượng lâu lên Trúc huynh đại suất danh tiếng, trở thành cái kia tiểu phượng tiên nhập màn chi tân, hôm nay còn có thể rời giường, đã là khó được rồi. Khó được. sắp thực khó được. Từ tài tử cùng văn tài tử ngay ngắn hướng dùng cây quạt vỗ tay, liên tục tán thưởng. Họ chúc chính là cái mập mạng, nhẹ nhàng khoát tay nói, trúc mẫu người điểm ấy học vẫn không coi vào đâu. Mẫu chốt là đường huynh, đường huynh đó mới gọi tài văn trường phong lưu, là chúng ta người đọc sách chi mẫu mực a. Đúng vậy a, hôm nay sao còn không thấy đường huynh đến trúc tài tử nói có thể là đi hô duyên gia rồi hô duyên ngạo bác có mời chúng ta bốn người ngày mai tiến về trước mộ dung gia cùng cái kia mộ dung gia ngâm thi tắc đối phải tất yếu lại để cho hắn thư hương thế gia trí thức không được trọng dụng đường huynh thân cho chúng ta bốn người chi chủ lực tự nhiên là muốn đi trước cùng hô duyên gia chủ câu thông một hai rồi hô duyên gia chủ thật sự là chuyện bẽ xé ra to một cái mộ dung gia có cái gì đáng được lo lắng đấy cần chúng ta bốn người cùng một chỗ xuất mã thật sự là sát kê yên dụng tể ngưu đao mổ gà hà tất phải dùng dao mổ trâu văn huynh không thể chủ quan mộ dung gia vẫn có mấy cái người đọc sách đấy tuy nhiên không bằng chúng ta tinh thông nhưng là phải muốn cho bọn hắn á khẩu không trả lời được sợ rằng cũng phải phí chút ít chắc trở văn tài tử nói mộ dung gia người đọc sách không đề cập tới cũng thế như theo văn mộ xem cũng chỉ là mộ dung thu vũ một người còn thoáng đáng giá coi trọng những người còn lại không phải văn mộ càng dỡ, đồng đều không đáng nói đến Văn huynh chuyện đó có chút nghĩ một đằng nói một nẻo đi à nha, nếu là mộ dung thu vũ trở về, chỉ sợ nhìn ngươi liếc, ngươi linh hồn nhỏ bé tựu mất tích, còn như thế nào biểu hiện ra tài học. Từ huynh chuyện đó không giả, nếu là mộ dung thu vũ đích thân đến, sợ là chúng ta tài học đều muốn giảm giá khấu trừ, bất quá nghe nói mộ dung thu vũ hai ngày này thật sự hội, sẽ trở về đây này. Suy giảm, cũng là làm cho nàng đấy, như nàng thức thời, đương nhiên tốt nói, như không thức thời. Tiểu lại để cho cái này mỹ nữ nhi kiến thức kiến thức huynh đệ chúng ta mấy cái lợi hại. Ha ha ha ha. Mấy cái tài tử vừa nói vừa cười, không kiêng nể gì cả, hơn nữa cười rộ lên phi thường cuồng vọng, không coi ai ra gì. Hoác Nguyên chân rất xa nghe được, trong nội tâm không thích, chậm dại hướng mấy cái tài tử trô đi đến. Những người kia cũng không có quản Hoác Nguyên chân tưởng rằng trong linh nhận tự hòa thượng, tự lo đối với Tây Hồ bắt đầu ngâm thơ. Lẫn nhau khiêm nhượng vài cái, chúc tài tử đề nghị nói, cái này Tây Hồ câu thơ Chúng ta làm có hay không một nghìn cũng có tám trăm, hôm nay không bằng thay đổi, tiểu nói nói cái này Linh Nhận Tự như thế nào? Rất hay, rất hay. Vậy thì mời Trúc Huynh mở đầu A. Trúc Tài Tử đối mặt Linh Nhận Tự, lắc cây quạt, nghĩ một lắc nhì, mở miệng nói, đã có, hai vị huynh đài nghe kỹ. Linh Sơn bản thanh tĩnh, nhất tuyển tại kỳ trùng, Linh Sơn phong phi lai, thử thủy tất bất đồng. Tốt, tốt. Văn Tài Tử cùng từ Tài Tử song song trầm trồ khen ngợi, Trúc Huynh Tài Cao nguyên nói linh nhẫn, nói sau linh tuyển chính giữa lại đã bao hàm phi lai phòng thật sự là lại để cho người cảm giác mới mẻ không giống bình thường a đâu có đâu có đều xấu chúc tài tử ngoài miệng khiêm tốn lấy nhưng là một trương béo mặt lại vui thích đấy hiện ra giàu quang xem ra buổi tối thức ăn không tệ văn huynh xin mời văn tài tử cũng đi lên phía trước hai bước sơn ảnh sổ bất thanh trường không thấu linh lùng nan phân băng giữ thủy mặc phi hữu hàn chủ rượu a hai người khác mã thí tân bước theo sát lấy dâng văn huynh này câu huống chi đem suối nước lạnh khắc lập luận sắc sảo khiến chúng ta hai người đều muốn đi xem đến tận cùng cái này suối nước lạnh bên trong phải trăng thực sự hàn trùng rồi hai người biểu diễn hoàn tất vị kia tử tài tử cũng đi hai bước nói khẽ kinh lạc chiến bất đình thử xử nhất phiến không duy hưu tây hồ bạn tam nhân lưu kỳ danh ha ha từ huynh lời ấy rượu kế nói ngay lấy hết trường an lạc dương chiến tranh còn nói ra tây hồ chi mở Ba vị tài tử ngâm thi tác đối, ngày sau nhất định là thiên cổ giai thoại a. Chỉ là không biết đường huynh sau khi nghe được, cho rằng ba người này trong không có hắn, có thể hay không bởi vậy sinh khí lâu này. Hoắc Nguyên Trân ở bên cạnh đều có chút nhịn không được, cái này ba cái tài tử ra mặt thật sự là dày đi một tí. Loại này Tài Văn Chương rõ ràng cũng lấy ra khoe khoang, nhưng lại làm như có thật nói bước nói phét, giống như thiên hạ tầm đó, không có có thể vượt qua bọn hắn chi nhân giống như bình thường. Hơn nữa mấy người đàm trong lời nói để lộ ra một loại tin tức, chính là bọn họ là ý định ngày mai tiến về trước mộ dung thu vũ gia, dùng văn học phương diện đến đánh bại mộ dung gia đấy. đây hết thể người chủ sự, dĩ nhiên đã là cái kia mộ dung gia đối đầu, hô duyên ngạo bát rồi. đã như vậy, chính mình sớm muộn gì cũng là muốn cùng bọn họ chạm mặt đấy, cái kia cũng không bằng trước hội, sẽ bên trên bọn hắn một hồi, khiến hắn ngày mai đã đến mộ dung gia về sau, khí diễm cũng không muốn như thế hung hăng càng quái. chậm rãi đi tới đã bên người, hóa nguyên chân thi lễ a di Đà Phật, các vị thí chủ, bẩn tăng hữu lễ. Trúc tài tử tự hồ là ba người này đầu lĩnh đấy, cao thấp đánh giá Hoắc nguyên chân thoáng một phát, ngươi là linh nhận tự hòa thượng à, có chuyện gì sao? Bẩn tăng đi ngang qua cũng không phải là linh nhận tự tăng nhân, chỉ là đi ngang qua nơi đây, nghe được các vị thí chủ ngâm thơ, vừa vặn bẩn tăng cũng ưa thích đạo này, thuận đường qua tới nghe một chút. Ha ha! Nguyên lai like người xuất gia cũng coi yêu mến thi từ đấy, vậy cũng tốt, ta và ba người chính là nhàn vân giã hạc. Xem danh lợi như mây bay, ngươi ngày thường muốn gặp được chúng ta cũng còn không gặp được rồi, đã gặp phải, tự cho ngươi học tập một hai, chắc hẳn ngươi cũng có thể từ đó ngộ ra một ít thiên cơ vật lý, đối với ngươi ngày sau tu hành cũng có trợ giúp. Hai người khác cũng làm ra vẻ mặt cao thâm mặt chắc hình dáng, dùng một loại bao quát ánh mắt nhìn xem hoác nguyên chân. Đã như vậy, là hơn tạ các vị thí chủ rồi, bất quá vừa rồi bẩn tăng nghe mấy vị ngâm thơ, lại cảm thấy hoàn toàn không đủ để biểu đạt ra nơi đây ý cảnh, rơi xuống tầm thường. Mấy người đều là biến sắc, chúc tài tử càng là hư lạnh một tiếng. Hòa thượng, kinh Phật đọc nhiều, không có nghĩa là người thi tử đã ở đi, ngươi cũng biết ta mấy người này đều là thân phận như thế nào, rõ ràng dám làm thấp đi chúng ta thi tử. Văn tài tử cũng nói, quả thực là hoang đường đã đến, thật là tức cười. Từ tài tử càng là nói, rõ rạc, hòa thượng, ngươi có thể biết chữ. Hoác Nguyên chân Mỉm cười nói, bần tăng chỉ là cùng các vị thí chủ đàm luận thi tử, kỹ cao kỹ thấp, thử xem liền biết. Trúc tài tử dầm ảo hào một tiếng mở ra quạt giấy trắng, lay động vài cái, đã như vậy, ngươi tiểu nói nói xem, cái này linh nhận tự thi tử ứng nên làm như thế nào. Hai người khác cũng phối hợp đồng thời giao động khai mở cây quạt, nguyên một đám chầm chầm vào Hoác Nguyên Trân. Hoác Nguyên Trân cười cười, bần tăng cũng là tạm thời nảy lòng tham, ba vị không cần thiết chê cười. Mấy người đều không ra tiếng, chỉ còn chờ Hoác Nguyên Trân nói xong, chỉ cần có bất luận cái gì không ổn hoặc là bất nhập hai, bọn hắn tiểu nhất định sẽ chê cười đấy hoác nguyên chân đi tới đi lui vài bước ngẩng đầu nhìn linh nhẫn tự sân môn rốt cục mở miệng nói nhất sơn môn tắc lượng sân môn lượng tự nguyên tòng nhất tự phân đông giản thủy lưu tây giản thủy nam sơn vân khởi bắc sơn vân tiền thai hoa phát hậu thai kiến thượng giới trung thanh hạ giới văn diêu tưởng ngô sư hành đạo sử thiên hương quế tử lạc phân phân giọng nói rơi xuống đất quay đầu nhìn lại mấy cái tài tử mấy người ngây ra một lúc trong nội tâm đều cảm thấy hòa thượng này là thi từ vô cùng tốt nhưng là mấy người bọn hắn nhiệm vụ là tìm tật xấu ở đâu còn có thể tán thưởng nguyên một đám vắt hết tóc tại đâu đó minh tư khổ tưởng ngẫm lại này câu thơ sơ hở ở nơi nào suy nghĩ nhanh một nén nhang thời gian mấy người cũng không muốn ra cái gì không địa phương tốt đến đang tại xấu hổ trong lúc đột nhiên xa xa có có người nói ba vị huynh đài các ngươi như thế nào còn ở chỗ này lâu này đã lập tức con mắt sáng ngời nhao nhao hô đường huynh bên này bên này mau, mau đến đây chúng ta gặp nạn dài Cái kia được xưng là đường huynh Tài tử một bộ áo trắng, chậm rãi đi đến, nếu bàn về bề ngoài, so với ba người này là phải mạnh hơn. Ba vị, chúng ta đều là người đọc sách, không cùng người tranh đấu đánh nhau, người khác tự nhiên cũng sẽ không biết đánh ta nhóm, đám bọn họ, tại sao gặp nạn vừa nói. Tư tài tử vội vàng nói, đường huynh, ngươi có chỗ không biết, hòa thượng này, ngang ngược, không coi ai ra gì, hoành hành ngang ngược, cử chỉ liều lĩnh, tự cao tự đại, mèo khen mèo dài đôi. Thư hình, thư hình, Đường tài tử vội vàng đánh gây hắn, ngày bình thường gặp người ngâm thi tác đối thời điểm, cũng không có như vậy phong phú từ ngữ, như thế nào hôm nay làm thấp đi khởi người đến, ngược lại ngôn từ sắp bén, không dứt nữa nha. Từ tài tử thở dốc một hơi, cũng không từ mẫu ngôn từ sắp bén, thật sự là hòa thượng này quá mức có thể khí, đem chúng ta thi từ làm thấp đi không đáng một đồng, nhưng lại mặt khác làm thơ đến đả kích chúng ta, mấy người chúng ta tìm kiếm hắn thi từ sơ hở, đã rất lâu rồi, thật sự là rất xấu hổ, rất xấu hổ nha a còn có lại để cho mấy vị huynh đài tìm kiếm thật lâu không có kết quả câu thơ sao Trúc tài tử đem vừa rồi hoác nguyên chân ngâm tụng câu thơ đọc một lần cái kia đường tài tử nghe xong con mắt lập tức phát sáng lên nhưng là không có trực tiếp hỏi hoác nguyên chân mà là mở miệng nói nữ tử khiên ngưu kiều thượng tẩu chứng khẩu tịch dương thoán thượng đầu nghe được đường tài tử lời nói mặt khác mấy cái tài tử đều có chút như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì cái này Đường Tài Tử là ý định làm gì đó. đây là câu thơ. hay là đối liên đâu này. Nhất sơn môn tắc lưỡng sơn môn, lưỡng tử nguyên tùng nhất tự phân. đông dạn thủy lưu tây dạn thủy, nam sơn vân khởi bắc sơn vân. tiền đài hoa phát hậu đài kiến, thượng giới trung thanh hạ giới văn. diêu tưởng nô sư hành đạo sứ, thiên hương quế tử lạc phân phân. bài thơ trên do Bạch Cư Dị sáng tác tại chùa Thiên Trúc. chương hai trăm ba mươi tờ đoan ngô du tờ thượng nờ dê trúc tài tử đám ba người nghe được đường tài tử nói ra đôi câu kỳ quái thoại đang nghi ngờ đăng lúc đột nhiên đối diện hòa thượng đạo bần tăng hà nam tung sơn thiếu lâm tự phương trượng nhất giới đường tài tử mặt lộ vẻ kinh ngạc chắp tay làm lễ đạo nguyên lai là phương trượng đại sư thất kính thất kính a di đà phật hoác nguyên chân tạo thành chữ thập hoàn lễ cái này đường tài tử tựa hồ so còn lại ba người mạnh hơn chững chạc hơn nhiều phương trượng đại sư quả nhiên tài cao mới vừa nghe chúc minh Tử ba vị đọc thơ của phương trượng Đường mỗi liền vô cùng bội phục, lên tiếng thử dò xét, quả nhiên không giống bình thường. Bên cạnh trúc tài tử hỏi đường huynh, ngươi như thế nào lên tiếng thử dò xét liễu? Đường tài tử cười nói cô gái dắt bò qua cầu, nữ thêm bò, phía dưới lại có một hoành đại biểu tiểu, chính là một tính chữ, há mồm trời chiều chui lên đầu, chính là miệng chữ phía trên thêm cá tích chữ, chính là mệnh, ta đang hỏi vị đại sư này đích tên họ, mà đại sư không chút do dự liền nói ra hắn pháp danh, có thể thấy được mới học quả nhiên, suy nghĩ bén ngảy a thì ra là như vậy ba người khác chợt hiểu ra bội phục đường tài tử cũng bội phục hòa thượng này nhưng là đường tài tử bọn họ có thể nói ra lời bội phục đối mặt hòa thượng này bọn họ nhưng là không nói ra mới vừa còn bị hòa thượng này làm được đây vị đường tài tử này đối với ba người khác nói mấy vị huynh đài mau theo ta trở về hô duyên huynh đã chờ đã lâu rồi mấy người gật đầu chúc tài tử còn đối với hoác nguyên chân lược hạ một câu nói hòa thượng hôm nay bọn ta cũng không phát huy Nếu ngày khác gặp lại sau, nhất định phải ngươi mạnh khỏe nhìn. A Di Đà Phật, bần tăng cho là cùng chư vị thí chủ còn có duyên gặp lại sau. Đối với Hoắc Nguyên Chân Thoại, ai cũng không có để ý, cho là điều này cũng bất quá là phu diễn lời của thôi. Mấy người sau khi rời đi, Hoắc Nguyên Chân chậm rãi hướng linh nhận tự đi tới. Đến cửa chỗ trước, đột nhiên cái đó tiểu sa di muốn đóng cửa. A Di Đà Phật, tiểu sư phụ, thế nào cái này phải đóng cửa sao? Tiểu hòa thượng trên dưới quan sát hoác nguyên chân mấy lần người so với ta lớn sao. Hoác nguyên chân ngẩn người một chút, mình phương trượng đã lâu, thậm chí cũng có chút coi thường tuổi tá. Trước mắt hòa thượng này phải không đại, nhưng là cảm giác cũng liền cùng mình không sai biệt lắm đích dáng vẻ. Bần tăng sơ sót, vị sư huynh này, bây giờ mới vừa đang lúc hoàng hôn, thế nào sẽ phải đóng cửa đây? Trụ chi phân phó, giống như có khách quỷ đến, ngươi hay là đi mau đi. Tiểu sa di nói xong, đem cửa chùa đóng lại, hoác nguyên chân ăn rồi một bế muôn Khi cùng thượng lâu như vậy, còn là lần đầu hưởng thụ loại đãi ngộ này, Hoác Nguyên Trân cười khổ một tiếng, có lòng phân thân tiến vào tra xét, cuối cùng là cảm thấy không ổn, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đi trở về. Cũng là thời điểm đi mộ dung ra nhìn một chút, dù sao cũng là tới giúp mộ dung thu vũ đích bận rộn đích, một mực không đi cũng không được. Đã đi chưa mấy bước, liền thấy mộ dung thu vũ xa xa đi tới, tay che ngực, tựa hồ mặt lộ vẻ thống khổ. Hoác Nguyên Trân cả kinh, vội vàng nên đón thế nào. Thấy Hoác Nguyên Trân, Mộ Dung Thu Vũ thật dài ra khỏi một hơi rốt cuộc tìm được ngươi. Sau khi nói xong, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên có chút kỳ quái nói gì, thế nào không đau. Nhìn Mộ Dung Thu Vũ trên trán có tầng mồ hôi mịt, nói vậy mới vừa rồi là đau không nhẹ, Hoắc Nguyên Chân vội vàng hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cùng người đánh nhau sao? Không phải vậy, ta đi ra Tây Hồ bên này tìm ngươi, nhưng là không tìm được ngươi, ta lo lắng thân thể ngươi còn chưa phục hồi như cũ, lại cuộc sống địa không quen đích, cũng có chút gấp gáp, càng gấp gáp cũng cảm giác trong lòng có chút đau nhưng khi nhìn đến ngươi ta đã cảm thấy tốt lắm trước kia có từng từng có tình huống như thế không có nha lần đầu tiên hoác nguyên chân cũng có chút không hiểu cẩn thận hỏi thăm một trận mộ dung thu vũ xác định mình không sao cũng liền chỉ đành phải thôi hai người quay trở về mộ dung ra trở lại mộ dung ra sau mộ dung thu vũ cho hoác nguyên chân giới thiệu nhà bọn họ đích rất nhiều người hoác nguyên chân duy nhất nhớ đích chính là của hắn phụ thân gọi là mộ dung kỳ còn thừa lại một cũng không có nhớ cũng vô ích tâm nhớ. đối với Hắc Nguyên Trần, Mộ Dung Gia người thái độ không được tốt lắm, nhưng cũng không tính là kém. chủ yếu là Mộ Dung Thu Vũ ở Mộ Dung Gia trong không phải là rất được hoan nghênh, văn võ thủ đồ. hơn nữa Mộ Dung Gia có rất nghiêm trọng trọng nam khinh nữ tư tưởng. đây cũng chính là nhìn ở Hắc Nguyên Trần là một hòa thượng, hơn nữa còn là Mộ Dung Thu Vũ mời tới giúp một tay, bọn họ mới không có cho Hắc Nguyên Trần cái gì sắc mặt nhìn. Hắc Nguyên Trần muốn làm phiền mình là lấy hòa thượng đích thân phận xuất hiện. Nếu như là lấy cái gì giang hồ công tử thân phận xuất hiện, bảo không cho phép những thứ này mộ dung ra người của sẽ nghĩ ra chuyện gì tới. Đến ban đêm, mộ dung ra người của cho Hoác Nguyên Trân an bài một đơn độc căn phòng, dù sao hòa thượng đích khởi cư ăn uống đều là thế tục người bất đồng, cho nên điểm này coi như chiếu cố hán. Đối với những chuyện này, Hoác Nguyên Trân cũng không phải rất quan tâm, chỉ cần ngày mai đem hô duyên ngạo bác đám người thối lui, sau đó trợ giúp mộ dung ra ổn định trận cước, nhiệm vụ của mình coi như hoàn thành chuyên tâm đi linh nhận tự tìm kiếm huyết ma tàn đồ Về phần cùng mộ dung thu vũ phải làm đến tâm ý tương thông hoác nguyên chân quả thật không có tìm được biện pháp không biết từ đâu hạ thủ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mộ dung ra đích quy củ tựa hồ còn đĩnh nghiêm thắp đèn thời gian vừa quá lập tức dôi dít tắt đèn một loại viện cũng cấm chỉ ra vào liễu hoác nguyên chân ngồi xếp bằng trên giường yên lặng tính toán thời gian hôm nay đã là tháng năm mùng bốn qua dạng sáng chính là tiết đoan ngọ liễu có thể rút ra tưởng liễu Đây là mình lần đầu tiên rời đi thiếu lâm tự ở bên ngoài rút ra tường, cũng không biết có thể rút ra lấy cái thứ gì. Đang nơi này chờ, cửa phòng được mở ra, mộ dung thu vũ từ bên ngoài lưu đi vào. Trong tay xách theo một hộp đựng thức ăn, mộ dung thu vũ sau khi đi vào, lập tức đi tới hoác nguyên chân thân bên, cứ như vậy ngồi vào bên cạnh hán, đem hộp đựng thức ăn mở ra. Nếm thử một chút đi, hoa quế cao, các ngươi thiếu lâm tự không có Nga. Thân là phương trượng, lấy thân làm là không thể ăn thịt hoác nguyên Trân trong ngày thường có thể cung cấp lựa chọn thức ăn cũng không quá nhiều bây giờ nhìn đến hương phún phún đích hoa quế cao cũng phải không từ ngón trỏ đại động thu vũ đây là tới cám rô ta mộ dung thu vũ lấy ra một khối hoa quế cao đưa cho hoác nguyên Trân, mình cũng cầm một miếng nhỏ đặt ở trong miệng cắn một cái miệng nhỏ cái gì gọi là cám dấu ngươi nhà giống như ngươi bình thời không ăn cơm tựa như mộ dung thu vũ tựa hồ do dự một chút sau đó nói hoác nguyên Trân, ngày mai kia hô duyên ngạo bác sẽ đến nhà ta cùng phụ thân ta còn có ta than bài. Hoác Nguyên chân cười cười có phải hay không còn tìm tới cái gì bốn tài tử, sau đó chuẩn bị ở văn mới phương diện đánh bại các ngươi thì sao? Làm sao ngươi biết? Mộ Dung Thu Vũ kinh ngạc hỏi, chuyện này, bây giờ mặc dù biết người của không ít, nhưng là Hoác Nguyên chân không nên biết nha. Ta cũng là nghe nói mà thôi. Đúng vậy, bốn người này được xương giang nam bốn tiểu tài tử, nghe nói là cái gì tứ đại tài tử đích hậu nhân, cũng quả thật có mấy phần tài hoa. Nếu như hô duyên ngạo Bắc tìm là người giang hồ ta ngược lại không sợ, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác tìm những người này, quả thật rất khó dây dưa. Binh tới tướng đỡ, thu vũ chỉ để ý yên tâm chính là. Nhìn hoác nguyên chân, mộ dung thu vũ cười cười đúng nha, chỉ còn ngươi thôi, đem ngươi bình thời khi dễ người kia một bộ bản lánh lấy ra, cái gì bốn tiểu tài tử, căn bản không ở thoại hạ. Ta là người xuất ra, lúc nào khi dễ qua người. Hừ, cũng biết ngươi sẽ chống chế. Mộ dung thu vũ từ phía sau vừa sở, lấy ra một thanh cây quạt, sau đó mở ra đối với hoác nguyên chân đạo nhìn, đây là ngươi đưa cho ta đích đây, bình thời ta nếu như không vui, gặp phải cái gì người đáng ghét, sẽ lấy ra cái thanh này cây quạt xem một chút, trong lòng sẽ muốn, đây không tính là cái gì, còn có so đây càng ghê tởm người đâu, chính là ngươi. Ta có ngươi nói ghê tởm như vậy sao? Đương nhiên là có, mới vừa rồi ta lấy ra ngươi cây quạt nhìn, nhìn một chút, lại cảm thấy mực đau. Hoác Nguyên Trân nhíu mày một cái đây là chuyện gì xảy ra, người nga bệnh. Ta cũng không biết, bất quá không quan hệ liễu, sư phụ ta nói, nếu như ta lúc nào cảm giác được được đau, nhất định không nên kinh hoảng, nàng biết là chuyện gì xảy ra, nàng có biện pháp. Nói xong mộ dung thu vũ lại nói hơn nữa ta cảm thấy cũng không coi là cái gì, ta mới vừa rồi có chút mà đau, đến người nơi này lại bình thường, cũng không có vấn đề. Nhất định phải cẩn thận. Mộ dung thu vũ lại cùng Hoác Nguyên Trân nói hai câu. Đem những thứ kia hoa quế cao để xuống, sau đó trở về đi. Chờ mộ dung thu vũ sau khi rời đi, Hoác Nguyên chân đem cửa phòng đóng chặt. Chưa tới 2 canh giờ, đã đến tiết đoan ngọ liễu, mình lần đầu tiên ở thiếu lâm tự ở ngoài đích địa phương rút ra tường, trong lúc đích an toàn tính nhất định là không bằng ở thiếu lâm tự bên trong đích, còn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Tin tưởng cái này mộ dung ra bên trong, cũng sẽ không có ai tới tìm mình. Trở lại trên giường, Hoác Nguyên chân lại ăn một khối hoa quế cao. Sau đó liền ngồi xếp bằng ở nơi đó, chờ đợi thời gian đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục thì dần dần đến nửa đêm. Nhìn một chút hệ thống thời gian, đã là 11h59 phút, Hoác Nguyên Trân hít thở một hơi dài, nơi này không phải là ID, không phải là phương trượng viện cũng không phải vạn phật tháp, không biết ở chỗ này rút ra tưởng, có phải hay không căn bản cũng không sẽ có tưởng thưởng gì tốt đây. Hoác Nguyên Trân đã nhận định, ở hệ thống sở xuất kiến trúc vật bên trong rút ra tưởng, xuất hiện thứ tốt đích cơ hội lớn một chút. Nhưng là ở thế tụ, hắn không cho là có thể ra cái gì tốt đích. Cuối cùng đã tới 12 giờ, hệ thống để kỳ thanh âm của ở vang lên bên thai. Tiết đoan ngọ đến, thêm lấy một lần rút ra lấy cơ hội, có hay không lập tức tiến hành rút ra. Rút ra. Một trận ánh sáng chớp động, hệ thống chuyển mâm lần đầu tiên xuất hiện ở thiếu lâm tự ở ngoài đích địa phương. Vốn là cho là lần này chắc chắn sẽ không có cái gì giống như dạng đồ hoác nguyên chân, vừa nhìn hệ thống chuyển mâm phía trên phần thường, không khỏi mừng rỡ nhìn sang, không tệ nha. Cư nhiên ra khỏi những thứ này thứ tốt. Trường 232, QOIQNZ đửa cờ ra Y thừa NG lớn. Ở trên giường mở ra rút thưởng sau đó, hệ thống phần thưởng bên trong để hoác nguyên chân cảm xúc dâng trào. Ai nói không ở hệ thống phần thưởng kiến trúc nội rút ra liền nhất định không thể thu được thứ tốt. Tại hệ thống kiến trúc nội, mình cũng đã liên tục vài lần không có thu được bất cứ phần thưởng tốt nào. Mà đi tới trong hồng trần này, phần thưởng giống nhau phong phú. Mục ngân lượng không cần nói tỉ mỉ rực rỡ muôn màu bảo bối mà thôi thay đổi đầu tiên khá lớn chính là kiến thiết lệnh bài theo hoác nguyên chân rút ra thiếu lâm tự công trình kiến trúc từ từ trở nên đầy đủ lúc này sân môn gác trông lầu canh quan âm điện thiên vương điện phổ hiền điện đại hùng bảo điện đẳng đẳng cơ sở phật điện đều rút ra không sai biệt lắm hơn nữa còn rút lấy la hán đường bồ đề đường tàng kinh cát phương trượng viện các loại chờ nội viện thập đường bốn trong mười mặt khác chính là vạn phật tháp cho nên thiếu lâm thẳng dư công trình kiến trúc đã không phải là rất nhiều. Lần này xuất hiện có văn thủ điện kiến thiết lệnh, dược sư điện kiến thiết lệnh, quan âm kim thân, giới luật viện kiến thiết lệnh, trưởng lao viện kiến thiết lệnh, phật quang tháp kiến thiết lệnh các loại, chờ, sáu loại. Từ nơi này, hoắc nguyên chân nhìn ra một vấn đề, chính là thiếu lâm tự công trình kiến trúc rút ra đã từ từ đến gần vĩ thanh, bỏ đây sáu loại ở ngoài, thẳng dư cũng chính là bàn ngược đường, đặt ma đường, xá lợi viện, mục nhân hạng đẳng đẳng. Mà nếu như đem công trình kiến trúc rút sạch, sẽ phát sinh một chuyện gì đây? Có thể hay không từ đấy thủ tiêu công trình kiến trúc cái này đại hạng Vô cùng có khả năng, một khi công trình kiến trúc hủy bỏ, như vậy 36 một đồ án liền sẽ biến thành 30. Kinh thư đã hủy bỏ, pháp khí tạp vật xác nhập, 30 đồ án sau đó, không thể nghi ngờ mình rút được thứ tốt tỷ lệ gia tăng thật lớn. Vừa nghĩ tới đây, hoắc nguyên chân lại nghĩ tới ngân lượng hạng mục chọn, thẳng thắn đi xem xét ngân lượng hạng mục chọn nghĩ thầm loại này đông tây có hay không có thủ tiêu một ngày đây vốn là không báo nhiều hy vọng đi xem xét thế nhưng nhìn một cái hệ thống gợi ý đột nhiên truyền đến ngân lượng hạng mục chọn thẳng dư mười một sắp sau sáu lần thủ tiêu hoắc nguyên chân ngây ra một lúc sau đó liền suy nghĩ minh bạch có thể là từ tân niên hệ thống sửa bản sau đó ngân lượng hạng mục chọn bản thân tổng cộng có mười hai đã từng bị mình chịu lấy ra một gốc cây san hô thụ hôm nay biến thành mười một mà hệ thống vì bảo đảm sáu đồ án Như vậy nhất định phải có 6 ngân lượng hạng mục chọn ở lại nơi đó, cho nên mình chỉ cần chịu lấy ra 6 lần ngân lượng, tiếp theo hệ thống liền thấu không ra 6 ngân lượng đồ án, cho nên cái này đại hạng liền sẽ hủy bỏ. Vừa nghĩ đến điểm này, Hoác Nguyên Trân cũng có chút kích động, như vậy, chỉ cần rút ra ra 6 ngân lượng, như vậy sau này cũng sẽ không lại có ngân lượng cái này đại hạng. Đã không còn ngân lượng đại hạng, lại đem công trình kiến trúc rút sạch, hệ thống đồ án liền sẽ biến thành 24 thế nhưng công trình kiến trúc thủ tiêu không nên giống như ngân lượng trực tiếp biến mất bởi vì rất nhiều công trình kiến trúc đều là thiếu lâm tự sở nhất định phải có phải là theo rút ra giảm thiểu thẳng dư không được sáu công trình kiến trúc thời gian dần dần cũng cùng cái khác đại hạng sáp nhập nếu là đến lúc đó mình hầu như mỗi lần rút thưởng đều sẽ có thu hoạch thảo mộc sinh linh hạng mục chọn pháp khí tạp vật hạng mục chọn võ công hạng mục chọn giải thưởng lớn hạng mục chọn chỉ có đây tứ hạng cơ hội liền lớn hơn Đương nhiên để Hoác Nguyên Trân kích động tới mức không chỉ là việc này, còn có chính là lúc này sở cho ra phân thưởng. Pháp khí tạp vật hạm nhất, theo thứ tự là Phong Ma Trượng, Kim sắc Đại Côn, Thiên Lý Kính, Đầu Quan, Thiền Trượng, Phật Chu. Trong đó Phong Ma Trượng và Kim sắc Đại Côn vẫn tương đối hấp dẫn Hoác Nguyên Trân, dù sao cũng là độc hưu binh khí. Nhất là đó Kim sắc Đại Côn, to cỡ cái bát, thoạt nhìn tựa hồ có tiếp cận dài 3 mét, không có 500 cân phòng trừng cũng sẽ không thấp hơn 300 cân. Đây nhất định không phải nhân loại sử dụng binh khí, phải là cho đại thánh chuẩn bị đạo cụ chuyên dụng. Nếu là đem vật ấy phân phối cho nó, vậy thằng này sức chiến đấu lại muốn lên một bậc thang lớn. Không biết lúc đó, đại thánh đại côn quét ngang dưới, hậu thiên hậu kỳ lao quái vật môn có dám đỡ hay không? Trong lòng suy nghĩ mang theo một siêu cấp bảo tiêu cảnh tượng, hoác nguyên chân cực vui sướng nhìn thảo một sinh linh. Thực vật lần này phần thưởng giống nhau, ngoại trừ 50 khỏa hương tiêu thụ để hoác nguyên chân có điểm động lòng còn lại đều là một ít trồng diện tích lớn giống. Động vật hai hạng bên trong, hay là, vẫn, tuân theo một lớn một nhỏ nguyên tắc, tiểu nhân động vật là một con, cái, chim rùi, to cỡ hạt đậu vật nhỏ, có thể xem như đem nghe trộm rình coi diễn dịch tới cực hạn Nhỏ đến cũng đủ nhỏ, lớn đến cũng đủ lớn, lần này đại động vật, lại là một con thành niên voi lớn. Đại thánh có tiếp cận 3 thước cao không nhỏ, lần trước xuất hiện cá sấu có dài hơn 10 mét cũng không nhỏ, chính là và con này đại gia hỏa so sánh đều trở thành tiểu bất điểm. trong thế giới hiện thực, ngoại trừ viễn cổ ma mút giống, còn lại Á Châu giống, Châu Phi giống đẳng đẳng voi sợ rằng trường không được lớn như vậy, thân cao có trường ngoài bốn mét, vòi voi và đuôi không tính, trường độ cũng có trường mét nhiều, giống một tòa đại lâu giống nhau, thật dài răng ngả cũng có khoảng ba mét. Hoác nguyên chân chỉ ngây ngốc nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra thứ này cụ thể có tác dụng gì. nếu như cưới ở trên người nó, diễn một vợ ngựa đạp liên doanh, không, là voi đạp liên doanh hắn là không có vấn đề đương nhiên cấp cho người kia phủ thêm áo giáp sau đó chính là dẫm lên một đường điên cuồng dẫm đạp gặp ai dẫm lấy cái gì cung tên đao thương bán mã tắc nhà, đều là phù vân về phần võ công càng không cần phải nói hay là vẫn đừng lấy ra mất mặt thì tốt hơn xem qua thảo mộc sinh linh giải thưởng lớn hạng mục chọn không cần nhìn phật quang pháp tướng phạm âm đại lễ bao giải thưởng lớn song tiềm thưởng Cuối cùng chính là Hoắc Nguyên Trân vẫn rất quan tâm võ công hạng mục chọn. Ngày hôm nay xuất hiện võ công, mới là để Hoắc Nguyên Trân kích động tới mức địa phương, đẳng cấp phân minh. Tam hạng cơ sở võ học, thiết bối công, khinh thân thuật, thiên cân truy. Hai hạng trung cấp võ học, bàn nhược thần trưởng, thiếu lâm long trào thủ. Hạng nhất đỉnh cấp võ học, kim trung cháo quyển thứ 2. Hoắc Nguyên Trân chủ yếu kích động tới mức nguyên nhân, chính là cái kim trung cháo này quyển thứ 2. Mình hiện nay quyển thứ nhất kim trung cháo rõ ràng có chút theo không kịp tình thế biến hóa tuy rằng đa số hậu thiên đều không làm gì được mình chính là then chốt hiện tại cảnh giới tiên thiên không ít người a các đại môn phái trưởng môn các loại giang hồ hào kiệt lao ma đầu đẳng đẳng, làm cho mình khắp nơi bó tay bó chân chính là một khi có quyển thứ hai kim trung cháo mình lập tức cá mặn xoay người súng bắn chim thay pháo quyển thứ hai kim trung cháo là khái niệm gì thiên thiên trung kỳ bất khả phá thiên thiên hậu kỳ không dễ phá có thể rất trực tiếp nói ngoại trừ những thư đó tiên thiên hậu kỳ biến thái ra còn lại cảnh giới tiên thiên căn bản vô pháp thương tổn tới mình mình kim trung cháo đỡ lấy trực tiếp là có thể tùy ý công kích đứng ở bất bại chi địa đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong quyết đấu chính diện đánh lén không coi là tính mình không thể vĩnh viễn chống đỡ trước cái kim trung cháo này nội lực cũng không đủ tuy rằng không biết cái kim trung cháo này tiêu hao nội lực trình độ nhưng là mình hiện nay tam hạng nội lực hậu thiên viên mãn làm sao cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian Cho nên hoác nguyên chân mới kích động. Lần này hoác nguyên chân mục tiêu, trực tiếp liền rơi xuống kim Trung cháo mặt trên, những vật khác cũng có thể không cần, nên, nhưng nhất định muốn tranh thủ cái kim Trung cháo này. Hơn nữa lần này tại trong thế tục rút thưởng, canh làm cho mình vui vẻ chính là, kim Trung cháo và giải thưởng lớn lại là kế bên. Giải thưởng lớn bên cạnh, không thể nào là song thiểm thưởng và đại lễ bao, còn lại tất cả đều có khả năng. Cho nên cho dù mình làm nghèo chút, không có rút được kim Trung cháo, vẫn còn có khả năng chung giải thưởng lớn điều kiện tiên quyết là độ mạnh yếu không thể quá nhỏ đối với hệ thống rút ra quy luật hoác nguyên chân đã nắm giữ không sai biệt lắm rơi vào mục tiêu tả hữu hai ô vương trong vòng hy vọng rất lớn cho nên lần này hoác nguyên chân tràn đầy lòng tin cẩn thận từng ly từng tí điểm tuyển bắt đầu hạng mục chọn nổi lên một hồi cảm giác độ mạnh yếu không sai biệt lắm thời gian hoác nguyên chân vông đi thôi vừa ra tay hoác nguyên chân liền có cảm giác lần này cho dù không chúng độ lệnh cũng tuyệt đối sẽ không quá lớn Quang điểm lựa chọn một vòng sau đó Tốc độ chậm lại, hướng về mục tiêu của chính mình, kim Trung cháo quyển thứ hai từ từ tiến lên. bỏ qua một lại một đồ án, quang điểm rốt cục đi tới kim Trung cháo phía trước. Hoắc nguyên chân nín hơi ngưng thần, hắn có thể cảm giác được, quang điểm còn chưa dừng lại. Quả nhiên, quang điểm lần thứ hai bước về phía trước một bước, đi tới kim Trung cháo mặt trên. Chính là, còn chưa dừng lại. Chậm rãi quơ quơ, quang điểm lần thứ hai di động một bước, rốt cục rơi vào hình chữ phẩm giải thưởng lớn mặt trên. Vừa buồn vừa vui vui mừng đến nỗi là có thể đạt được ba phần thưởng ưu chính là có khả năng và kìm trung cháo lỡ mất dịp tốt thế nhưng hệ thống lĩnh hội không được hoác nguyên chân tâm tình quan điểm trực tiếp liền xông ra ngoài nhanh chóng xoay trọn điểm sáng thứ nhất chạy hai vòng nhi trực tiếp rơi xuống một ngân lượng hạng mục chọn mặt trên một viên rất lớn phỉ thúy rút được phỉ thúy có hay không sử dụng đánh bạc hệ thống sử dụng hoác nguyên chân quyết định đánh bạc thứ này đánh bạc thành công sẽ lần thứ hai giảm thiểu ngân lượng rút ra số lần Cho dù thất bại, cái này phỉ Thúy cũng sẽ không tái xuất hiện, giảm thiểu một lần và hai lần vấn đề. Hệ thống quang điểm thiểm giật mấy cái, cư nhiên thành công, đánh bạc đến một vòng tay kim cương. Đó vòng tay kim cương vừa nhìn chính là bà bối, bất quá bây giờ cũng hấp dẫn không được hoác nguyên chân, hắn đang chờ đợi điểm sáng thứ hai xuất hiện. Đánh bạc hoàn thành, điểm sáng thứ hai chạy ra ngoài, xoay tròn vài vòng, rơi xuống Phật quang đệ nhị trọng mặt trên. Giúp được Phật quang tầng thứ hai, có hay không sử dụng đánh bạc? Thứ này không thể đánh cuộc, chỉ cần mình tái rút ra hai Phật quang, liền có thể tự do lựa chọn như nhau phần thưởng, mặc ý chọn, tùy tiện chọn, kỳ thực Phật quang giá trị rất cao. Từ bỏ lần thứ hai đánh bạc, điểm sáng thứ ba lại xung ra, hoác nguyên chân tâm tình cũng có chút kích động, đây là một cái cơ hội cuối cùng, sẽ được kim Trung cháo ả. Lần đầu tiên tại trong hồng Trần rút thưởng, có thể mang đến cho mình vận may ả. Hệ thống quang điểm từng vòng xoay tròn, rốt cục tại hoác nguyên chân chờ mong trung từ từ chậm lại. Kim Trung Cháo đồ án ở ngay phía trước, bất quá Hoắc Nguyên Chân hiện tại không dám xác định, có thể chúng không, chỉ có thể là mở to hai mắt, đình chỉ hô hấp, đợi thời khắc tối hậu đến. Chương 233 Thực Điên Dối Y. Cuối cùng một cái quan điểm, rốt cục tại Hoắc Nguyên Chân Thiên Hoa Vạn Hoán bên trong chậm lại, từng bước đi tới Kim Trung Cháo bên cạnh, sau đó một đầu ngừng lại, rút ra đến Kim Trung Cháo quyền 2, phải trang sử dụng đánh bạc công năng. Đánh bạc. Hoắc Nguyên Chân lời nói nói nửa câu, mãnh liệt câm miệng đây là hắn đi vào cái thế giới này lần thứ nhất muốn nói thô tục may mắn kịp thời kịp phản ứng lập tức đổi giọng đánh bạc chính là đồ ngốc buông tha cho hệ thống vẫn còn có chút lý giải năng lực đấy hoác nguyên chân nói buông tha cho tiếng nhắc nhở âm lần nữa vang lên thiết đoan ngọ rút thưởng chấm dứt phải chăng lập tức nhận lấy ban thưởng nhận lấy hoác nguyên chân tâm tình kích động lựa chọn nhận lấy một hồi hào quang chớp động hệ thống đĩa quay biến mất sau đó mấy hạng ban thưởng xuất hiện ở trước mặt mình một khối lớn phỉ thúy một cái kim cương vòng tay, còn có một bản kim trung cháo quyển hai bí tịch. Hoắc Nguyên Trân trực tiếp đem phỉ thúy cùng vòng tay bỏ qua một bên, cầm lấy cái kia bản kim trung cháo quyển hai bí tịch, vì phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, trực tiếp tu luyện rồi. Một mực học tập hơn một canh giờ, cái này bản sống yên phận buồn sự rốt cục hoàn toàn nắm giữ, khiến Hoắc Nguyên Trân trong lòng đại định đã có quyển hai kim trung cháo, lòng tin của mình lập tức gấp trăm lần bạo dạn, chỉ cần không phải những cái kia tiên thiên hậu kỳ tuyệt đỉnh nhân vật, đám người còn lại hết thảy không nói chơi rồi. Những thứ không nói khác, tự là La Thải Y bọn hắn ma giáo tứ đại pháp vương, cùng tiến lên, đối với mình cũng là gió mát quất vào mặt, không quan hệ đau khổ sự tình. La Thải Y là sẽ không tới công kích chính mình đấy, Hoác Nguyên Trân điểm ấy tin tưởng vẫn phải có. Rút ra đã đến vật này, đối với đêm thất tịch Thiên Sơn chuyến đi, Hoác Nguyên Trân cũng rốt cục có đi một tí lực lượng. La Thải Y đã từng cho mình lưu lại một cái khăn tay, thượng diện đã viết đêm thất tịch, Thiên Sơn, cứu viện quân mấy chữ. Ninh huyền quân nhất định là đã xảy ra chuyện. Cứu là nhất định phải cứu đấy, thế nhưng mà Hoắc nguyên chân lúc kia, căn bản không cho là mình có năng lực đi cứu chữa huyền quân. Thiên Sơn chính là ma giáo tổng đàn mạc thiên tà, khi kỳ nhị thánh, tam Trường lão, tứ đại pháp vương, tùy tiện kêu đi ra một cái đường chủ đều là tiên thiên cảnh giới, chính mình dựa vào cái gì cùng người ta đi phân cái cao thấp lấy cái gì đi cứu ninh huyền quân. Thế nhưng mà hôm nay bất động đã có kim chung cháu quyền hai, ý nghĩa nghĩa không thể so với tiến vào tiên thiên cảnh giới nhỏ, đã đến ma giáo ngoại trừ đều biết mấy người, ai cũng uy hiếp không được chính mình rồi. Đến lúc đó có La Thải Y làm nội ứng, chưa hẳn sẽ không có thành công hy vọng. Mà bây giờ rút ra đã đến Kim Trung cháo, Hoắc Nguyên Chân trong nội tâm thì có cái ý nghĩ khác. Chính mình có phải hay không muốn đi ban đêm dò xét linh nhận tự, nhìn xem mặt khác một chương huyết ma tàn đồ đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra đâu này. Vào ban ngày đến linh nhận tự thời điểm, cái kia tiểu Sa di nói, nói hiện tại đã đến khách quý, Hoắc Nguyên Chân ở trong lòng hoài nghi, cái này khách quý là ai? Hôm nay ngẫm lại, Hoác Nguyên Trân cho rằng có khả năng là mang theo huyết ma tàn đồ người hoặc là cùng huyết ma tàn đồ có quan hệ người đi rồi. Chỉ có điều phàm là liên quan đến, đến huyết ma tàn đồ, người kia nhất định thực lực cũng không kém, chính mình vì cẩn thận khởi thấy không có đi vào, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Bang vào Kim Trung Cháo quyển 2 cùng chính mình tuyệt đỉnh khinh công, dù cho đối mặt những cái kia tiên thiên hậu kỳ lao mà, Hoác Nguyên Trân cũng có lòng tin tại hắn trước mặt bỏ trốn. Người muốn công kích ta, đầu tiên muốn đánh vỡ của ta Kim Trung Cháo tiên thiên hậu kỳ nếu không có một kích toàn lực đánh thực cũng là phá không được kim trung cháo quyển hai đấy như vậy chính mình thì có đào tẩu thời gian nhất vi độ giang thi triển ra tiên thiên hậu kỳ cũng chưa chắc tự đuổi theo kịp muốn đến nơi này hoác nguyên chân rốt cuộc quyết định quyết định tiến về trước linh nhận tự đi một chuyến nhìn nhìn cái kia khối phỉ thúy cùng cái kia kim cương vòng tay hoác nguyên chân đem hắn thu vào dầu gì cũng là bà bối cái này hai dạng đồ vật hẳn là giá trị không ít tiền đấy đúng còn có hạng nhất tầng thứ hai phật quang không biết là cái bộ dáng gì đấy hoác nguyên chân đem tầng thứ hai phật quang mở ra trong phòng lập tức phát sáng lên đi tới phía trước gương xem xét khá lắm vốn là cái đại bóng đèn hiện tại biến thành nhị sắc nháy đèn, đèn rồi màu đỏ cùng màu cam so sánh tiếp cận một ít tránh còn không tính không hợp thói thường khác nhau phật quang hòa lẫn đẹp mắt lại dọa người bất quá tiểu là sáng quá vì để tránh cho bị người phát giác hoác nguyên chân tranh thủ thời gian đóng lại phật quang sau đó tại trong phòng đợi trong chốc lát không có người tới Hẳn là không có người phát hiện, Hoác Nguyên Trân sửa sang lại quần áo một chút, lặng lẽ rời khỏi phòng. Theo mộ dung ra tường viện phi thân mà ra, Hoác Nguyên Trân căn bản cũng không có đi đại lộ, trực tiếp xuyên phòng vượt nóc, một đường đi Tây Hổ Phương hướng mà đi. Đã là sau nửa đêm rồi, trong linh nhận tự, có một gian phòng gian, ở giữa, như trước đèn sáng hỏa. Hoa trường môn, ngươi nửa đêm canh ba đến đây, sự tình cũng nói không sai biệt lắm, tổng như vậy lôi kéo bẩn tăng không cho ta đi không phải cái đạo lý à. Một cái hơn 40 tuổi hòa thượng, một thân màu xám tăng bào, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đối với đối diện Hòa Vô Kỵ nói: "Hắc hắc. Vô tướng hòa thượng, đừng tìm ta tới đây bộ đồ, người khác không biết lai lịch của ngươi, ta còn không biết sao? Sự tình hôm nay ngươi không để cho ta cái bàn giao, nhắn nhủ, ngươi cũng đừng nghĩ đi." Hòa Vô Kỵ: "Ngươi đây là đang uy hiếp bần tăng rồi." Vô tướng hòa thượng nói chuyện, toàn thân tăng bào không gió mà bay, nội lực cổ động, tựa hồ có ý tứ động thủ. "Ha ha." vô tướng ta biết rõ ngươi tiến vào tiên thiên trung kỳ so với ta sớm nhưng có phải hay không hoa mổ khoe khoang ngươi muốn phá của ta hàn băng chân kinh bại của ta hàn băng thần trưởng còn thiếu một chút hỏa hầu ta nếu là ngươi tự tâm bình khí hòa ngồi xuống mọi người khỏe tốt nói chuyện động thủ cũng là không có ý nghĩa sự tình bị hoa vô kỵ nói như vậy vô tướng hòa thượng giống như bị đâm phá bóng ra đồng dạng tăng bảo rất nhanh quát xuống dưới hắn biết rõ hoa vô kỵ nói đều thật sự mặc dù mình không sợ hoa vô kỵ Nhưng là hai người cũng là tám lạng nửa cân, ai muốn đánh bại ai cũng là làm không được. Chứng kiến vô tướng rốt cục ngồi xuống rồi, hoa vô kỵ cười hắc hắc, cái này là được rồi, tâm bình khí hòa đảm, hôm nay tại đây chỉ có ngươi hai người chúng ta, có cái gì không thể nói. Vô tướng sau nửa ngày không nói, tự như vậy thằng ngoắc ngoắc chầm chầm vào hoa vô kỵ xem. Vô tướng, có chuyện nói chuyện, như vậy xem ta có ý tứ gì. Bần tăng chỉ muốn biết, ngươi đối với chuyện của ta biết rõ bao nhiêu hoa vô kỵ cười lạnh một tiếng ta biết đến sự tình rất nhiều ta biết rõ ngươi là cái kia lánh đời môn phái người tại linh nhận tự đã hơn mười năm rồi hơn nữa ta còn biết sư phụ của ngươi lòng mang làm loạn muốn vi phạm vị kia đại nhân mệnh lệnh ta còn biết cái này ở chỗ này là vì giám thị các ngươi trụ trì thậm chí ta cũng biết nội thành cái kia ra trò khôi hải nhưng thật ra là ngươi ở sau lưng dợ trò lúc này đây vô tướng thật sự kinh ngạc đấy sắc mặt thậm chí đều có chút tái nhợt. hoa vô kỵ những chuyện này là ai nói cho ngươi ha ha vô tướng chớ có cho là trong thiên hạ chỉ có sư phụ ngươi một cái cao nhân hắn và cái kia lão khất bà tự chủ trương sớm muộn gì có hậu hối hận ngày nào đê vô tướng sắc mặt tái nhợt đầu núi thậm chí toát ra mồ hôi nhưng là vẫn không nói gì vô tướng không muốn giữ vững được các ngươi trụ chỉ mơ mơ màng màng bắt ngươi đích thân tín đối đãi nhưng là có tin hay không ta hiện tại đi tìm hắn nói cho hắn biết thân phận chân thật của ngươi ngươi không chết phải chạy đừng bảo là hoa vô kỵ ngươi đến cùng muốn như thế nào ta muốn rất đơn giản chỉ cần ngươi hoa vô kỵ cùng vô tướng hai người bắt đầu xì xào bàn tán tiếng nói càng ngày càng nhỏ đang lúc hai người lại nói đến một nửa vô tướng đã liên tiếp gật đầu thời điểm đột nhiên bên ngoài chuyển đến một tiếng vang thật lớn cửa phòng trực tiếp bị người một cước đá bay trùng trùng điệp điệp nện vào trên tường hai cái có tật giật mình người lập tức bị hù hồn bay lên trời vội vàng hướng cửa ra vào xem xét tầm đó một người mặc áo cả xa lão hòa thượng cười lạnh đi đến trụ trì Ngươi một ngươi như thế nào đi ra? Ta nếu không theo cái kia trong tháp đi ra, chỉ sợ đã bị ngươi tên xuất sinh này cho hại, vị này chính là hoa trưởng môn A, có thể nhận ra lão nạp là người phương nào hay không? Tiền bối! Ta! Ta! Các ngươi hai người, đều chết đi cho ta. Chu cẩn lời còn chưa dứt, hoa vô kỵ cùng vô tướng đồng loạt ra tay, bất quá không phải tiến công, mà là đem bên người cái bàn cái ghế toàn bộ đối với lao hòa thượng để tới. Trên mặt bàn còn có nước trà, còn có chén đĩa, Loạn thất bát tao đấy, lao hòa thượng võ công kỳ cao cũng bị làm cái luôn cuống tay chân, trốn tránh công phu, hoa vô kỵ hai người đã trực tiếp xuyên cửa sổ mà ra. Chạy đâu? Lao hòa thượng cũng đi theo một nhảy ra, đến ra đến bên ngoài xem xét, hai người rõ ràng chia nhau chạy rồi. Mặc cho hắn công phu lại cao, cái lúc này cũng chỉ có thể đuổi theo một người, nghĩ nghĩ, hay là đi truy cái kia vô tướng hòa thượng rồi. Mà hoa vô kỵ dọc theo tây hồ một đường chạy như điên, dần dần rời đi linh nhận tự. Quay đầu lại nhìn xem, sau lưng không có người đuổi theo, hoa vô kỵ thở phào một cái. Mấy cái này lão ma đầu, làm hòa thượng cũng không cải biến được hắn là ma đầu sự thật, chỉ là không nghĩ tới, thằng này hôm nay như thế nào chạy đến rồi hả? Suýt nữa hại tánh mạng của lão phu. Trong miệng liên tục nói xui, hoa vô kỵ ủ rũ đi lên phía trước, trong nội tâm tính toán bước tiếp theo nên làm như thế nào? Thế nhưng mà đúng lúc này, hắn xem thấy phía trước không xa tựa hồ có một người ảnh. Người nào tại chỗ nào? Người đối diện không có trả lời, mà là chậm rãi hương chính mình đi tới. Đón lấy yếu ớt ánh mặt trăng, hoa vô kỵ cẩn thận quan sát, chỉ thấy dưới ánh trăng, đầu của đối phương tựa hồ có chút dễ làm người khác chú ý. Lại là một tên hòa thượng. Đợi cho đối phương đến gần, hoa vô kỵ rốt cục nhìn rõ ràng rồi, vốn là xương sở, sau đó cười ha ha, xú hòa thượng, thiếu lâm tự nhất giới, cái này thật đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay quăng rõ ràng nửa đêm còn có thể tại đây gặp ngươi hoa nguyên chân cũng mỉm cười nói hoa trưởng môn đây cũng không phải là gặp mà là bẩn tăng cố ý tới tìm ngươi ngươi tìm ta Tìm ta làm cái gì muốn chết sao bẩn tăng cảm thấy hoa trưởng môn tùy thân mang theo huyết ma tàn đồ bực này trọng bảo thật sự là không quá an toàn cố ý đến tìm hoa trưởng môn tự là hy vọng có thể đem huyết ma tàn đồ vi hoa trưởng môn đảm bảo hoa vô kỵ ngây ra một lúc xú hòa thượng ngươi điên rồi a a di Đà Phật, bần tăng không có điên, hoa trưởng môn, cái kia trương huyết ma tàn đổ cùng ngươi vô duyên, hay, vẫn, là mau giao ra đến, miễn cho ra thị chịu khổ. Điên rồi, thực điên rồi, cùng ta vô duyên, cùng ngươi thì có duyên hay sao? Hoa vô kỵ lắc đầu liên tục, đáng tiếc hòa thượng này lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp đấy, rõ ràng bị điên lợi hại như vậy, bất quá như vậy cũng tốt, này hòa thượng ba lần bốn lượt làm hư chuyện của mình, vừa vận tiễn đưa hắn đoạn đường, khiến hắn đi gặp Phật tổ A Chương 234, Cœurng Han Kim Trung, Hoa vô kỵ căn bản là không có đem hoác nguyên chân để vào mắt, tuy tên hỏa thượng này có chút môn đạo, giống như bình thường, tiên thiên sơ kỳ đều bắt không được hắn, nhưng là hắn tuyệt đối không cách nào cùng chính mình đối kháng. ổn định tiên thiên trung kỳ về sau, Hoa vô kỵ dựa vào Hàn băng thần trưởng, đã là trung kỳ bên trong nhân tài kiệt xuất nhân vật. Con lửa chọc, đã chính ngươi muốn chết, vậy trách không được Hoa Mô nhân rồi. Sau khi nói xong, Hoa vô kỵ thân thể vọt tới trước nơi lòng bàn tay đã bắt có hàn khí ngưng kết. Hoa nguyên chân chắp tay trước ngực lặng yên vận chuyển kim trung cháo, một cái vô hình kim trung móc ngược tại thân thể bên ngoài, chính mình không muốn làm cho hắn hiện hành. Hoa vô kỵ là nhìn không tới đấy. chứng kiến đối diện hòa thượng như trước một bộ cổ hủ niệm phật dung mạo, Hoa vô kỵ âm thầm cười lạnh, xem ra là thực điên rồi. Cái lúc này niệm động phật hiệu còn có thể cảm hóa chính mình không thành. Trên bàn tay hàn băng khí kình thôi phát đã đến tầng 12 Hoa vô kỵ quyết tâm nhất kích đem hòa thượng này đuổi giết khoảng cách nhanh chóng gần hơn, Hoa Nguyên chân hay, vẫn là không chút sức mẻ. Hoa thượng đi địa ngục nghiệm và ta. Song trưởng đều xuất hiện, trung quanh độ ấm đều theo hàn băng chân kinh vận chuyển mà nhanh chóng hạ thấp, Hoa vô kỵ song trưởng mang theo lôi đỉnh vạn quân độ mạnh yếu, gián tiếp đánh tới hướng Hoa Nguyên chân ngực. Lần này chỉ cần đánh chúng, Hoa vô kỵ tự tin, mặc dù là tiên tiên hậu kỳ, không chết cũng phải trọng thương. Thế nhưng mà Hoa thượng này như cũng là không chút sức mẻ, giống như tượng gỗ đồng dạng. Theo bàn tay tiếp cận, Hoa vô kỵ biết rõ, đối phương đã không có khả năng tránh qua, tránh né, Đơn giản như vậy tự thắng, thật sự là quá không có có ý tứ rồi. Hoa vô kỵ khỏe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh, song trưởng cuối cùng đánh tới hoác nguyên chân trên người. Ồ, không đúng. Ngay tại bàn tay đã đến hoác nguyên chân trước ngực một xích, 0.33M, tả hữu giờ địa phương. Hoa vô kỵ lại cảm giác đánh thực rồi, song trưởng đã đánh tới vật dụng thực tế lên. Và anh, một tiếng vang thật lớn. Hoa nguyên chân như cũ là không chút sức mẻ, mà hoa vô kỵ đã bị mình một kích toàn lực lực đạo phản chấn đi ra ngoài năm sáu mét, chỉ cảm thấy hai tay thoáng chốc tê dại, hộ khẩu đánh rách tạ tơi, lòng bàn tay dương máu, cái này cuộc đời ra mạnh nhất một trường, giống như đánh vào một tòa sắt thép trên đại sơn. Còn đối diện hòa thượng, quanh thân một hồi kim quang lưu chuyển, một tòa móc ngược kim trung hiện hiện tại hắn bên người. Làm sao có thể? Đây là kim trung cháo. Hoa vô kỵ không phải không biết rõ kim trung cháo. Thế nhưng mà hắn chưa thấy qua lợi hại như vậy Kim Trung Cháo, chính mình tiên thiên trung kỳ bên trong người nổi bật, một kích toàn lực vậy mà đều không có thể lại để cho cái này Kim Trung Cháo làm được lắc lư thoáng một phát, bực này công lực, đã vượt ra khỏi chính mình nhận thức. Vô luận hắn cảm thấy có thể hay không có thể, sự thật đã đã xảy ra, hơn nữa đối diện hòa thượng đã bắt đầu phản kích rồi. Hoa vô kỵ, mau dao ra huyết ma tàn đổ. Hoa nguyên chân thân hình nhoáng một cái, một cái đại na di thân pháp thi triển, giống như quỷ mị giống như bình thường gián tiếp xuất hiện ở hoa vô kỵ trước mặt toàn văn chữ không quảng cáo hoa vô kỵ huy động nhuyễn chập trọn cánh tay còn muốn ngăn cản đột nhiên trước mắt một hồi hào quang bạo lên hòa thượng kia sau đầu xuất hiện một cái sáng trưng khẽ hở tại đây trong đêm tối tại trước mắt của mình đột nhiên xuất hiện dị thường trứng mắt đã có chút thói quen hắc ám hoa vô kỵ giờ khắc này có thiên tính phản ứng cái kia chính là đưa tay đi ngăn cản con mắt ngăn cản đối diện truyền đến cường quang khoát tay không môn mở rộng ra Hoắc Nguyên Trân xảo diệu lợi dụng Phật Quang, chính là vì tìm kiếm cơ hội này, bằng không thì khả năng công kích của mình là không đủ để nhất kích khắc chế Hoa Vô Kỵ đấy. Đối với Hoa Vô Kỵ thò tay đi ngăn cản Quang, đã sớm tại Hoắc Nguyên Trân trong dự liệu, cho nên tại mở ra Phật Quang thoáng chốc, hắn cũng đã xuất thủ, đánh đúng là Hoa Vô Kỵ trước ngực bụng dưới, đánh cho một cái thời gian trinh lệnh, đánh cho một cái lúc trước tính toán. Mà Hoa Vô Kỵ quả nhiên đi thò tay ngăn cản Quang, bên kia vừa mới đưa tay, chính mình Đại Lực Kim Cương trưởng đã đến. Frank. song trưởng đồng thời đánh trúng hoa vô kỵ. Một ngụm máu tươi phun khởi lão cao, chính mình vừa mới toàn lực dùng song trưởng đánh người, hiện tại được song trưởng đánh trở về, cái này hiện thế báo, báo ứng kiếp này, đến thế nhưng mà thực vui vẻ, hoa vô kỵ thân thể giống như diệu bị đứt dây giống như, bình thường, gián tiếp bay rớt ra ngoài hơn 10M, thân thể ngã rơi xuống trong nước Tây Hồ. Đối với mình một trưởng, hoác nguyên chân hay, vẫn là biết do hắn năng lực đấy, hoa vô kỵ có thể không có thể còn sống sót đều là một vấn đề rồi cất bước đi tới hoa vô kỵ bên người hoác nguyên chân vốn là nhìn nhìn tình huống của hắn hô hấp yếu ớt nhưng là còn sống có lẽ có thể còn sống sót nhưng là trong đan điền trưởng hoa vô kỵ mặc dù sống sót công lực chẳng những vĩnh viễn không có tiến bộ hơn nữa hiện hữu hoàn cảnh cũng sẽ biết giữ không được từ nay về sau lại cũng không đủ gây sợ thò tay tại hắn trong ngực sờ lên một chương thiên tẩm tơ lụa bị sờ soạng đi ra hoác nguyên chân lấy ra nhìn nhìn quả nhiên là huyết ma tàn đồ xem hắn vị trí, hẳn là chín khối phía bên phải chính giữa cái kia một khối. thứ hai trương huyết ma tàn đồ đến tay, hoắc nguyên chân cảm thấy mỹ mãn thu vào, sau đó cúi đầu nhìn hoa vô kỹ liếc. a di đà phật, hoa trưởng môn, ngươi tự cầu nhiều phúc a. thắng lợi đến đúng là như thế nhẹ nhõm, kim trung cháo vừa đỡ, đại na di theo vào, phật quang chói mắt con người, đại lực kim cương trưởng chấm dứt chiến đấu, kỳ thật hoắc nguyên chân từ đầu tới đuôi chỉ cái là đã ra một chiêu. Về phấn hoa vô kỵ có thể hay không có thể còn sống sót, đã không phải là trọng yếu như vậy rồi. Đứng dậy đã đi ra Tây Hồ Chi Bờ, hoác nguyên chân trong nội tâm còn nghĩ đến linh ẩn tự sự tình. Trong linh ẩn tự quả nhiên là cất dấu cao nhân, chỉ, cái, là mình không có biết rõ ràng cụ thể thân phận, vừa rồi rình coi thời điểm, chỉ là phát giác cuối cùng xuất hiện lão hòa thượng công lực kỳ cao, chính mình tạm thời không thể đi trêu chọc. Đi ra thời điểm tựu là sau nửa đêm rồi, lại là nghe lén, lại là đánh nhau. Đợi Hoác Nguyên Trân về tới mộ rung Gia thời điểm, đã là sáng sớm rồi. Mộ rung Gia chính sảnh chỗ tụ tập một đám người, vây ba tầng trong ba tầng ngoài đấy. Hoác Nguyên Trân đi tới đám người đằng sau, chỉ nghe thấy đám người không ngừng ở thảo luận. Này này, thấy không, cái này bốn tiểu tài tử treo rồi. Xong, bốn phó câu đối vây trên tại chúng ta tại đây, chờ lao ra thiếu ra bọn hắn đối, với, đây này. Thấy được, bọn hắn sớm đã tới rồi, cái này câu đối treo ở chỗ này cũng đã lâu rồi. Lao ra bọn hắn cũng không có chống lại đến. Không thể nào, nhà chúng ta thế nhưng mà thư hương thế ra, chẳng lẽ liền cái câu đối đều đối không được sao? Nếu là thật đối không được, không riêng người ném đại, còn muốn hái được chúng ta thư hương thế ra thẻ bài đây này. Nghe đến mấy cái này đối thoại, Hoắc nguyên chân thoáng dùng sức, đơn giản theo đám người đằng sau lách vào đi vào. Đại sảnh ở trong, có 5 người song song ngồi ở trên mặt ghế, bọn chúng đều là đong đưa cây quạt, mặt mũi tràn đầy tài tử diễn xuất, trong đó trung tâm mà ngồi đấy là một người tuổi còn trẻ công tử một thân thanh y đầu đội văn sĩ khan bên này cùng mặt khác bốn người nói chuyện ánh mắt lại bất chủ hướng đối diện mộ dung thu vũ trên người ngắm không riêng gì hắn bên cạnh hắn bốn người tự là ngày hôm qua Hoắc nguyên chân tại bên tây hồ bên trên gặp được bốn tiểu tài tử hôm nay cũng là không ngừng dò xét mộ dung thu vũ mộ dung thu vũ xác thực có lại để cho người vừa thấy chăm xem không chán tiền vốn chỉ bất quá bây giờ mộ dung thu vũ lại khuôn mặt trắng bệnh chăm chú cắn môi, không ngừng ra bên ngoài xem Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Mà ở bên cạnh của nàng, còn có một lão giả cùng mấy người trẻ tuổi, đang nghiên cứu treo cao tại trong thính đường bốn phó câu đối, từng cái đầu đầy mồ hôi, rất rõ ràng nghiên cứu không phải một lát rồi. Ha ha! Mộ rung thúc thúc, các ngươi nhìn sắp một canh giờ rồi, cái này câu đối rốt cuộc là chống lại đến không có ả. Nếu quả thật đối không được, tiểu đem bọn ngươi thư hương thế ra thẻ bài hái được đi thôi. Người nói chuyện, tiểu là hô duyên ngạ bác, hắn mang theo bốn tiểu tài tử đến. Tiểu là làm khó dễ mộ dung ra đấy, những này người đọc sách ở giữa tranh đấu không giống với người dê, đều là văn đấu. Hắn nói rõ ràng, nếu như đối không được ít nhất lưỡng liên lời nói, như vậy tiểu hái được mộ dung ra thư hương thế ra thẻ bài. Mộ dung ra vì thể diện, tiếp nhận khiêu chiến, hiện tại đã rơi vào xấu hổ hoàn cảnh. Mộ dung kỳ lại nghiên cứu trong chốc lát không có kết quả, cũng không dám đối. Với, hô duyên ngạo bác giao hàng, quay đầu lại lạnh lùng nhìn xem mộ dung thu vũ, thu vũ, ngươi tìm đến viện binh đâu này. Hắn buổi sáng đi ra ngoài rồi, khả năng rất mau trở về đã đến A. Hử, trở về cái gì? Ta xem căn bản chính là chạy, vi phụ nói cho ngươi biết, ngươi là ta mộ dung gia con gái, chết cũng là mộ dung gia quỷ. Chuyện hôm nay bởi vì ngươi mà lên, ngươi nếu không thể xử lý, tiểu một mình đi cùng hô duyên công tử nói đi. Cha, ngươi có thể nào đối đại với ta như thế? Mộ dung thu vũ cũng có chút nóng nảy, sớm biết như thế, chính mình còn không bằng không trở lại đây này lúc này mộ dung thu vũ huynh trưởng cũng đã đi tới người này là thứ ba huynh đối với mộ dung thu vũ nói tiểu muội cha nói không sai ngươi cũng đã đến đàm hôn luận gả tuổi thọ rồi một cô nương già luôn trên giang hồ chém chém giết giết đấy như bộ dáng gì nữa hô duyên công tử nhân phẩm ra thế đều là không tệ ta xem không sai biệt lắm ngươi cũng tiểu gật đầu a tam ca ngươi nói lời nói tiểu muội không cách nào nhận đồng như ngươi ưa thích ngươi tiểu đi gật đầu cùng ta không quan hệ ngươi gian ngoan mất linh bên cạnh mộ dung thu vũ nhị ca cũng đã đi tới tiểu muội ngươi muốn cho chúng ta mộ dung ra đại cục suy nghĩ tiểu muội bất tài không dám gánh này đại nhậm cái này cũng không được vậy cũng không được vậy ngươi mang tên hòa thượng quay trở lại tới làm gì cho ta mất mặt xấu hổ không thành mộ dung kỳ vỗ mạnh một cái cái bàn, chấn bát trà đều là nhảy dựng nước trà tràn ra đến mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ phong kiến gia trưởng khí độ biểu lộ không bỏ sót mộ dung thu vũ trong mắt có hơi nước tại ngưng kết nhưng là hay vẫn là kiên định cắn cặp môi đỏ mọng ta tin tưởng hắn hắn sẽ không một mình ly khai đấy hắn khẳng định là có chuyện chậm trễ hắn biết rõ tình huống của ta nhất định sẽ trở về hiệp trợ của ta mộ dung ra người còn muốn nói gì nữa bên kia hô duyên ngạo bác đứng lên ai ai cần gì chứ đều là người một nhà chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ nhà thu vũ nhà chúng ta Hồ duyên ngạo bác nói chuyện muốn hướng mộ dung thu vũ bên người gom góp Mộ Dung Thu Vũ chừng mắt liếc hắn một cái, "Gần chút nữa ta, cho ngươi đẹp mắt." Hồ duyên ngạo bác rụt thoáng một phát cổ, còn thật không dám đi phía trước đi, cuối cùng Mộ Dung Thu Vũ là tập vào đấy, mười cái mình cũng là cho không. Nhưng là không dám đụng vào Mộ Dung Thu Vũ, hắn hay vẫn là dám áp chế Mộ Dung Kỳ, Mộ Dung thúc thúc, thời gian thế nhưng mà nhanh đến, đến rồi, các loài đối, với không xuất ra câu đối, lại không để cho ta cái thuyết pháp, ta nhưng là phải chọc nhãn hiệu từ rồi. Mộ Dung Kỳ bị bộc bách, lạnh giọng đối với mộ dung thu vũ nói thu vũ như người hay vẫn là ta mộ dung gia con gái tựu lập tức cho hô duyên công tử một cách nói mộ dung thu vũ mặt lộ vẻ bi sắc nước mắt cuối cùng theo khỏe mắt chảy xuống tại đâu đó hai tay lắc lắc gấp gáo các đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh, nàng không ngờ vứt bỏ gia tộc nhưng là như gia tộc lại như thế bức bách chính mình chính mình đại khái phải làm ra lựa chọn ly khai gia tộc đi tìm hoắc nguyên chân tố khổ hắn nhất định sẽ tự an ủi mình a mộ dung thu vũ cái lúc này cũng không có trách cứ Hoắc Nguyên Trân mất tích, chỉ là muốn mau chóng nhìn thấy hắn. Vừa mới quyết định muốn nói chuyện, đột nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm, A Di Đạt Phật, cái gì câu đối, để cho bẩn Tăng cũng đến xem một chút. Chương 235 La Hãn nở cung nở dê quan âm. Chứng kiến Hoắc Nguyên Trân từ bên ngoài tiến đến, người trong phòng phản ứng khác nhau. Hồ duyên Ngạo bác là sững sờ, bởi vì hắn chưa từng gặp qua Hoắc Nguyên Trân. Cái kia Giang Nam bốn tiểu tài tử, bỏ đường tài tử bên ngoài, còn lại ba người đều thay đổi sắc mặt. Hòa thượng này không phải ngày hôm qua tại Tây Hồ chỗ đó nhìn thấy lấy sao. Đối với hòa thượng này, ba người đã bản năng đã có một tia sợ hãi, người này làm thơ xác thực là nhất tuyệt, chỉ sợ đối câu đối trình độ cũng không thấp. Không hảo hảo niệm kinh bái Phật, hòa thượng này khắp nơi chạy lung tung cái gì nha, muốn chuyện xấu, muốn chuyện xấu. Mộ dung ra người thì là sắc mặt khó coi, bởi vì mộ dung thu vũ quan hệ, bọn hắn đối với hoác nguyên chân cũng là không có cảm tình gì rồi, chỉ là hắn nếu là đến xem câu đối đấy vậy hay để cho hắn xem một chút đi mà mộ dung thu vũ thì là dùng tay bụng lấy miệng nhỏ nước mắt nhi hào hào chảy hòa thượng này luôn tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện khiến trong lòng của nàng loạn loạn đấy hoác nguyên chân nhìn thoáng qua mộ dung thu vũ hai người ánh mắt nhìn nhau thoáng một phát hoác nguyên chân đối với rất nhỏ hơi gật đầu trong mắt toát ra một tia yêu thương chi ý một tia ánh mắt giao nhau lại làm cho mộ dung thu vũ trong nội tâm bay lên một hồi ôn hòa trong lúc vô hình cũng yên ổn xuống dưới có hắn tại nhất định không có vấn đề đấy nhìn chung quanh một vòng nhi đám đông biểu lộ từng cái thu nhập đáy mắt hoác nguyên chân nói vần tăng sáng sớm đi ra ngoài đi một chút không nghĩ tới chư vị sớm như vậy đã tới rồi nhìn nhìn bốn tiểu tài tử bên trong trúc tài tử hoác nguyên chân lại nói vần tăng hôm qua tiểu đã từng nói qua cùng các vị thí chủ khẳng định vẫn có duyên gặp lại đấy vần tăng không có nói sai đâu trúc tài tử một trương béo mặt lúc xanh lúc trắng hay vẫn là nói hòa thượng ngươi cũng không cần ở chỗ này khoe khoang Hôm nay câu đối như không giống, mộ dung ra thẻ bài tử hái định rồi. Có thể có thời gian hạn chế. Bên cạnh văn tài tử nói, có thời gian hạn chế, ba trụ hương ở trong, phải chống lại đến, hiện tại đã đốt, nấu, đã xong lượng trụ thơm, à, đệ tam trụ hương cũng đốt đi hơn một nửa rồi. Hoác nguyên chân hướng trong tính đường gian, ở giữa, xem xét, quả nhiên bày biện một cái lư hương, bên trong có lượng trụ hương đốt, nấu, hết hương, còn có một trụ đang tại thiếu đốt, còn thừa cũng không nhiều rồi. Khá tốt chính mình trở về kịp lúc, hoác nguyên chân nhìn nhìn mộ dung thu vũ, đối, với, một con đường riêng, mộ dung cô nương có thể hay không vi bẩn tăng mải mực. ân Mộ dung thu vũ nhẹ gật đầu, sau đó nhu thuận đi tới, vén lên ống tay áo, lộ ra tuyết trắng đích cổ tay, đem trên mặt bàn đã sớm chuẩn bị cho tốt văn trường cầm lên. Khoản này mực là mộ dung ra chuẩn bị ghi câu đối dùng đấy, nhưng là vì đối không được, một mực đều chưa dùng tới. Nhìn xem mộ dung thu vũ cho hoác nguyên chân mải mực bên cạnh hô duyên ngạo bắc còn có bốn tiểu tài tử đều lộ ra ghen ghét ánh mắt nghĩ thầm cái này tầm cao ngất mộ dung thu vũ như thế nào sẽ như thế nghe lời hòa thượng này thật đúng là có phúc khí hoác nguyên chân chậm rãi đi tới dắt bốn phó câu đối phía trước trước xem đệ nhất phó câu đối cái này đệ nhất phó câu đối là cái kia từ tài tử ghi đấy thượng diện ghi chính là đồng tử đánh đồng tử đồng tử rơi đồng tử vui cười hoác nguyên chân một chút tân tác trong nội tâm đã có phương án suy tính quay đầu lại nhìn nhìn mộ dung thu vũ chứng kiến hoác nguyên chân xem ra mộ dung thu vũ lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào mặt tựa như trăm hoa đua nở xem người chung quanh đều là trong nội tâm lửa nóng nghĩ thầm này dáng tươi cười nếu là vì chính mình má tách ra thật sự là sống thiếu mấy năm cũng mong muốn hoác nguyên chân nhưng có chút vào đầu ngươi cùng ta cười cái gì nha ý của ta là ngươi mực mái tốt có hay không bất đắc dĩ đi tới mộ dung thu vũ bên người mộ dung cô nương như thế nào đã không sai biệt lắm Mộ Dung Thu Vũ đem bút lông đưa cho Hoắc Nguyên Trần, sau đó đem nghiên mực đẩy lui, xuất gia đã sớm chuẩn bị cho tốt giấy tuyên thành trải tốt, chờ đợi Hoắc Nguyên Trần đối nghịch. Hoắc Nguyên Trần vén lên ống tay áo, một tay cầm bút, tại tuyên trên giấy bá cỏi bá viết xuống một bộ về dưới, sau đó giao cho Mộ Dung Thu Vũ, làm phiền Mộ Dung cô nương cho treo lên đi. Mộ Dung Thu Vũ nhìn thoáng qua, lập tức mỉm cười gật đầu, sau đó trở về câu đối phía trước, tự mình leo lên ghế, đem bộ dạng này về dưới treo rồi, xong, đi lên. Cái kia tử tài tử xem hòa thượng đối được, vội vàng lại tới đây, cẩn thận quan sát. Không riêng hắn quan sát, người phía sau cũng nhao nhao kiễng chân vây xem, thậm chí có người còn nói ra. Vế trên là, đồng tử đánh đồng tử, đồng tử rơi, đồng tử vui cười. Vế dưới là, hòa thượng đi trên sông, trên sông lưu, hòa thượng du. Đem làm có người niệm sau khi đi ra, bên cạnh lập tức có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Wow, vị đại sư này quả nhiên bất phàm, đối trận công chính, chữ viết cũng tốt. Đúng vậy à, hơn nữa người ta bản thân tiểu là hòa thượng, cái này câu đối có thể nói là không chê vào đâu được a Đại sư, đây là ngươi tắm rửa thời điểm đến linh cảm sao. người phía dưới, nhất là mộ dung ra người, bọn chúng đều là mặt mày hớn hở, nhao nhao vi hoác nguyên chân trầm trồ khen ngợi. Từ tài tử sắc mặt có chút khó coi rồi, nhìn không được nói, hòa thượng, ngươi biết bơi lặn đấy ư, coi chừng đừng chết đuối A-di đà Phật, nếu như tử thí chủ chịu giả dạng làm đồng tử đi đánh đồng tử cái kia bẩn tăng đi trên sông bơi lội một phen cũng chưa hẳn không thể người phía dưới lập tức cởi vang nghĩ thầm cái này cùng hướng quả nhiên tài sáng tạo nhanh nhẹn chẳng những chống lại câu đối nhưng lại tê đến phản kích từ tài tử làm khó dễ lời nói xác thực hay lắm chứng kiến từ tài tử chật vật tối lui hoác nguyên chân lại đi tới thứ hai phó câu đối phía trước xem xét phía dưới hoác nguyên chân nhịn không được cởi lên văn tài tử là ghen ghét bên trên chính mình rồi ra câu đối lại là cùng hòa thượng có quan hệ đấy khó trách không tốt đúng thứ hai bức câu đối với trên là hòa thượng chống thuyền cao đánh lòng sông la hán bộ dạng này câu đối mọi người nghiên cứu thật lâu rồi xác thực không có tìm được đáp án bởi vì này phó câu đối chỗ khó ở chỗ này đây bóng dáng vi để đấy một tên hòa thượng chống thuyền lời nói cái con kia cây gậy trúc tự nhiên sẽ đánh ở trên sông hòa thượng cái bóng thượng diện có thể thấy được cái này văn tài tử cũng là ghen ghét lấy chuyện ngày hôm qua đâu rồi chống đối liên thậm chí nghĩ lấy có thể đánh hoác nguyên chân dừng lại một chầu chứng kiến Hoắc Nguyên Chân đứng tại câu đối phía trước nhìn hồi lâu cái kia Văn Tài Tử lập tức vinh váo tự đắc mà bắt đầu lung la lung lay đi tới Hoắc Nguyên Chân bên người. mở miệng rêu rợn nói Hoa thượng ngươi không phải biết bơi là sao như thế nào đến trống thuyền a nhìn xem lúc này ngươi bơi như thế nào ha ha này liên sắc thực rất khó bần tăng nhất thời không nở ra Hoắc Nguyên Chân lắc đầu là Minh yên khổ tưởng hình dáng đây là tự nhiên ngươi may mắn chống lại từ huynh câu đối Đã đến văn mộ tại đây, người mơ tưởng vượt qua kiểm tra. Người bên cạnh đều khẩn trương vì Hoác Nguyên Trân ngắt một bả đổ mồ hôi. Nếu không phải có thể chống lại hai bộ câu đối, mộ dung ra hay, vẫn là sẽ bị chóc nhãn hiệu từ đấy. Mộ dung thu vũ cũng có chút khẩn trương, nhưng là như trước dùng cổ vũ ánh mắt nhìn về phía Hoác Nguyên Trân, trong lòng của nàng tin tưởng vững chắc, Hoác Nguyên Trân nhất định sẽ thành công đấy. Người này tài hoa tốt như vậy, lúc trước thế nhưng mà đem mình đều cho trêu đùa hí lộng rồi, sao có thể ở chỗ này bại chợ? hoác nguyên chân chậm rãi đi tới mộ dung thu vũ bên người có chút khó xử lắc đầu mộ dung cô nương này liên rất khó cho bẩn tăng một ít linh cảm a mộ dung thu vũ vuốt vuốt như trước có chút sưng đỏ con mắt thấp giọng nói ta có thể cho ngươi cái gì linh cảm chỉ có thể cho ngươi mài mực mà thôi mài mực cũng chưa hẳn không thể bẩn tăng ngẫm lại hoác nguyên chân cố ý suy tư một chút sau đó đột nhiên quay đầu hướng văn tài tử nói đã có nhờ có mộ dung cô nương nhắc nhở bẩn tăng lại may mắn nghĩ tới một cái về dưới Văn tài tử biến sắc, nghĩ tới điều gì cũng sắp nói, ngàn vạn không muốn rong dạc, lừa mình dối người là tốt rồi. Hoác Nguyên Trân mỉm cười thoáng một phát, sau đó quay đầu lại nhìn về phía túi đầu mài mực mộ dung thu vũ, nhìn xem bóng dáng của nàng tại mực trong hiện hiện, sau đó đối với một con đường riêng, mộ dung cô nương, ta mà nói, ngươi tới ghi, như thế nào? Mộ dung thu vũ nhẹ gật đầu, ngươi nói đi. Hoác Nguyên Trân mở miệng nói, giai nhân chấp bút, nghiên mực hiện mực ở bên trong con âm mộ dung thu vũ dừng lại một chút vùng trộm nhìn hoác nguyên chân liếc sau đó có chút xấu hổ đem về dưới đã viết đi ra treo đã đến thứ hai phó câu đối bên cạnh mọi người xem xét nhao nhao tán dương lúc này đây mà ngay cả mộ dung ra mấy người kia đều đứng lên mộ dung kỷ càng là liên tục tán thưởng đại sư này liên thật sự là diệu tuyệt la han đối với quan âm bóng giáng đối với bóng giáng thiên cổ câu hay à thiên cổ câu hay mộ dung thu vũ mấy cái ca, ca càng là hưng phấn không thôi bởi vì song phương ước định chỉ cần mộ dung gia chống lại trong đó hai bộ câu đối lúc này đây cho dù hô duyên ra một phương thất bại hiện tại hoác nguyên chân chống lại hai bộ mộ dung gia đã sẽ không bị chóc nhãn hiệu tử rồi có thể nào không cho bọn hắn hưng phấn mộ dung thu vũ mấy cái ca ca đều chạy tới hoác nguyên chân bên người trong miệng không ngừng nuốt mông ngựa trong đó đại ca của hắn càng là hưng phấn muốn đi phái hoác nguyên chân bả vai động viên một phen hoác nguyên chân lạnh lùng đối với mấy có người nói a di đà phận các vị thí chủ này linh cảm chính là mộ dung cô nương mang cho bẩn tăng đấy, các ngươi muốn tạ cũng có thể cảm ơn mộ dung cô nương. mấy người lập tức có chút xấu hổ, khiến bọn hắn tạ còn có thể dùng, nhưng là lại để cho bọn hắn tạ mộ dung thu vũ, thật sự là có chút mở không nổi miệng. mộ dung thu vũ đầu cũng không ngẩng, tiếp tục mài mực, không cần. tiểu nữ tử không chịu nhận khởi mấy vị huynh trưởng lòng biết ơn, mấy vị huynh trưởng hay, vẫn là không nên ở chỗ này tiếng động lớn xôn xao rồi. hắn mấy cái huynh trưởng cũng là túi đầu quay người. Không chịu cùng mộ dung thu vũ nhiều lời lời nói, riêng phần mình về tới châu ngồi của mình bên trên. Hoác Nguyên Trân quay đầu hướng hô duyên ngạo bác nói, hô duyên công tử, không biết ngươi kế tiếp câu đối, còn cần bẩn tăng hay không? Không đợi hô duyên ngạo bác trả lời, chúc tài tử thoáng một phát đứng lên, hòa thượng, hôm qua chúng ta chưa phân thắng bại, hôm nay ngươi mơ tưởng lối bước, ta chúc mỗi nhân câu đối, ngươi còn không có đối đi lên đây này. Hoác Nguyên Trân mỉm cười, đã như vậy, bẩn tăng tự nhìn xem chúc thí chủ câu đối bất quá bọn hắn hai nhà ước định như là đã hoàn thành chúc thí chủ câu đối nếu là bẩn tăng chống lại thì đã có sao chống lại mờ mờ ngươi nói chống lại phải như thế nào hoác nguyên chân con mắt đi lòng vòng nếu như bẩn tăng đối lại được tiêu thỉnh cầu chúc thí chủ tại chỗ vẽ tranh một bộ a dùng bày ra tiền đặt cược cái này có thể chúc mỗi nhân thi từ ca phú vẽ tranh tả cảnh chính là nhất tuyệt nhìn xem chúc tài tử vênh váo tự đắc bộ dáng hoác nguyên chân lại nói bất quá đến lúc đó họa vẽ cái gì nhưng là phải bẩn tăng nói tính toán chúc tài tử do dự một chút quá phận ta đây không hoạ vẽ ngươi nếu khiến ta hoạ vẽ thanh lâu ta còn không biết thanh lâu đại môn sông bên nào khai mở đây này nhìn trước mắt vô sỉ mập mạp hoắc nguyên chân nói đương nhiên không phải hoạ vẽ thanh lâu ngươi tự hoạ vẽ một bức con gà con ăn mễ m, đồ à chương hai trăm ba mươi sáu cụ ổ ý cu nở dê tùy hệ tờ đối nghe được hoắc nguyên chân muốn chính mình hoạ vẽ cái gì con gà con ăn mễ m rô chúc tài tử do dự một chút họa vẽ như vậy họa vẽ quả thực là đối với mình vũ nhục nhưng là hắn cũng đối với chính mình câu đối rất sâu xa tin tưởng cắn răng nói đã hòa thượng ngươi còn không sợ bổn công tử tự nhiên cũng không sợ ngươi như thua cũng họa vẽ một trường con gà con ăn mễ m rô a di đà phật có thể hoác nguyên chân nói xong muốn đi đối câu đối mộ dung thu vũ gấp vội mở miệng Đại sư, cái kia phó câu đối. Không ngại sự tình đấy. Hoác Nguyên Trân biết rõ mộ dung thu vũ muốn nói cái gì, đã cắt đứt nàng, đi tới câu đối phía trước. Trúc Tài tử câu đối không dài, chỉ có một câu, viết, ngũ bách thư sinh trục hồng nhật. Lẽ ra cái này câu đối vô cùng đơn giản, nhưng là ở đây những người này đều không có đối lại được, có thể thấy được cũng không tầm thường. Hoác Nguyên Trân chầm chầm vào câu đối nhìn kỹ một chút, chỉ thấy câu đối đằng sau tựa hồ còn có nét mực, trong lòng đã có ý định. Về tới mộ dung thu vũ bên người, Hoác Nguyên chân dùng thân thể ngăn trở trúc tài tử tầm mắt của bọn hắn, rất nhanh viết xong hạ liền, sau đó cầm lên, đối, với, mộ dung thu vũ nói, treo lên đi. Mộ dung thu vũ nhẹ gật đầu, đem Hoác Nguyên chân câu đối dắt đi lên. Bên kia mộ dung ra mấy người, lúc này rõ ràng cũng trên mặt khinh thường, bọn hắn xem Hoác Nguyên chân ghi nhanh như vậy, chắc hẳn không có lĩnh ngộ bộ dạng này câu đối chân ý, kể từ đó, hòa thượng này sẽ phải đều xấu bất quá bọn hắn ra sự tình cũng không có việc gì rồi lúc này hòa thượng có phải hay không xấu mặt cũng cùng bọn họ không quan hệ đều một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên thái độ chờ chế dễ ước đợi mộ dung thu vũ treo rồi xong đi lên mọi người xem xét hoắc nguyên chân về dưới là nhất cá giai nhân xảo vọng nguyệt. lúc này cái kia trúc tài tử đứng lên cười ha ha nói hòa thượng a hòa thượng lần này thua nhìn ngươi còn có gì lời nói a di đà phật thí chủ Tại sao thấy bẩn tăng tiểu thua đâu này? Trúc Tài Tử khinh thường nhìn hoắc nguyên chân liếc, sau đó đối với mộ dung thu vũ đại ca nói, người đi giải thích cho hắn thoáng một phát. Mộ dung thu vũ đại ca do dự một chút, ta tiểu không đi. Hừ hừ, ngươi không đi, không đi sẽ đem ngươi tình yêu đều cho ngươi run lộ ra. Bị Trúc Tài Tử một uy hiếp, người này cũng chấn định không nổi nữa, vội vàng đứng lên, có chút lúng túng nói, ta đây tiểu giải thích một câu à? Lúc này đối nghịch đã cùng ta mộ dung ra không quan hệ. Ta chỉ là đơn thuần xuất phát từ công chính lập trường, cho các ngươi bình phán thoáng một phát." Mộ Dung Thu Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú đại ca của mình, trong nội tâm tràn đầy xem thường. Mà ngay cả Mộ Dung Kỳ cái lúc này cũng mất hứng, nhưng là hắn không nói gì, con của mình có chỗ khó, bị người bắt lấy tay cầm rồi. Hắn đi tới hai bộ câu đối phía trước, đối với người phía dưới nói, "Vì cái gì bộ dạng này câu đối nhìn xem đơn giản, chúng ta lại không có đối đi lên đâu này?" Bởi vì huyền cơ tại mặt sau, nói xong, mộ dung thu vũ đại ca đem chúc tài tử câu đối trở mình đi qua. nguyên lai like câu đối còn có hạ nửa câu, hành tẩu buôn bảo thiên tài tử. cái này là một độ nguyên vẹn vế trên rồi. ngũ bách thư sinh chụp hồng nhật, hành tẩu buôn bảo thiên tài tử. năm trăm cái thư sinh, tại dưới thái dương mặt tính cả bóng dáng, vừa vặn một ngàn. thư sinh tiểu là tài tử, ngàn tài tử. câu đối huyền cơ ở chỗ này, cho nên lúc này đây đối câu đối, chúc tài tử thắng. phía dưới tiểu có người nói chuyện, không đúng nha. Hắn đem câu đối ghi ở phía sau, sao có thể làm cho lòng người phụ. Mộ dung thu vũ đại ca lại nói, các ngươi là nhìn không thấy đấy, nhưng là đối câu đối người, đứng tại chỗ gần, là có thể sau khi nhìn thấy mặt chữ viết, trừ phi là quá nóng vội xúc động, mới không sẽ phát hiện đằng sau chữ, cho nên ta mới nói chúc tài tử thắng. Chúc tài tử ha ha cười, hòa thượng, như thế nào đây? Ngươi còn có gì lời nói? Hoác Nguyên Trân không có phản ứng đến hắn, mà là đối, với, mộ dung thu vũ ca ca nói. Thí chủ, vậy ngươi xác định bẩn tăng câu đối đằng sau, tự không có có huyền cơ gì sao? Nghe được Hoác Nguyên Trân lời nói, người này sững sở, vội vàng nhìn Hoác Nguyên Trân về dưới. Nhìn kỹ phía dưới, hắn không khỏi mặt đỏ tới mang hai, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói, là ta sơ sót. a di Đà Phật, thí chủ nói tâm tư ta vội vàng sao động, hắn thực thi chủ làm sao cũng không phải tâm tư vội vàng sao động đâu rồi, chỉ nhớ rõ hắn câu đối đằng sau có huyền cơ, không biết mình nhìn xem bẩn tăng đấy, thu vũ người đi đem câu đối lật qua mộ dung thu vũ đi tới đem câu đối trở mình đi qua quả nhiên cũng có hạ câu thiên thượng nhân gian lưỡng kiến quyên cái này là hoác nguyên chân nguyên vẹn hạ câu rồi cùng với trên tổ hợp cùng một chỗ ngũ bách thư sinh trục hồng nhật hành tẩu buôn bảo thiên tài tử nhất cá giai nhân xảo vọng nguyệt thiên thượng nhân gian lưỡng kiến quyên phía dưới lập tức có người sợ hãi thán phục đại sư thật sự là tài cao bộ dạng này câu đối chẳng những đúng đấy xảo diệu hơn nữa ý cảnh càng là so sánh với liên cường rất nhiều một cái giai nhân trăng giảm nguyệt cung tiên tử đã ở nhìn qua nàng thật sự là thiên thượng nhân gian lưỡng tiền quyên thật đẹp hình ảnh a mọi người nhao nhao phát ra tán thưởng vị kia đường tài tử càng là mắt lộ ra ngạc nhiên hòa thượng này mang cho mình quá nhiều kinh hỷ đấy mộ dung thu vũ càng là mục hiện nhu tình hòa thượng này cho tới bây giờ tiểu cũng không lại để cho người ưa thích hắn thất vọng luôn có thể như vậy ở thời khắc mấu chốt hóa mục nát vi thần kỳ chúc tài tử thì là mặt lộ vẻ cho tàn chi sắc không có nghĩ đến cái này hòa thượng đơn giản tự khám phá chính mình một chút thủ đoạn nhưng lại đúng đấy như thế chuyện tốt khiến chính mình mặt quét dắt rồi thế nhưng mà tại trước mắt bao người người này cũng coi như có sự can đảm cắn răng hô một tiếng thoáng một phát vọt tới bàn trước cầm lấy bút lông ba ba ba tựu bắt đầu vẽ tranh ba cái hai cái một chỉ cái xấu xí con gà con xuất hiện trên giấy dưới mặt đất còn có một chút chấm đen nhỏ thay thế gạo kê hừ con gà con ăn mễ mờ Đồ một trường, không có gì lớn đấy. Trúc tài tử mặt đỏ tới mang thai họa, vẽ, xong, mình cũng cảm thấy mất mặt, chính mình họa, vẽ, qua sân thủy, tranh hoa điểu, nhân vật, thế nhưng mà chưa từng có họa, vẽ, qua loại này họa, vẽ, đấy, lan truyền đi ra ngoài, trí thức không được trọng dụng à. Hoác Nguyên Trân vốn hy vọng hắn có thể cho thêm cái vầng sáng cái gì đấy, như vậy tiểu hoàn mỹ, thế nhưng mà đúng là vẫn còn nhẫn lại ở chính mình ác thú vị, đem cái kia phó đồ họa, vẽ theo tay lấy ra chuyện cho tới bây giờ bốn phó câu đối Hoắc Nguyên Trân đã chống lại tài công bậc ba cuối cùng một bộ tự là đường tài tử được rồi chứng kiến hòa thượng này liền đối ba liên cái kia đường tài tử cũng tới hứng thú đại sư lợi hại lợi hại đường mộ bội phục bất quá cuối cùng này một liên chính là đường mộ thi tử chi tinh hoa đến nay chưa từng tìm kiếm được có thể chống lại người như ngươi đối với bên trên cuối cùng này một liên ngươi là được đường mộ biết đệ nhất thiên hạ tài học chi nhân Đường thí chủ, như thế nói đến, bần tăng ngược lại có vài phần thấy cái mình thích là thèm, không vì tranh giành cái kia hư danh, nhưng là này liên nhất định sẽ đối hắn một đôi. Đại sư thỉnh, hai người không nói gì thêm tiền đặt cược lời nói, đến trình độ này, cũng không cần phải đánh cuộc gì rồi, chính là một cái hứng thú yêu thích vấn đề. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác có người chẳng phải mớn, hô duyên ngạo bác đột nhiên nói, hòa thượng, ta đối, với, đường hình câu đối rất sâu xa tin tưởng ta có thể cầm cái này một liên cùng ngươi đánh cuộc như ngươi thắng ta thua ngươi một triệu lượng như ngươi thua xin cho mộ dung cô nương gả cho ta hoác nguyên chân nhìn hô duyên ngạo bắt liếc thí chủ mộ dung cô nương chính là vô giá không thể với tư cách tiền đặt cược cái gì đó vô giá tại ta hô duyên ngạo bắt trong nội tâm cái gì đều là có bảng giá đấy mộ dung thu vũ chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta vô luận thắng thua ta đều cho nhà các ngươi một triệu lượng mộ dung thu vũ lạnh lùng nghiêng đầu sang chỗ khác căn bản là không ngờ cùng người kia nói chuyện. Nhưng là hắn mấy cái ca ca nhưng có chút động tâm doài, nguyên một đám tựa hồ có đi lên khuyên mộ dung thu vũ ý tứ. Mộ dung thu vũ nhìn ra tâm tư của bọn hắn, đột nhiên nói, nếu ta cho các ngươi một triệu lượng, là không phải có thể đổi lấy ta ly khai cái nhà này. Hắn mấy cái huynh trưởng ngây ra một lúc, ngẫm lại nếu như mộ dung thu vũ gả đi ra ngoài, nhà mình đạt được một triệu lượng, cũng là ly khai cái nhà này rồi, nếu như trực tiếp cho một triệu lượng sau đó tự đi, như vậy cũng là một sự việc mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó nhìn hướng phụ thân của mình mộ dung kỳ mộ dung kỳ tuy nhiên là cái người đọc sách nhưng là cũng không có người đọc sách cái chủng loại kia khí khái nghe được một triệu lượng cái số này cũng là có chút ý động chứng kiến mấy người thái độ mộ dung thu vũ sẽ hiểu nàng lập tức đối với hoắc nguyên chân nói đại sư ngươi cùng hắn đánh bạc một lần a ta tin tưởng ngươi sẽ thắng như vậy sao được mộ dung cô nương ngươi nguyên chân mộ dung thu vũ há to miệng Không có phát ra âm thanh, nhưng là Hoác Nguyên Trân lại có thể đã gặp nàng miệng hình, nói là tên của mình. Thì ngươi cho ta một cái tự do. Những lời này, mộ dung thu vũ là nói ra được, xinh đẹp trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, khiến Hoác Nguyên Trân không nhận tâm đi cự tuyệt. Mộ dung thu vũ trong nhà này, xác thực thật là không sung sướng, như mình có thể thông qua chuyện này, cho nàng một cái tự do, như vậy coi như là công đức viên mãn rồi y. Nhìn xem mộ dung thu vũ ánh mắt kiên định, Hoác Nguyên Trân rốt cục nhẹ gật đầu. Quay đầu lại nhìn về phía hô duyên ngạo bác, thí chủ, ta như chống lại rồi, ngươi tiểu trả giá một triệu lượng vậy sao? Đúng vậy, nhưng là ngươi như thua, mộ dung cô nương tiểu muốn gả cho ta, ta hỏi hỏi nàng có đồng ý hay không? Ta đồng ý, ta tin tưởng đại sư sẽ không thua. Mộ dung thu vũ ngữ khí kiên định, trích địa hữu thanh, nói năng có khí phách, trong thanh âm mang theo vô cùng tin tưởng. Nghe được mộ dung thu vũ nói như thế, hô duyên ngạo bác mừng rỡ đồng thời cũng có chút lo lắng, quay đầu lại nhìn đường tài tử liếp. Đường tài tử có chút nhẹ gật đầu, quy định cái thời gian A. Hắn không cho rằng trước mắt hòa thượng này, có thể chống lại chính mình tuyệt đối, nhưng là hay, vẫn, là định cái thời gian cho thỏa đáng. Hoác Nguyên chân quay đầu lại nhìn nhìn cái kia hương, đoán chừng bất quá 5 phút đồng hồ muốn đốt, nấu, đã xong, dứt khoát nói thẳng, ở này nén hương đốt, nấu, hết trước khi. Tốt, đánh bạc. Chứng kiến đường tài tử gật đầu, hô duyên ngạo bác lập tức đã tới rồi tin tưởng, trong lòng của hắn. Đường tài tử tiểu là đệ nhất thiên hạ tài học, lời hắn nói, chắc chắn sẽ không sai đấy. Song Phương đều đồng ý đánh bạc, trực tiếp cầm qua giấy bút, nhanh chóng ký tên đồng ý, chính thức có hiệu lực rồi, quá trình này 2 phút đều vô dụng bên trên. Ký tên hoàn thành, Hoác Nguyên chân đi thẳng tới cuối cùng một bộ câu đối trước. Bộ dạng này câu đối, đem tại vài phút ở trong quyết định mộ dung thu vũ vận mệnh, Hoác Nguyên chân đồng ý rồi, tiểu nhất định phải cho mộ dung thu vũ một cái tự do. về trên ghi. Thừa nguyệt trung thu vọng nguyệt cung ước tiên dung nhan như ngọc. Liên không giống liên, câu không thành câu, cũng không có cái dấu ngắt câu, tổng cộng 13 chữ, người ở chỗ này không có người có thể minh bạch bộ dạng này câu đối ý tứ. Loại này xem không rõ câu đối, nên như thế nào ra tay? Cơ hồ tất cả mọi người đã cho rằng, lúc này đây hô duyên ngạo bác rốt cục muốn thắng rồi. Chương 237, Chu cờ mư nở dê ngươi tự do. Chứng kiến cuối cùng đường tài tử câu đối, tất cả mọi người chờ hòa thượng kia cho ra một cái về dưới nói thật ra đấy tất cả mọi người không hiểu được thường nguyện trung thu vọng nguyện cung ước tiên dung nhan như ngọc mộ dung thu vũ cũng là chăm chú nắm chặt nắm tay nhỏ quyết định chính mình vận mệnh thời khắc muốn đã đi đến nếu là hoác nguyên chân thắng hết thể mọi sự đại cát tất cả đều vui vẻ nếu là hoác nguyên chân thua đâu này không hắn nhất định sẽ không thua đấy mộ dung thu vũ lặng lẽ trong lòng cho hoác nguyên chân khuyến khích nhi nghĩ thầm ngươi nếu thật thua ta thả rằng chạy tới trong núi sâu với ngươi qua cả đời cũng sẽ không biết đi gả cho hô duyên ngưng ngạo bác đấy cái lúc này tiểu nha đầu trong nội tâm đã làm tốt xấu quyết định xấu tiểu xấu cũng so bồi bên trên cả đời hạnh phúc cường mọi người biểu lộ thu hết vào mắt hoác nguyên chân trong nội tâm đã đều biết đi vào án bên cạnh cầm lấy bút muốn viết xuống liên đột nhiên cái kia đường tài tử nói một câu đại sư chấm đã hoác nguyên chân quay đầu lại nhìn hắn một cái không biết đường thí chủ còn có chuyện gì đường tài tử đứng lên đi tới hoác nguyên chân bên người Qua lại vòng vo hai vòng nhi đại sư, ta nhìn ngươi sắp vận dụng ngòi bút như bay, chỉ sợ là trong nội tâm đã có về dưới rồi. Đây là tự nhiên. Đến lúc này, Hoác Nguyên chân cũng không muốn giấu giếm cái gì, trực tiếp tiểu thừa nhận đã có về dưới. Đường tài tử sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, xem ra hay, vẫn là xem thường hòa thượng này rồi. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục nói, cái kia đường mỗi tiểu phải nhắc nhở đại sư một câu, ngươi là một tên hòa thượng, vừa rồi đối nghịch thời điểm. Cũng nhiều là cùng hòa thượng có quan hệ đấy, lúc này đây đối nghịch, đường mộ hy vọng ngươi đừng cho đường mộ thất vọng. Sau khi nói xong, đường tài tử ngồi về tới chỗ ngồi của hắn lên, đắc ý nhìn xem hoác nguyên chân. Hắn lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới rất nhiều người bất mãn, như thế nào? Đối câu đối còn muốn cho thêm cái hạn chế hay sao? Nhất định phải xuất ra cùng hòa thượng có quan hệ câu đối, mới tính toán vượt qua kiểm tra sao? Ghi hòa thượng vốn tiểu ít đi, vị đại sư này ba phen mấy lần dùng Phật ra chi thức đối nghịch Đã là phi thường khó được rồi, hiện tại đường tài tử rõ ràng lại đây cho thêm điều kiện, sở tác sở vi, thật sự có chút lại để cho người chơ chẽn. Mộ dung thu vũ nhịn không được nói chuyện, đại sư, chớ để ý hắn, chỉ cần ngươi đối lại được, vậy cho dù ngươi thắng, ai cũng nói không được cái gì đấy, không nhất định không nên dùng Phật ra câu nói. Mộ dung cô nương yên tâm, đã đường thí chủ đưa ra này đề nghị, vận tăng có thể nào làm hắn bất mãn. Hoác Nguyên Trân nói xong, vận dụng ngòi bút như bay, ba ba ba viết ra về dưới sau đó giao cho mộ dung thu vũ. Mộ dung thu vũ nhìn nhìn, cũng không thấy ra cái gì môn đạo, nhưng là số lượng từ hẳn là chống lại rồi, mượn khởi treo đã đến thượng diện. Mọi người nhao nhao nít lên trần, dướng cổ lên quan sát. Có người tiểu nói ra, cái này 13 chữ lại để cho người có phần phí tự định giá, nói nó là một câu, còn không hiểu rõ thuận, nói là hai câu nói, hết lần này tới lần khác lại là 13 chữ, mọi người thấy thế nào đều xem không rõ, trăm mối vẫn không có cách giải. Cổ sắt không sơn trung vi tăng bất vong tình hoài cựu nhận người này niệm đứt quan đấy, căn bản không rõ hoắc nguyên chân ghi là có ý gì, nhưng là hay, vẫn là nói ra, hòa thượng này đúng đấy có lẽ không sai biệt lắm, như thế nào không sai biệt lắm? Mọi người cùng kêu lên hỏi, số lượng từ không sai biệt lắm a, đưa tới một mảnh xem thường ánh mắt, cái kia đường tài tử chứng kiến hoắc nguyên chân câu đối, sắc mặt lập tức thay đổi vài biến, nhưng là hay, vẫn là gắng gượng lấy nói. Đại sư đúng đầy giống như có chút ý tứ, nhưng là không biết đại sư đến tuột cùng có hiểu hay không, đường mộ vế trên hòa giải. Hoác Nguyên Trân cười cười, đường thí chủ chính mình không biết sao. Ta đương nhiên biết rõ, nhưng là ngươi nếu không biết, đường mộ nói ra, chẳng phải là bị để lộ thiên cơ. Đã đường thí chủ cố tình khảo thi trường học, như vậy bẩn tăng cũng chỉ có cố mà làm giải đáp một chút rồi. Hoác Nguyên Trân cái lúc này, cầm lên trên mặt bàn hàng ra bút, cầm ở trong tay như là thước dạy học đồng dạng. Đối với phía dưới chưa có người nói, chư vị thỉnh xem, đường thí chủ bộ dạng này câu đối, nhưng thật ra là một cái từ lấy quanh co thơ, ba bốn tương liên, nhìn xem chỉ có mười ba chữ, nhưng lại có thể hủy đi thành một thủ bảy tử, bần tăng hiện tại cho mọi người đọc thoáng một phát. Háng giọng một cái, câu đầu tiên, chúng thí chủ thỉnh xem trước bảy chữ, thưởng nguyện trung thu vọng nguyện cùng, sau đó câu đầu tiên sau bốn chữ, đón thêm hạ câu, đợi niệm đến câu bốn thời điểm, đón thêm mở đầu ba chữ, chúng thí chủ minh bạch ý tứ này sao đã minh bạch. Mọi người chỉnh tề trả lời cái này, giống như một đám đang tại đi học học sinh tiểu học. Minh bạch là tốt rồi, hiện tại ta cho mọi người nguyên vẹn đọc diễn cảm một lần. Thường nguyệt trung thu vọng nguyệt Cung, thu vọng nguyệt Cung ức tiên dung, cung ức tiên dung nhan như ngọc, dung nhan như ngọc thường nguyệt trung. Nghe được Hoắc Nguyên Trân giải thích, mọi người ngay ngắn hướng vô tay, hòa thượng này giảng thật tốt quá, cũng làm cho mọi người rộng mở trong sáng, nguyên lai like cái này với trên là một bài thơ, đầu đuôi đụng vào nhau khó trách chính giữa không có dấu ngắt câu nếu không có hòa thượng này nói ra mọi người là tuyệt đối không rõ ý nghĩa từ đấy đáng tiếc đường tài tử câu thơ bị hoác nguyên chân giảng giải đi ra mọi người hoàn toàn không để ý đến làm ra loại này câu thơ người chính là bên kia giang nam bốn tiểu tài tử đứng đầu hoác nguyên chân cười cười đường thí chủ nhắc nhở bần tăng nói ta là hòa thượng cái kia bần tăng về dưới dĩ nhiên là muốn cùng hòa thượng có quan hệ mọi người thỉnh xem đã liên cổ sát không sơn trung vi tăng bất vong tình hoài cựu nhật cũng là 13 chữ, phía dưới không biết cái đó vị thí chủ có thể cho bẩn tăng phân giải thoáng một phát đâu này. Phía dưới lập tức có một cái tiểu nữ hài nhi đã giơ tay lên, Hoắc Nguyên Chân nhìn xem tiểu cô nương này nhi 11 12 tuổi, nhìn xem rất tinh minh rồi, tiểu cười nói, "Tiểu thí chủ, ngươi tới thử xem a." Tiểu nữ hài nhi chạy tới Hoắc Nguyên Chân trước mặt, vốn là cho Hoắc Nguyên Chân thi lễ, rất có lễ phép bộ dạng, sau đó kết quả Hoắc Nguyên Chân trong tay hàng ra bút, tại câu đối thượng diện khoa tay múa chân lấy nói chuyện còn có chút âm thanh hơi thở như trẻ đang bú, cái này về dưới, có lẽ đọc như vậy. Cổ sát không sơn trung vi tăng, sơn trung vi tăng bất vong tình, tăng bất vong tình hoài cựu nhận, tình hoài cựu nhận cổ sát không. Sau khi nói xong, tiểu nữ hải nhi đem bút lông đưa cho hoắc nguyên chân, sau đó xấu hổ hồng chạy xuống. phía dưới rất nhiều người nhịn không được lần nữa vi hoắc nguyên chân trầm trồ khen ngợi. Wow, đại sư đúng đấy thật tốt quá, quá tuyệt vời, tốt một tên hòa thượng, tốt một cái không quên tình hòa thượng. Chúng ta đều thích ngươi. Đại sư, ngươi tốt anh Tuấn A. Cũng không biết là vị nào nữ tử trong đám người phát ra một tiếng thét lên, đám người lập tức cười vang. Hoác Nguyên chân cũng làm mỉm cười quay đầu, sau đó nhìn về phía đường tài tử, đường thí chủ, không biết bẩn tăng đúng đấy câu đối, có thể tính hợp ngươi ý. Đường tài tử sắc mặt tái nhợt sau nửa ngày im lặng. Vốn ý định làm khó dễ thoáng một phát hòa thượng này, không có nghĩ đến cái này hòa thượng như thế còn có thể đối được, còn làm ra tăng không quên tình mấy chữ này chiếm được mọi người hào cảm mà chính mình trước khi sở tác sở vi không thể nghi ngờ giống như là một tên hề rồi mặc cho hắn tại bốn tiểu tài tử bên trong mặt da dày nhất giờ phút này cũng không có ý tứ ở chỗ này ngốc đi xuống đối với hoác nguyên chân liền ôm quyền đại sư tài cao đường mố cam bái hạ phòng hôm nay không mặt mũi nào ở tại chỗ này rồi cáo tử sau khi nói xong đường tài tử lập tức đứng dậy rời đi hào không ngừng lại hắn vừa đi cái kia chúc tài tử văn tài tử Từ tài tử mấy người, cũng nhao nhao đi theo ly khai. Vị này chúc Thí Chủ, ngươi con gà con ăn mễ, m, đồ, không mang đi trở về lưu niệm sao. Nhìn xem chúc Tài Tử cái tên mập mạp kia, rất trọng yếu nhịn không được lại trêu chọc một câu. Ừ, cái gì con gà con ăn mễ, m, đồ, bản tài tử chưa bao giờ từng họa, vẽ, qua con gà con ăn mễ, m, đồ. Nói xong, chúc Tài Tử đi trở về, cầm lấy bức lông. Tại con gà con trên đầu trực tiếp vẽ lên một cái vầng sáng, sau đó nói, thấy không, đây không phải con gà con, đây là Phượng Hoàng, thần điệu Phượng Hoàng. Sau khi nói xong, Trúc Tài tử tức giận ngã bút rời đi. Phía dưới có người tiểu mất hứng, tên mập mạp chết bầm này, con gà con trên đầu thêm cái vầng sáng tiểu là Phượng Hoàng A, ta đây nói cái này đại sư đằng sau đầu nếu có cái vòng nhi, ta còn quản hắn khỉ gió gọi Phật tổ đây này. Hoác Nguyên Trân Vốn đang tại kinh ngạc, cái này tình tiết là quen thuộc như vậy. Con gà con ăn mễ, em ở, đồ quả nhiên biến thành thần địa phượng hoàng rồi, nhưng là nghe được người phía dưới nói chuyện, càng là hơi kém bật cười. Ta không phải là không có vòng nhi, có vòng nhi, nhưng là đơn giản không thể cho ngươi xem là được, vạn nhất cho các ngươi thấy được, các ngươi còn nói ta trên đầu không có bao hết. Bốn tiểu tài tử bại lui, hoác nguyên chân lần nữa nhìn về phía hô duyên ngạ bác, hô duyên thí chủ, không biết chúng ta vừa rồi ký tên đồng ý tiền đặt cược, hiện tại còn tính sổ hay không đâu này. Hồ duyên ngạo Bắc cũng là tuyệt đối thật không ngờ sẽ là như vậy một cái kết quả, nhưng là trước mắt bao người, hắn sao dám chống chế, nhăn nhó cả buổi, mới đúng hoác nguyên chân nói, 50 vạn lượng được không? Ngày bình thường dị thường tha thứ hoác nguyên chân lúc này đây không có nửa điểm do dự, thiếu một cái tiền đồng đều không được. Số tiền này, là đổi lấy mộ dung thu vũ tương lai đấy, một chút cũng không thể thiếu. Hồ duyên ngạo Bắc lần này xem như tiền mất tật mang rồi, vô cùng thịt đau trong ngực đào lấy không nghĩ tới vậy mà thật sự móc ra 100 vạn lượng ngân phiếu. Những số tiền này vốn là hắn ý định tại chiến thắng về sau, ném cho Mộ Dung ra xem như lễ hỏi đấy, ném hết tiền, trực tiếp tiểu mang Mộ Dung Thu Vũ đi rồi, thế nhưng mà không nghĩ tới, lễ hỏi không có trở thành, trực tiếp đem làm tiền đặt cược mất đi. Mắt nước mắt lưng tròng đem 100 vạn lượng ngân phiếu giao cho Hoắc Nguyên Trần, Hồ duyên ngạo bác hung hăng trợn mắt nhìn Hoắc Nguyên Trần vài lần. "Hoa thượng, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút nhỉ, ta thượng diện có thể là có người đấy." Hoắc Nguyên Chân cười nói, chỉ sợ Hồ duyên thí chủ người ra mặt, hiện tại đã bản thân khó bảo toàn. Theo linh nhận tự nghe tới trong lúc nói chuyện với nhau, Hoắc Nguyên Chân biết rõ, cái kia vô tướng hòa thượng cũng là việc này phía sau màn thôi thủ một trong, bất quá vô tướng hòa thượng bị cái kia lão hòa thượng đuổi giết, hiện tại sống hay chết cũng không biết, không còn có tinh lực để ý tới chuyện này rồi. Nhìn xem Hồ duyên ngạo bác tại mọi người ồn ào bên trong chật vật rời đi, Hoắc Nguyên Chân nở nụ cười. Cầm lấy Hồ duyên ngạo bác lưu lại 100 văn lượng, Hoắc nguyên chân đi tới mộ dung thu vũ trước mặt. Cái lúc này, mộ dung thu vũ đã khóc không thành tiếng. Mộ dung cô nương, chúc mừng ngươi, ngươi tự do. Mộ dung thu vũ hai mắt đấm lệ ngầm đầu, trước mắt hòa thượng tựa hồ có chút mông lùng, như thế nào có chút thấy không rõ lắm đâu này. Hạnh phúc cứ như vậy lặng lẽ đến, chúng ta thu vũ còn không chưa có chuẩn bị cho tốt. Trưng 238, đoan ở kỳ hệ ưu độ kỳ hệ tở, Sương sớm bao phủ xuống tây tử hồ như mộng như ảo Đoạn tiêu trên thềm đá có điểm một chút rêu xanh, Mộ Dung Thu Vũ dẫn theo mép ấy chậm rãi xuôi theo dài trên xuống. Hôm nay nàng đã chính thức rời đi ra, trên bờ vai có một cái nho nhỏ bao vải, bên trong có một ít nho nhỏ đồ châu đáo nữ trang thứ lộ vật. Một hồi sẽ qua nhi, nàng phải trở về Thiên Nhai Hải cấp đi. Đi tới trên cầu, nhìn cách đó không xa dựa vào lan can mà đứng chính là cái kia Tuấn tú hòa thượng, Mộ Dung Thu Vũ lộ ra dáng tươi cười, hắn quả nhiên là ở chỗ này, cũng không biết là làm sao vậy. Mộ Dung Thu Vũ tìm kiếm Hoắc Nguyên Chân Tựa Hồ luôn như vậy, tâm hữu linh tê. Sáng sớm Hoắc Nguyên Chân nói đến Tây Hồ đi đi một chút, trong chốc lát trở về cùng chính mình cáo biệt. Hán chân chưa đi, Mộ Dung Thu Vũ chân sau tiểu theo đi ra, một đường đi tới, bất chi bất giác liền đi tới đoạn tiểu. chứng kiến Mộ Dung Thu Vũ đi tới, Hoắc Nguyên Chân mỉm cười không nói gì, một mực đợi nàng đi tới bên người, mới đúng một con đường riêng, phải đi rồi hả? Ân, đi rồi, sẽ không lại đi trở về. Mộ Dung Thu Vũ vươn tay trong không khí có nhàn nhạt tầm ướp bàn tay hay mu bàn tay đều là lành lạnh đấy cảm giác thật thoải mái cái này tây hồ ta có mấy ngày này không có tới lần trước đến thời điểm hay vẫn là mười lăm tuổi xuân đi xuân lại quay trở lại tại đây hay vẫn là đẹp như vậy nhìn trước mắt cảnh đẹp cùng bên người giai nhân hoác nguyên chân cũng mở miệng nói xưa kia có bạch xà cùng hứa tiên đưa tới hồ nước khắp kim sơn đoạn kiều ứng vi đứt ruột chỗ nửa hồ mưa bụi nửa đời duyên hắn vừa mới tận hứng nghiệm vài câu Mộ Dung Thu Vũ lại thoáng một phát bắt được tay của hắn, Nguyên Trân, đừng nói như vậy. Nơi này không người, Hoác Nguyên Trân cũng rất tùy ý, nhẹ nhàng cầm ngược Mộ Dung Thu Vũ bàn tay nhỏ bé, Thu Vũ làm sao vậy? Không có. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi nói cái gì đứt ruột chỗ, nửa đời duyên, có chút điểm xấu. Hoác Nguyên Trân trầm mặc không nói, mình có thể đối, với, Mộ Dung Thu Vũ nói cái gì? Cái này lại để cho chính mình đã từng động tình nữ tử, nhưng cũng là chính mình không dám lại đơn giản vượt qua cấm khu có thể là mình lại phải cùng mộ dung thu vũ đi thêm gần vì này cái chết tiệt tình kiếp tuy nhiên không nói gì nhưng lại càng chặt một ít đem mộ dung thu vũ cả bàn tay đều bao bọc ở lòng bàn tay của mình một mảnh ôn hòa mềm mại mộ dung thu vũ ngẩng đầu hoa nguyên chân vóc dáng rất cao mình cũng tính toán tương đối cao được rồi thế nhưng mà còn cần ngẩng đầu mới có thể thấy rõ hết mặt của hắn nguyên chân ngươi như vậy ưa thích thanh đèn của phật thời gian sao thiếu lâm tự sinh hoạt cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi cái kia sao buồn thẻ. Chúng chi ta còn có rất nhiều không có hoàn thành sự tình, tại những chuyện này hoàn thành trước khi, Bần tăng chỉ có thể là Thiếu Lâm tự Phương Trượng, sẽ không đi cân nhắc mặt khác. Nghe được Hoắc Nguyên chân lời nói, Mộ Dung Thu Vũ có chút thương cảm, nhưng là trong lời nói, lại lặng lẽ để lộ ra một loại tin tức, khiến Mộ Dung Thu Vũ còn có chút chờ mong. Nếu là ngươi tại Thiếu Lâm tự ngốc ngán, hoặc là không muốn làm hòa thượng rồi, Thu Vũ còn cùng ngươi đi cái này Tây Hồ đoạn kiểu, cùng ngươi nhìn Trường An Hoa Đảo. Thiếu nữ lời nói Giống như lặng lẽ thổ lộ, tự nhiên mà vậy ký thắc một phần ôm ấp tình cảm, hắn mới có thể nghe được trong đó hàm nghĩa a. Nếu thật có ngày ấy, ổn thỏa lại để cho thu vũ tương ổi. Sương sớm chưa hoàn toàn tán đi, bên trên bầu trời tựu đã nổi lên mưa phùn, tiên ba mênh ngông bên trong, mộ dung thu vũ mở ra thiếp thân mang theo một bả màu đỏ dù che mưa, đem hai người che đậy tại cái dù xuống. Rất xa một cái thuyền nhỏ xẹt qua, người cầm lái mái chèo mà đi, thuyền nhỏ trong hồ mang theo một đầu vết nước. Từng đợt dẻo dắt tiếng ca theo người cầm lái trong miệng hát đi ra, hai người nghe không rõ sở hắn hát chính là cái gì, cũng không cần nghe rõ ràng. Thật đẹp phong cảnh A. Mộ dung thu vũ phát ra một tiếng cảm thán. Hoác Nguyên Trân mỉm cười nói, ngươi xem, cái kia người cầm lái đã ở nhìn về phía chúng ta bên này, chúng ta đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh, ngắm phong cảnh người tại dưới cầu xem chúng ta, đến tột cùng ai mới là phong cảnh. Có phần phí tự định giá đây này. Vậy ngươi tự định giá ra có tới không? Nếu là chỉ có thu vũ một người bung dù mà đi, như vậy mới được là cái này hiên vũ giang nam đẹp nhất phong cảnh. Bất quá bẩn tăng vừa xuất hiện, cái này đầu chọc tiểu thành phá hư phong cảnh người. Đã nghe được Hoác Nguyên chân lời nói, mộ dung thu vũ con mắt đi lòng vòng, khiến Hoác Nguyên chân đập vào cái rủ, mình ở trong bao lấy ra một vật. Hoác Nguyên chân xem xét sửng sốt rồi, thứ này lại là một ngày nghỉ phát. Đây là chúng ta thiên nhai hải các đấy, hành đầu giang hồ thiết yếu chi vật ta. lúc trước ta đi thiếu lâm tự. Không riêng cho ngươi chuẩn bị quần áo, trả lại cho ngươi chuẩn bị vật này, hy vọng ngươi giả dạng làm một cái giang hồ thiếu hiệp, thế nhưng mà ngươi không đồng ý, vật này cũng sẽ không phái bên trên công dụng, hôm nay, ngươi đeo lên cho ta xem một chút A. Mang vật này, đeo lên A, ngay ở chỗ này, mang trong chốc lát, không muốn làm cái kia phá hư phong cảnh người. Hoác Nguyên Trân bất đắc dĩ cười khổ một cái, hai tay chống cái dụ, có chút túi đầu, mặc cho mộ dung thu vũ tại đầu mình bên trên bảy suy nghĩ cả nửa ngày. Làm cho hết về sau, mộ dung thu vũ tiểu như vậy chầm chầm vào Hoác Nguyên Chân, ánh mắt có chút kỳ quái. Thu vũ, bần tăng bộ dạng rất quái là sao? Không, nhìn rất đẹp, nguyên lai like ngươi đã có tóc bộ dạng, là tốt như vậy xem. Mộ dung thu vũ lắc đầu, đột nhiên tựa hồ có chút thương cảm, đối, với, Hoác Nguyên Chân nói, theo ngươi cho thu vũ tự do một khắc này lên, thu vũ tiểu không còn có chính thức tự do. Nói xong câu này, mộ dung thu vũ rốt cục cố lấy dũng khí, đối, với hoác nguyên chân nói nguyên chân ta phương trượng thu vũ ý tứ ngươi hiểu không những lời này hoác nguyên chân đã hiểu hắn cắn răng cuối cùng là mở miệng nói tạc dạ tinh thần tạc dạ phong bài thơ này mộ dung thu vũ là biết đến nghe được hoác nguyên chân nói như thế nàng rốt cục lộ ra mỉm cười ngọt ngào mặt tiếp lời nói hỏa lâu tây bạn quế đường đông thân vô thải phượng song phi dực nói ra này câu Hoắc nguyên chân cảm giác trong nội tâm một mảnh tươi sáng rốt cục mở miệng cuối cùng là nói giờ khắc này thậm chí có một loại buông trầm trọng bao phục cảm giác mộ dung thu vũ lần nữa giữ chặt hoác nguyên chân tay tâm hữu linh tê nhất điểm thông hồng dù che mưa tại mưa bụi trong lan xuống theo đoạn trên cầu ngã rơi xuống trong nước tựa như lục bình giống như bình thường nước chảy bẻo trôi nguyên chân không biết là vì cái gì từ khi trường an cùng ngươi phân biệt về sau trong lòng của ta luôn có một tia đối với ngươi lo lắng đi thiếu lâm cho ngươi tiện đưa bạc kỳ thật ta đều có chút không thể chờ đợi được muốn gặp đến cảm giác của ngươi loại cảm giác này có đôi khi để cho ta rất khó chịu hơn nữa đã đến có chút thời điểm tâm sẽ đau mộ dung thu vũ rốt cục chậm rãi đã đến gần hoác nguyên Trần, tự nhiên mà vậy dựa sắt vào nhau đã đến trong ngực của hắn hai tay vây quanh lấy hắn mặc cho chính mình mềm mại lồng ngực đè ép tại lồng ngực của hắn cái loại lầy tâm chi kỷ cảm giác khiến chính mình cảm thấy thật ấm áp hoác nguyên Trần cũng không biết vì cái gì giờ khác này vậy mà thật sự có thể cảm giác được mộ dung thu vũ nội tâm cách nghĩ nàng cái tê tơ tí, tí mê hoặc này chút ít đau lòng chính mình thật có thể cảm giác được rõ ràng vì cái gì cái này có chút không hợp với lẽ thường vì nghiệm chứng hoác nguyên chân nói một câu thu vũ ngươi có phải hay không suy nghĩ ta vì cái gì còn còn không ôm lấy ngươi mộ dung thu vũ lập tức tiểu đỏ mặt không thể cha nhẹ gật đầu ta cảm thấy cho ngươi suy nghĩ ta có phải hay không muốn ôm lấy nàng hoác nguyên chân trong nội tâm một hồi nổ vang làm được sao cái lúc này trong cơ thể hệ thống đột nhiên truyền đến nhắc nhở Tình kiếp độ kiếp thành công, cựu dương chân kinh giữ lại. Hoác nguyên chân ngây cả người, rõ ràng như vậy liền thành công rồi, cái này tình kiếp không khó nha. Gấp vội lặng lẽ tra nhìn một chút hệ thống, tình kiếp hạng nhất đã mở đi, đem làm chính mình xem xét thời điểm, cái này đã không phản ứng chút nào. Vì cái gì không thể xem xét rồi hả? Hẳn là chính mình độ kiếp quá nhanh, hệ thống cảm thấy tình kiếp đối với mình không hề uy lực, như vậy hủy bỏ này hạng hay sao? Hủy bỏ rất tốt, miễn cho chính mình luôn muốn chờ đợi lo lắng đấy. Hoặc nguyên chân cảm giác được, lần này có thể độ kiếp thành công, tựa hồ có chút ngoài ý muốn thành phần ở bên trong. Chính mình cùng mộ dung thu vũ tâm đó, tối tâm trong tựa hồ thật sự có nào đó nội tâm liên hệ, từ khi trường an ly biệt, chính mình thì có loại cảm giác này, chỉ là mộ dung thu vũ cảm giác, tựa hồ so với chính mình còn mãnh liệt hơn. Loại này nhân tố, đã trở thành độ kiếp mấu chốt bộ phận, hơn nữa hiện tại mộ dung thu vũ tại ngực mình, càng làm cho loại này nhân tố hiệu quả phát huy đã đến cực hạn hai người thật sự có thể cảm giác được trong lòng đối phương suy nghĩ hơn nữa mộ dung thu vũ nói nàng nghĩ đến chính mình thời điểm ngực hội sẽ đau càng làm cho hoác nguyên chân sinh lòng nghi hoặc nguyên chân ta cảm thấy được trong lòng ngươi rất loạn nhưng là còn giống như rất vui vẻ ngươi đang suy nghĩ gì mộ dung thu vũ nâng lên chán ngay tại hoác nguyên chân trước mắt mấy thôn chỗ thổ khí như lan mà hỏi ta suy nghĩ sao có thể lại để cho thu vũ sẽ không lại đau lòng còn gì nữa không vui vẻ là bởi vì sao vui vẻ đấy là ta thoát khỏi hạng nhất trói buộc có lẽ về sau cũng sẽ không bị loại vật này tiếp tục trói buộc rồi thu vũ ngươi đã nhận được tự do ta cũng đã nhận được tự do cho nên ta rất vui vẻ cái gì đó hội sẽ trói buộc ngươi ngươi lại là như thế nào thoát khỏi hay sao vốn ta không biết nên như thế nào thoát khỏi hay vẫn là may mắn mà có thu vũ ngươi nhờ có ta vì cái gì bởi vì ngươi dung cảm ôm ta thoáng một phát Cho nên cái này trói buộc đã bị ta thoát khỏi. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt từng đỏ, không rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng là nếu là bởi vì ta, vậy ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta đây? Hoắc Nguyên Trần rốt cục chậm rãi vươn tay, đem Mộ Dung Thu Vũ ôm vào lòng, cái này Mộ Dung Thu Vũ ôm, khiến chính mình độ kiếp thành công, vậy hãy để cho giờ khắc này ấm áp yên lặng, tiếp tục càng lâu một chút ta. Mộ Dung Thu Vũ tựa đầu tựa ở lồng ngực của hắn, nàng hay vẫn là không biết rõ Hoắc Nguyên Trần tâm, thế nhưng mà nàng không ngờ hỏi Nàng biết rõ, hoác nguyên chân có hắn khó xử, hắn là thiếu lâm tự phương trượng, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, mình nếu là mở miệng muốn hỏi quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn thế khó xử, như thế cũng rất tốt rồi. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào tương kiến, chỉ mong hắn sẽ không cùng mình cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ là tốt rồi. Chân trời, một cái chấm đen ở phía xa xoay quanh lấy, phát ra từng tiếng càng ương minh, chuyển vào hoác nguyên chân trong thai. La Kim nhã ưng đến rồi. Thiếu lâm có việc sao? Không. Chính mình thông qua cùng kim nhãn ứng tâm linh liên hệ, có thể cảm giác được tuy nhiên bức thiết, nhưng là dưới mắt thiếu lâm như trước vô sự. Nhưng là mình phải quay trở lại đi xử lý rồi y, nhìn nhìn trong ngực như là con mèo nhỏ giống như mộ dung thu vũ, một tia nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt tại hoác nguyên chân trong nội tâm bay lên. Vận mệnh. Hắn chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Thiếu lâm phải càng thêm lớn mạnh. minh chủ võ lâm, mình nhất định là muốn tranh thủ đấy. Chương vô danh pha y đi kim nhã nương vô cánh lên không tại trong mưa bụi nhạt nhòa thẳng lên trời cao trên tây hồ trống thuyền kinh hãi nhìn lên bầu trời người ngồi ở thân chim bên trên bay mất chuyện này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức liền thuyền mái trèo rớt xuống trong nước đều không có phát giác nhìn thoáng qua cái kia đoạn trên cầu bóng hình xinh đẹp hoác nguyên chân có chút lòng chua sót yêu thương ly biệt đã không phải là lần thứ nhất trình diễn chính mình phải học thói quen cùng kiên cường hắn tại kim nhã nương bay vào đám mây lập tức Tựa hồ thấy được mộ dung thu vũ thò tay đi che ngực, hẳn là lại đau lòng rồi. Cái này kỳ quái tình huống, muốn đầy đủ coi trọng mới được, thế nhưng mà hoác nguyên chân hiện tại không có đầu mối, chỉ có thể là hy vọng mộ dung thu vũ trở lại thiên nhai hải các về sau, có thể giải quyết đau lòng vấn đề. Cố gắng khống chế được chú ý lực, khiến suy nghĩ trở lại kim nhãn ưng mang đến tin tức bên trên. Lạc dương chiến cuộc triệt để tiến vào bùn nhào vung hố, vốn sơn đông tuần phủ phương diện đã phát binh đi giáp công quan thiên chiếu nhưng là tây bắc mã tướng quân cũng đồng thời xuất binh triệt để dơ lên tạo phản đại kỳ làm cho triều đình không thể không theo lạc dương chiến trường rút binh quay trở lại viện binh bọn hắn rút binh quay trở lại viện binh quan thiên chiếu cũng thì có dư lực đi ứng phó sơn đông phương diện áp lực làm cho lạc dương chiến trường song phương binh lực lần nữa đạt đến một cái cân đối cục diện bế tắc như trước đang tiếp tục triều đình bắt không được lạc dương quan thiên chiếu cũng vô lực đánh tan triều đình quân đội những này là chiến tranh đại thế thế nhưng mà hôm nay thiếu lâm tự phương diện cũng có nguy hiểm. Quan Thiên chiếu thân binh vệ đội một ngàn người tinh duệ trong tinh duệ, đã đi ra trịnh châu phủ. vốn mọi người cho rằng cái này chi bộ đội là muốn lái vào lạc dương chiến trường đấy, thế nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ, cái này chi bộ đội rõ ràng tiến vào chiếm giữ đăng phong, nhưng lại tại liên tiếp phái ra trinh sát kỵ binh tiến về trước lục giả chấn phủ cận xem xét. trinh sát đồng thời, bọn hắn thậm chí còn tại đăng phong chiêu mộ nhân thủ, thiên đạo minh giải tán về sau, một ít còn sót lại giang hồ thế lực nhau nhau gia nhập. Đồng thời bọn hắn còn tới chỗ chiêu mộ Tráng đinh, hứa dùng số tiền lớn, đối ngoại tuyên bố là muốn lái vào Lạc Dương chiến trường. Chuyện này, đưa tới cái bang Tô Sán coi trọng lo lắng đối phương mục tiêu là Thiếu Lâm Tự, sẽ đem tin tức truyền về Thiếu Thất Sơn. Cái này nguy hiểm tín hiệu truyền đến Thiếu Lâm Tự, Kim Nhã Nương rời đi rồi Thiếu Thất Sơn, bằng vào hắn và Hoắc Nguyên Chân Tâm Linh cảm ứng trực tiếp bay đến Hàng Châu. Tình huống khẩn cấp, Hoắc Nguyên Chân không thể trì hoãn, cáo biệt Mộ Dung Thu Vũ, trực tiếp đạp vào đường về. Kim Nhã Lương tốc độ rất nhanh, Mấy canh giờ đã bay hơn một ngàn ở bên trong, quay trở về Thiếu Thất Sơn. Đem làm kim nhãn đứng rơi xuống đất, chính mình chân đạp đến Thiếu Lâm tự thổ địa bên trên thời điểm Hoác Nguyên chân trong nội tâm an ổn rồi. Cái này vận chuyển bằng đường hàng không tiểu là so vận chuyển đường bộ cường, không cần đi đường rẽ, không cần quẹo vào nhi, cũng không cần cho người nào nhường đường, thẳng tắp tốc hành, trên đường không ngừng, thoải mái. Bất quá Hoác Nguyên chân rớt xuống địa điểm là phía sau núi. Bởi vì phía trước hiện tại trụ đầy nạn dân phía sau núi tuy nhiên đang làm mở rộng ra phát, dù sao ít người rất nhiều, hơn nữa chính mình đáp xuống khu rừng rậm cũng không có người có thể phát hiện. Tại khu rừng rậm ở bên trong dạo qua một vòng nhi đầu tiên đi xem cái nào địa động, bên trong hồng tuyết liên đã lớn lên rất lớn rồi, tính toán thời gian, cái này một cây tuyết liên đã co vài thập niên, hoàn toàn có thể làm thuốc rồi. Đương nhiên Hoác Nguyên chân không thể hiện tại đem hắn tháo xuống, còn cần lại giữa một thời gian ngắn. Không nói làm cho cái ngàn năm tuyết liên, cũng muốn làm cho cái mấy trăm năm mới được. Theo địa động đi ra, bên trên bầu trời phát ra một mảnh ông ông âm thanh phô thiên cái địa ong vỏ vẽ bay tới. Những vật nhỏ này không có rất cao trí tuệ, nhưng lại xem hoác nguyên chân như cha mẹ giống như, bình thường, cảm giác được hắn xuất hiện, nhao nhao bay tới tỏ vẻ thân mật. Ngừng! Đều cho bần tăng đậu ở chỗ đó. Hoác nguyên chân mệnh lệnh những này ong vỏ vẽ không được tiến lên, hắn cũng không muốn bị ong vỏ vẽ bỏ đầy toàn thân tuy nhiên chúng là thiện ý vậy cũng không thoải mái. ong vò vẽ nhận được mệnh lệnh là ở chỗ này xoay quanh lấy, vây quanh hoắc nguyên chân xoay tròn, nhìn xem những vật nhỏ này phi trong chốc lát, hoắc nguyên chân khiến chúng nó phản hồi tổ họng, không có chuyện không muốn đi ra hủ doa người. ong vò vẽ vừa vừa rời đi, đại thánh phát ra hai tiếng ngao ngao quái gọi, móng vuốt bên trong cầm lấy một căn vừa thô vừa to cây mây, tựa như rừng nhiệt đới cha vợ giống như, bình thường trên không trung lướt đi mà đến, phi một nửa nhi. Cây mây chịu không nổi trọng lượng của nó ở bên trong bẻ gãy người này ngã một thân nước bùn bất quá nó ra dày thịt béo đấy cũng không quan tâm bò lên muốn hoắc nguyên chân đánh tới hoắc nguyên chân không để ý đến nó biết rõ cái này đại gia hỏa cách cách mình chỉ có vài mét xa thời điểm mở ra kim trung cháo đại thánh vốn muốn cho hoắc nguyên chân đến gâu ôm kết quả không có đề phòng cái này vô hình kim trung cháo một tiếng châm đục, trùng trùng điệp điệp đụng phải cái gian chác. đụng có chút đau đại thánh cũng không đi truy cứu nguyên nhân chỉ là tại đâu đó ủy khuất nhìn xem hoác nguyên chân giả bộ như muốn thút thít nỉ non bộ dạng vụ trộm quan sát chủ nhân của mình không phải tâm tình không tốt hoác nguyên chân cười ha ha đi tới cố gắng nhảy thoáng một phát vô vô đại thánh bà vai đại gia hỏa về sau không cho phép như vậy trực tiếp nào lên đại thánh toét ra miệng rộng cười phát ra a a thanh âm bất quá không có lại đi phốc hoác nguyên chân cùng cái này đại gia hỏa chơi đùa trong chốc lát hoác nguyên chân mới ly khai khu rừng rậm hướng thiếu lâm tự phương hướng đi đến trên đường đi mọi người chứng kiến hoác nguyên chân nhao nhao chào hỏi bọn hắn còn tưởng rằng phương trượng quay về rồi là cố ý đến xem bọn hắn đấy hoác nguyên chân cũng xác thực nhìn không ít các hạng công tác đều tại tự động tiến hành khu cư trú là công trình trọng điểm tại đây hoác nguyên chân ý định làm ra một cái tiệm thợ rèn một cái trường đua ngựa dù sao theo thiếu lâm tự ngựa tăng nhiều trong chùa đã không thích hợp nuôi thả ngựa rồi ngày sau đều lấy tới phía sau núi đến còn có cái kia lò đan sớm muộn gì cũng muốn bàn hồi đến Trong chùa người quá nhiều, bất tiện. Mặt khác đồng ruộng khu trở mình cả đã đem gần một nửa nhi. Người nơi này dùng nông phu chiếm đa số, cho nên cái này công trình tiến độ là nhanh nhất đấy. Thậm chí có những người này còn nhắc nhở Hoác Nguyên Trân, nên đã đến không sai biệt lắm gieo hạt lúc sau, chậm thêm mà nói đã vượt qua mùa rồi. Hoác Nguyên Trân đáp ứng, cũng xác thực muốn làm cho một ít hẳn giống, không thể toàn bộ dựa vào hệ thống rút ra, hơn nữa hệ thống rút lấy ra đồ vật, dùng ở chỗ này cũng quá kinh thế hãi tục đi một tí từ sau núi về tới thiếu lâm tự về sau hoác nguyên chân không làm kinh động quá nhiều người dù sao hiện tại rất nhiều đều không có ý thức được quan thiên chiếu có khả năng sẽ đối thiếu lâm động thủ sự tình cũng không có được chứng minh là đúng còn cần quan sát một thời gian ngắn không tất yếu náo dư luận xôn xao đấy hắn vừa mới về tới phương trượng viện vô danh lại tới nữa truyền âm quấy rối khiến chính mình đi tàng kinh các đối với vô danh cái này truyền âm hoác nguyên chân hận nghiến răng ngừa đấy nghĩ thầm một ngày nào đó ta cũng phải học được loại công pháp này khiến ngươi cũng nếm thử cái loại này thường xuyên bị quấy rối cảm giác bất quá vô danh tìm chính mình giống như bình thường đều là có chính sự hơn nữa vô danh hiện tại đóng ở tàng kinh các trách nhiệm trọng đại không thể tới thấy mình chỉ có thể là chính mình cái phương trượng đi qua một đường đi tới tàng kinh các trên đường cũng nhìn thấy không ít thiếu lâm đệ tử mọi người nhao nhao cùng hoác nguyên chân chào hỏi tiến vào tàng kinh các vô danh chính tại đâu đó ngồi xuống trông thấy hoác nguyên chân sau khi đi vào gọi đến hắn tòa hạ ngồi xuống Phương trượng, ta ý định ly khai lâm một thời gian ngắn. Vô danh câu nói đầu tiên thì lại để cho Hoác Nguyên Trân chấn kinh rồi. Sở dĩ mình có thể yên tâm ly khai thiếu lâm đến các nơi đi, kỳ thật Hoác Nguyên Trân trong nội tâm nhất yên tâm đấy, tự là có vô danh tại thiếu lâm. Nhất là vô danh tiến nhập tiên thiên viên mãn về sau, Hoác Nguyên Trân càng là yên tâm, chỉ cần có vô danh tại, thiếu lâm khẳng định không có việc gì đâu. Tuy nhiên hắn bình thường đơn giản sẽ không xuất thủ, nhưng đã đến thiếu lâm chân chính có khó thời điểm hắn cũng không phải một đầu nhân đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến nhất định sẽ ra tay cứu vãn thiếu lâm thiên hạ hôm nay cũng cũng chỉ có đinh bất nhị cùng vô danh cùng một cái cảnh giới những người khác các loại đều không là vô danh đối thủ hôm nay quan thiên chiếu dục dịch tựa hồ có đối với chính mình thiếu lâm dưới tay ý tứ hoác nguyên chân chính đang tự hỏi đối sách cái lúc này vô danh lại còn nói phải ly khai khiến hoác nguyên chân có chút kinh ngạc bất quá vô danh đã nói khẳng định thì có hắn không thể không ly khai đạo lý hoác nguyên chân hỏi Không biết trưởng Lao muốn đi chỗ nào? Vô danh thở dài một tiếng, vốn Lao Nạp cho rằng, trên cái thế giới này, Lao Nạp bằng hưu đã không có tiểu an tâm ở tại chỗ này rồi, thế nhưng mà mấy ngày hôm trước, có một đám phía Nam đến tín đồ tại Thiếu Lâm Tháp Hương, ngẫu nhiên nói lên Nam Thiếu Lâm không phàm thần tăng muốn triệu mở cái gì pháp hội. Không phàm. Hoác Nguyên chân sững sở, cái này không phàm thần tăng, thế nhưng mà cũng chính mình sâu xa không nhỏ. Sư phụ của mình huyền minh vốn là gọi là Minh huyền, là không phàm thần tăng tam đệ tử. Mà trước một thời gian ngắn theo nam thiếu lâm tới minh tâm hòa thượng, cũng là không phàm thần tăng đồ đệ, tính toán ra, cái này không phàm thần tăng là sư tổ của mình rồi. Hơn nữa càng thêm lại để cho chính mình như sấm bên thai đấy, tự là 30 năm trước vây công bất tử đạo nhân một trận chiến, trong đó có không phàm thần tăng, còn có không nhân thần tăng, không nhân thần tăng bởi vì cứu vô danh kết quả đã chết tại bất tử đạo nhân tri thủ. Hiện tại không nhân thần tăng xá lợi tử, còn tại trong tay của mình đây này. Thế nhưng mà lần trước minh tâm đến thiếu lâm thời điểm, không phải nói không phàm thần tăng đã chết rồi sao? Trường Lão, Phương Trượng, ta biết do ngươi muốn nói cái gì, ta vốn cũng cho rằng không phàm thần tăng chết rồi, thế nhưng mà mấy cái phía nam tín đồ nói lời, là ở nói ly ra nói, Lão nạp không cẩn thận nghe được đấy, chắc có lẽ không giả bộ. Hoác Nguyên chân suất mồ hôi chán, Lão gia hỏa này đạt đến tiên thiên viên mãn về sau, công lực cao không hợp thói thường, chẳng những có thể truyền âm. Hơn nữa tựa hồ có thể nghe được rất xa địa phương đồ vật, trông thấy rất xa địa phương. Người ta là nói lý ra nói không sai, nhưng là ngươi tuyệt đối không phải không coi chừng nghe được đấy, nhất định là cố ý nghe trộm đấy. Cũng không biết người này, ngày bình thường có hay không nghe trộm tình huống của mình, nếu như nếu như mà có, chỉ sợ chính mình hệ thống rút thưởng sự tình cũng giấu giếm không thể. Vô danh nhìn ra hoác nguyên chân cách nghĩ, cười nói, phương trượng không cần phải lo lắng, chúng ta cái này chùa triển quái dị vô cùng. Những cái kia Phật tổ thần tích nội chuyện đã xảy ra, lão nạp thì không cách nào phát giác đấy, cho nên ngươi tại phương trượng viện trong phòng sự tình, lão nạp một mực không biết, có cái gì không tiểu cô nương tới chiếu cấu ngươi, lão nạp hết thể không biết. Hoắc nguyên chân ngón tay run rẩy chỉ hướng vô danh, ngươi ngươi, phương trượng, ngươi tại trong phòng tình huống, ta thì không cách nào xem xét, nhưng là có người tại ngươi bên ngoài, cùng có người ly khai tình huống, lão nạp vẫn có thể trông thấy đấy, hơi chút đầy đoạn. Cũng đã biết rõ người phương nào tại ngươi trong phòng ngây người đã bao lâu. Hoác Nguyên chân trầm mặc không nói, quá biến thái rồi, năng lực này quá biến thái rồi, cái này là tiên thiên viên mãn thực lực sao. Tiên thiên viên mãn có thể chơi dình coi sao. Cái này không được, vì mình tư ẩn suy nghĩ, mình nhất định muốn muốn cái biện pháp mới được. bốn 240, vì hệ thờ lưu nỉ hệ mở khiêu khi cờ hở. Vô danh không để ý đến Hoác Nguyên chân xấu hổ, mà là tiếp tục nói, nếu như không phàm thần tăng không chết. Như vậy Lão Nạp phải đi gặp hắn một lần, hơn nữa là muốn lập tức đi, Lão Nạp có rất nhiều điều muốn cùng hắn nói. Hoác Nguyên chân nhẹ gật đầu, vô danh có lẽ đi, mấy chục năm trước cố nhân rồi, hơn nữa quan hệ không cạn, không thấy là không được. Nhưng là lúc này nhất định phải đi hay sao? Vô danh lại nói, Phương Trượng, Lão Nạp cũng biết thiếu lâm tự hiện tại chỉ sợ có chút phiền phức, bất quá tại Lão Nạp xem ra, những chuyện này còn chưa có đủ dùng giao động thiếu lâm căn bản, Phương Trượng đã có thực lực đi ứng đối rồi huống hồ dù cho thực sự quân binh đánh tới lão nạp cũng không thích hợp cùng những người này giao thủ có thương tích thiên hòa hoác nguyên chân bất đắc dĩ nhẹ gật đầu nếu là có thể lại để cho vô danh hiện tại liền giết ra một ngày giết cái một trăm tám mươi quân nhân tiểu cùng chơi tựa như sợ là ba năm ngày có thể đem quan thiên chiếu một ngàn tinh nhuệ giết sạch rồi thiếu lâm tự cũng cũng chưa có nguy hiểm thế nhưng mà vô danh chính là tiên thiên viên mãn thiên hạ võ công cũng là đứng tại điểm cao người có thể nào đi đối với những cái kêu căn bản không phải người trong giang hồ quân binh ra tay, chính mình mệnh lệnh hắn không được. Đã như vậy, hắn muốn ly khai, trước hết rời đi một hồi à, dù sao hắn đi ở đâu cũng không có nguy hiểm, hiện tại thiếu lâm tự cũng không phải không chịu nổi một kích tiểu môn tiểu phái rồi, một ít tự vệ năng lực vẫn phải có. Hơn nữa hắn đi rồi, mình cũng không cần lo lắng bị nghe trộm rình coi. May mắn lúc trước rút thưởng thời điểm không có đến sân nhỏ rời đi, bằng không thì thật đúng là phiền toái. Chứng kiến hoác nguyên chân gật đầu, vô danh đứng người lên đối với Hoắc nguyên chân nói tính xin phương trượng trong khoảng thời gian này tìm người thay thế lao nạp trông coi tàng kinh các hôm nay trong tàng kinh các kinh thư đã không ít phương trượng vạn không được chủ quan rồi trường lao yên tâm tất nhiên sẽ nghiêm ra trông coi đã như vậy cái kia lão nạp liền cáo từ rồi như không phạm thần tăng còn sống lao nạp nhiều thì hai ba tháng ít thì một tháng cựu có thể phản hồi muốn đi lâu như vậy không phạm thần tăng như tại lão nạp xác thực có rất nhiều lời cùng hắn nói Cũng có rất nhiều lúc trước không để yên kết việc cần hoàn thành, cho nên thời gian khó tránh khỏi sẽ lâu một chút. Cái kia trưởng lão đi sớm về sớm A. lão nạp cáo tử. Vô danh nói xong, cầm lấy hoác nguyên chân tiễn đưa cho mình cây trổi, xoay người rời đi, cũng không thu thập bất luận cái gì hành trang. Vô danh chân trước đi ra ngoài, hoác nguyên chân đi theo chân sau đi ra ngoài, tiểu nhìn không tới vô danh thân ảnh rồi. Chạy thật đúng là nhanh, bần tăng ngược lại là muốn nhìn người giấu ở địa phương nào. Lại để cho Kim Nhạn Nương cùng Quả Đen đồng thời tìm kiếm Vô Danh, Hoắc Nguyên chân kinh hãi phát hiện, rõ ràng không có tìm được Vô Danh tung tích, thằng này tốc độ cùng che giấu năng lực, cũng quá không hợp thói thường đi một tí a. Vô Danh đi rồi, Hoắc Nguyên chân ý định tìm Tuệ Kiếm đến tạm thời trông coi tàng kinh Các, Tuệ Kiếm vô công coi như không tệ, tăng thêm Thiếu Lâm cục diện hiện tại so sánh ổn định, có lẽ cũng có thể gánh này trách nhiệm rồi. Vừa mới hướng trong chùa mà đi tìm Tuệ Kiếm, đột nhiên Tuệ vô vội vàng hấp tấp chạy tới nhìn thấy Hoác Nguyên Trân liền vội vàng nói, Phương trượng, việc lớn không tốt rồi. Chuyện gì như thế bối rối. Hoác Nguyên Trân trong nội tâm một phen, cho rằng có thể là đang phong cái kêu hỏa quân đội muốn đã tới, nhưng là muốn muốn như thế nào cũng không có khả năng nhanh như vậy. Không phải Hoác Nguyên Trân nói ngoa, bằng vào bọn hắn cái kia một ngàn đội ngũ muốn đánh thiếu lâm, còn non lắm nhi, không nói ngự trại sơn địa hình dễ thủ khó công rồi. Tiểu là thiếu lâm, cố hữu lực lượng, cũng đủ để đem cái này một ngàn người đều tiêu diệt. Bọn hắn hiện tại chiêu mộ những người kia, thời gian ngắn căn bản không cách nào hình thành sức chiến đấu, sợ là không có một hai tháng, cái này nhóm người còn không thành được khí hậu. Cái kia tuệ vô vi sao như thế bối rối. Tuệ vô vội vàng tới, đối, với, hoắc nguyên chân nói, phương trượng, vừa rồi tăng trùng nhóm, đám bọn họ, quét dọn đình viện thời điểm, phát hiện, phát hiện đại hùng bảo điện chỗ đó, có người viết lưu niệm. Người phương nào? Ở nơi nào viết lưu niệm? Đem chữ viết đã đến tượng Phật lên người kia có lưu ký tên bất quá ta không biết cái này ký tên là ai ngươi mau đi xem một chút ta hoác nguyên chân tranh thủ thời gian đi theo tuệ vô cùng đi đã đến đại hùng bảo điện hiện tại đã là hoàng hôn khách hành hương nhóm đám bọn họ tán đi thiếu lâm chuẩn bị quan cửa chùa rồi đại hùng bảo điện phía trước hôm nay chỉ có một đám tăng trúng tại chứng kiến hoác nguyên chân tới tăng trúng nhóm đám bọn họ nhao nhao mở ra khiến hoác nguyên chân đi tới phía trước tiến vào đại hùng bảo điện về sau Hoắc nguyên chân xem xét không khỏi trong cơn giận dữ. Đại Hùng Bảo Điện bên trong có ba tôn chủ Phật, chính là Hoành Tam Thế Phật, Hoành Tam Thế là chỉ đồng thời tồn tại không gian thế giới. Trong điện trung tâm Vi Sa Bà thế giới thích giả Mưu Ni Phật, bên trái Vi Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới Dược Sư Phật, phía bên phải Vi Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Thích giả Mưu Ni chính là Sa Bà thế giới giáo chủ, nơi này là Thích giả Mưu Ni giáo hóa nhân gian thế giới, Phật cùng Bồ Tát chịu mệt nhọc tiến hành giáo hóa, biểu hiện đại từ đại bi. Dược sư Phật là tịnh lưu ly thế giới giáo chủ, chúa tể nhân dân vô thai không bệnh, cơm no hào ấm, thể sắc và tinh thần yên vui, sinh nam dục nữ. A-di-đà Phật là tây phương cực lạc thế giới giáo chủ, người nơi này dân không có phiền não, có thể thỏa thích hưởng lạc. Này ba tôn chủ Phật, chính là thụ nhất tôn kính Phật tổ, dù cho hoác nguyên chân cái này thay đổi giữa trường phương trượng, ở chỗ này cũng sẽ, biết, cung kính thăm viếng, ngày thường những cái kia khách hành hương đến vậy càng là vô cùng thành kính, chỗ đó có người hội sẽ xông tới phật tổ nhưng là bây giờ ba tôn tượng phật kim thân thượng mặt vậy mà phân biệt đều bị người viết lưu niệm rồi bên trái đông phương tỉnh lưu ly thế giới dược sư phật kim thân thượng bị người dùng bút đã viết thiếu lâm tiểu hòa thượng đắc chí không ai cẳng rỡ phía bên phải tây phương cực lạc thế giới a di đà phật kim thân thượng bị người dùng bút đã viết hôm nay trước viết lưu niệm ngày mai chém đầu bể bụn mà trung ương sa bà thế giới thích giả mưu nhi phật kim thân thượng thì là để lại viết lưu niệm người ký tên Thánh hỏa giáo tả tôn giả hoàng kỳ lưu. Hoác nguyên chân mặt chầm như nước, phân phó người đem viết lưu niệm lao. Sau đó đối với, chúng nhân nói, cái chữ này là lúc nào phát hiện hay sao. Phương trượng, đại hùng bảo điện tại đây, ở vào chúng ta thiếu lâm phía sau rồi, phía trước còn có khách hành hương thời điểm. Tại đây đã không có người rồi, đoán chừng không có người thời gian, cũng có hơn một canh giờ rồi. Khi chúng ta đến đóng cửa thời điểm, mới phát hiện kim thân thượng mặt viết lưu niệm, cho nên cái này viết lưu niệm hẳn là tại một canh giờ trước kia phát sinh đấy hoác nguyên chân nhẹ gật đầu xem ra vô danh nói không sai những này phật điện ở trong tình huống hắn thì không cách nào phát giác đấy bằng không thì hắn nhất định sẽ biết là ai làm lúc kia hắn vẫn còn trong chùa lại để cho mọi người thối lui hoác nguyên chân một người đứng tại đại hùng bảo điện nội đến người hẳn không phải là hoàng kỳ cái này hoàng kỳ tự là ngày đó trong hoàng cung cùng mã trấn tây cùng một chỗ giáp công an như huyết người Người này vốn là điểm ăn như vụ huyện đạo sau đó cùng mã chấn tây cùng một chỗ giáp công an như huyễn, cũng là hắn đầu tiên đánh cho an như huyễn một trường mới khiến cho an như huyễn lại bị mã chấn tây thiết quái đánh trúng nếu không là hắn đột nhiên phản bội an như vũ cùng an như huyễn hai người làm sao có thể thua ở mã chấn tây trong tay thực lực của người này hẳn là mới vừa tiến vào tiên thiên hậu kỳ không có bao lâu ngày ấy giao chiến thời điểm ngoại trừ đánh lén an như vũ cùng vây công an như huyễn bên ngoài cũng không có gì ra vẻ yếu kém biểu hiện nếu như là hắn tự mình đến đây Tiên thiên hậu kỳ thực lực khẳng định không thể gạt được vô danh, nhất định sẽ bị vô danh phát hiện, cho nên cái này viết lưu niệm người, rất có thể là hắn tìm một người bình thường làm, bản thân của hắn, cũng không có tự mình đến đây thiếu lâm tự. Viết lưu niệm y tứ, là gọi mình không muốn quá càng rỡ, ngày mai hắn tiểu sẽ đích thân đến đây thiếu lâm, muốn đại khai sát giới y tứ. Cái này thánh hỏa giáo người, vì gì sẽ đối ta thiếu lâm ra tay lâu này. Hoặc nguyên chân thời gian dần qua trong điện dạo bước, chính mình tự nhận cùng thánh hỏa giáo tâm đó cũng không mâu thuẫn. Thực tế Thánh Hỏa giáo Ninh Uyển Quân, cô gái này là mình đi vào cái thế giới này không lâu tiểu nhận thức đấy, nàng cũng từng ở Thiếu Thất Sơn tại đây ngây người thật lâu, trong lúc có một đoạn mỗi ngày đều đến đây, mình cũng là lại nhiều lần trợ giúp cùng nàng, vì nàng cởi bỏ khúc mắc, cùng mình có thể nói cảm tình rất sâu. Thậm chí tại Ninh Nguyện Quân thời điểm ra đi, còn đã từng chủ động dắt qua tay của mình, hướng tự ngươi nói ra một câu hàm xúc thổ lộ, cô gái kia ngượng ngùng ôm ấp tình cảm, khiến Hoắc Nguyên chân đến nay khó quên linh nguyện quân với tư cách ma giáo giáo chủ mạc thiên tà con gái cùng chính mình quan hệ tốt đẹp việc này người biết rất nhiều hoàng kỳ chính là ma giáo Tạ tuân giả cũng được xưng tả thánh hắn không có lý do gì không biết hơn nữa ma giáo pháp vương la Thải y cùng chính mình cũng là quan hệ không cạn khốn cư sơn cốc một tháng còn có đêm đó ở bên trong chứng kiến hắn tắm rửa tràng diện còn rõ mồn một trước mắt cái này đều có thể nói là hồng nhan tri kỷ của mình thật là tốt bằng hữu còn có chu tần cũng là cùng quan hệ của mình không tệ như thế nào cái này người trong ma giáo hội sẽ đến tìm phiền phái cho mình đâu này nghĩ tới nghĩ lui Hoắc nguyên chân đột nhiên nghĩ đến lúc trước la thải y cho mình lưu trữ khiến chính mình đem thất tịch thời điểm tiến về trước thiên sơn đi cứu ninh nguyện quân sự tỉnh chẳng lẽ ninh nguyện quân tại trong ma giáo nhận lấy cái gì không công chính đãi ngộ có thể nàng là mạc thiên tà con gái là ma giáo thánh nữ người phương nào có thể khó xử được nàng đâu này hẳn là trong ma giáo bộ ra nhiễu loạn muốn tại trong ma giáo động ninh nguyện quân Đầu tiên muốn qua Mạc Thiên Tà cửa ải này, là ai có thể ở trong giáo cùng Mạc Thiên Tà chống lại? Là Hy Kỳ Nhị Thánh? Hay, vẫn, là Tam Trường Lão? Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy khả năng không lớn. Có phải hay không là từ bên ngoài đến thế lực tham gia mà giáo nữa nha? Hoác Nguyên chân lại một liên tưởng, ngày đó An Như Vụ tỷ muội đã tìm được Hoàng Kỳ làm giúp đỡ, vốn ba người liên thủ đối phó mã chấn Tây là năm chắc đấy, thế nhưng mà Hoàng Kỳ đột nhiên phản bội, trực tiếp cùng mã chấn Tây liên hợp. Cái này đã nói lên vấn đề. Nói rõ Hoàng Kỳ đã cùng mã chấn Tây trước đó thì có câu thông, bọn hắn đã sớm cùng một ruột chuẩn bị đối phó An Gia tỉ mội. Như vậy khi bọn hắn đối phó An Gia tỉ mội trước khi, có thể hay không còn có những chuyện khác phát sinh. Hẳn là mới cũ ma giáo lực lượng, đã liên hợp đã đến cùng một chỗ, thậm chí ở bên trong lại nổi lên tranh đấu sao. Hoác Nguyên Trân càng muốn đầu càng đau, chuyện này mình cũng là suy đoán, căn bản không có đầu mối, không có manh mối, cái gì đều xác định không được. Duy nhất có thể xác định đấy, tiểu lạc của mình thiếu lâm có phiền thoái. Vô danh đi thật đúng là không phải lúc, bằng không thì tiên thiên hậu kỳ cao thủ tới quấy dối, hắn như thế nào cũng nên ra mặt ta. Tiên thiên hậu kỳ, hoác nguyên chân cắn răng, đến thì tới đi, muốn tới tìm ta thiếu lâm phiền thoái, mình cũng không thể nhân từ nương tay. huống chi cái này hoàng kỳ, hắn không tìm đến mình, chính mình sớm muộn gì cũng muốn giáo huấn bực này sau lưng đối với nữ nhân ra tay tiểu nhân. An tỷ tỷ bị đánh tổn thương thủ. Bần tăng trước tới giúp ngươi báo vừa báo. Chương 241, hô nở dê nha nở, hôn nở dê thiên sơn. Tuy nhiên Hoắc Nguyên Chân rất muốn vì An Như ven báo thủ, nhưng là Hoàng Kỳ chính là tiên thiên hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, tuyệt đối chủ quan không được, một cái không cẩn thận, tiếp theo cho thiếu Lâm mang đến trầm trọng tổn thương. Hơn nữa cái này Hoàng Kỳ đến tột cùng tới hay không, lúc nào đến? Hiện tại cũng muốn họa, vẽ, một cái dấu chấm hỏi, ba. Cái gọi là kim thân viết lưu niệm, có phải hay không một cái âm nhu? Bởi kế, cái này cũng còn là không biết. Từ khi xuyên Việt cho tới bây giờ, Hoác Nguyên chân chống lại mạnh nhất đối thủ, cũng không quá đáng tựu là hoa vô kỵ, hơn nữa là tại mấy ngày hôm trước chính mình có Kim Trung Cháo quyển 2 về sau. Tiên thiên trung kỳ không thể phá, tiên thiên hậu kỳ thế nhưng mà có năng lực đánh vỡ chính mình Kim Trung Cháo đấy, chỉ có điều không phải dễ dàng như vậy mà thôi. Theo đại hùng bảo điện bên trong đi ra, vừa vận tuệ kiếm đã đi tới, nhìn thấy Hoác Nguyên chân sau vội vàng thi lễ, phương trượng nghe nói ngài đang tìm đệ tử vâng vô danh trưởng lão có việc ra ngoài ngươi tạm thời đi trông coi tàng kinh các hôm nay tàng kinh các mỗi ngày đối ngoại khởi mở bốn canh giờ buổi sáng hai canh giờ buổi chiều hai canh giờ đây là lúc trước hoác nguyên chân chế định đấy một canh giờ tương đương hai giờ kỳ thật xem như tám tiếng đồng hồ công tác chế trong khoảng thời gian này thiếu lâm tăng chúng có thể tới đến tàng kinh các tự do đọc qua kinh thư đem làm nhưng cái này tự do đọc qua chỉ là giới hạn trong tầng một tầng hai Tầng thứ ba bí tịch võ công, là cấm đọc qua đấy. Mỗi người học tập võ công trọng điểm điểm đều có chỗ bất đồng, vì để tránh cho võ tăng tham thì thâm, cho nên thiếu lâm võ tăng tập võ, đều là có thêm nghiêm khắc yêu cầu đấy, tới trình độ nào luyện cái gì võ học, tuyệt không cho phép đồng thời tu luyện hai chủng cùng loại võ công. Đã nghe được Hoác Nguyên chân lời nói, tuệ kiếm có chút do dự, phương trượng, tàng kinh cắt chính là ta thiếu lâm chỗ căn bản, nhiệm vụ này thật sự là không thoải mái, đệ tử sợ gánh chịu không đến. Không sao Trong khoảng thời gian này ở trong, ngươi tựa không muốn đi ra, mỗi ngày ở lại trong tàng kinh cắt, vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ của ngươi tử là bảo đảm kinh thư không mất. Hoác nguyên chân thở dài một tiếng, thiếu lâm có thể chịu được trọng dụng người hay, vẫn là không nhiều lắm à, nhìn như cái tiên thiên cảnh giới, nhưng là toàn bộ đều là vừa vặn đột phá tiên thiên, tại tiên thiên ở trong, cũng thuộc về lót. Vô danh lợi hại đến là lợi hại, đáng tiếc lợi hại đã qua đầu, đã ở vào mặc kệ công việc trạng thái. Hôm nay hắn vừa ly khai, trong tàng kinh cắt tiểu tìm không thấy chọn người thích hợp rồi. Tuệ Kiếm trung thành không thể nghi ngờ, nhưng là thực lực, đúng là vẫn còn không đủ. Nhưng là cũng không có mặt khác chọn người thích hợp, Hoắc Nguyên Trân chỉ có thể là như thế. Tuệ Kiếm xem Phương Trượng đặt quyết tâm, cũng chỉ tốt dựa theo Phương Trượng ý tứ tiến nhập tàng kinh cắt. Sắp xếp xong xuôi tàng kinh cắt trông coi, Hoắc Nguyên Trân lại phái người đem tại hậu sơn giám sát Tuệ Nhất bọn người thay thế trở về. Đối phó Hoàng Kỳ cái này hạng cao thủ, chỉ cái. Dựa vào chính mình một người tuyệt đối không được, mà nhất trần, tuệ vô bọn người cũng không thể cùng hoàng kỳ giao thủ, phong hiểm quá lớn. Chỉ có tuệ nhất đợi 18 vị La Hán, mới được là thiếu lâm tự nòng cốt sức chiến đấu, cũng chỉ có thập bát La Hán đại trận, mới có thể cùng tiên thiên hậu kỳ so so chiêu. Tuệ nhất bọn người trở lại trong chùa, hoặc nguyên chân lại phân phó sở hữu tất cả tăng chúng, bảo trì độ cao cảnh giác, không được một mình ra ngoài, lại đem cửa chùa chỗ thủ vệ bỏ chạy, đối phó bực này tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Nhiều an bài thủ vệ binh không trô hữu dụng. Chỉ là tại vạn Phật Tháp đỉnh an bài người, kịp thời báo động trước, dù cho Hoàng Kỳ đến đây, cũng không có khả năng lập tức giết lên vạn Phật Tháp. Bố trí tốt đây hết thảy hoác nguyên chân cảm giác có chút mỏi mệt, một mình về tới phương trượng viện. Hôm nay toàn bộ thiếu thất sơn đều tại kim nhãn đương cùng lao Quạ đen giám sát và điều khiển phía dưới, nếu như Hoàng Kỳ đến đây, chính mình hẳn là hội, sẽ, sớm phát hiện đấy. Đây chính là không trải qua qua không biết, Chính mình cho rằng thiếu lâm tự thực lực đã rất cường đại rồi, nhưng là bây giờ xuất hiện một cái vừa mới tiên thiên hậu kỳ hoàng kỳ, tự có thể làm cho mình như lâm đại địch. Nguyên lai like hết thể phồn vinh đều là biểu tượng, là bởi vì chính mình biết do vô danh tại, cho nên không sợ mà thôi, vô danh vừa đi, hai họa ngầm lại bại lộ đi ra, tự là cao thủ quá ít. Ngoại trừ 18 vị La Hán, còn phải liên thủ đối địch có thể chịu được dùng một lát bên ngoài, chính mình vừa im mà tìm không ra một cái có thể ứng phó đại tràng diện người. Dù là có hai cái tiên thiên trung kỳ, cũng có thể đảm đương trông coi tàng kinh các trách nhiệm à. Hy vọng tuệ kiếm tại tàng kinh các ngàn vạn không nên bị người đem kinh thư trộm đi mới tốt. Xếp bằng ở hoa sen phía trên ngồi xuống tu luyện trong chốc lát rồi, hoặc nguyên chân lại đứng lên, không được, chính mình còn cần hiểu rõ cái này hoàng kỳ đến tột cùng am hiểu cái gì, sợ hãi cái gì, cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc. Thế nhưng mà nên hỏi ai đó? Rất hiển nhiên thiếu lâm chi nhân đối với hoàng kỳ cũng không phải hiểu rất rõ, nhất trần. Tuệ vô, tuệ kiếm bọn người xem như người từng trải rồi, thế nhưng mà bọn hắn trước khi chỉ là hậu thiên viên mãn thực lực, cùng Hoàng Kỳ cái này hạng cao thủ không đáp bên cạnh, muốn cụ thể hiểu rõ, hay là muốn tìm những người khác. Trong lòng nghĩ muốn, đột nhiên một cái áo trắng bóng hình xinh đẹp hiện hiện trong lòng. An tỷ tỷ Đúng rồi, An tỷ tỷ nhất định biết rõ về Hoàng Kỳ rất nhiều chuyện, thậm chí trước kia đều rất quen thuộc, bằng không thì các nàng tỷ muội cũng sẽ không biết đi tìm Hoàng Kỳ đến hỗ trợ đối phó mã trấn Tây chỉ có điều hoàng kỳ che dấu quá sâu, đem các nàng lửa. Thế nhưng mà an tỷ tỷ tại phía xa Thiên Sơn Linh Tiêu Cung, chính mình muốn tìm nàng là không dễ dàng đấy, tuy nhiên Kim Nhã Nương có thể bay thẳng Thiên Sơn, nhưng là thiếu lâm tự bên này chính mình là không yên tâm rời đi đấy. Nghĩ tới nghĩ lui, hoắc Nguyên chân làm ra một cái quyết định. Viết thơ, không thể ở trước mặt hỏi thăm, có thể thư một phong nhà, dù sao thiếu thất sơn có lao quạ đen giám thị lấy, có thể cho Kim Nhã Nương mang theo sách của mình tín bay thẳng Thiên Sơn sau đó lại mang theo an như nguyễn tín trở về Bang vào kim nhãn đứng tốc độ bây giờ là giờ lên đèn đoán chừng ngày mai sáng sớm tối đa ngày mai buổi sáng liền có thể từ phía trên núi quay về rồi càng nghĩ càng cảm thấy việc này có thể thực hiện Hoắc nguyên chân đi thẳng tới bàn bên cạnh nhắc tới bút bắt đầu cho an như nguyễn viết thơ an tỷ tỷ trương an từ biệt không biết an tỷ tỷ hôm nay là hay không mạnh khỏe thiếu thất sơn cùng thiền sơn cách xa nhau mấy ngàn giảm lui tới không tiện Bần Tăng chưa từng tiến về trước vấn an tỷ tỷ, mong rằng tỷ tỷ chỗ tội. Vốn là làm theo phép khách khí thoáng một phát, Hoắc Nguyên Trân lại bắt đầu nói chính sự. Hôm nay có Thánh Hỏa Giáo tả tôn giả Hoàng Kỳ đi vào ta thiếu lâm, tại tượng Phật bên trên viết lưu niệm khiêu khích, công bố hôm nay muốn tới ta tự đại khai sát giới. Bần Tăng tuy nhiên không sợ hắn uy hiếp, nhưng là dù sao đối với người này biết không nhiều lắm, hy vọng an tỷ tỷ có thể cho Bần Tăng hồi âm, hơn nữa cáo chi người này đặc điểm, để Bần Tăng sớm làm ứng đối. Mặt khác tỷ tỷ sống thiên sơn, chẳng biết có được không biết rõ trên thiên sơn, thánh hỏa giáo tổng đàn tình huống bây giờ như thế nào. Có thể đại khái miêu tả thoáng một phát. Đây cũng là Hoác Nguyên chân rất muốn biết tình huống, thiên sơn ma giáo tổng đàn phía trên, còn có ninh nguyện quân cùng là thải y đâu rồi, mình lại không biết ma giáo hôm nay tình huống, an như huyện đã ở thiên sơn, chắc hẳn bao nhiêu có thể nghe kể một ít, như nàng hồi âm tự nói với mình, cũng có thể làm cho mình trong nội tâm có chừng mấy. Hôm nay thiếu lâm nhiều chuyện chẳng những có người giang hồ đến quấy rối, càng có quan binh tiềm phục tại bên cạnh dục dịch, bần tăng phân thân thiếu phương pháp, vân vân hướng an ổn, ổn thỏa tiến về trước Thiên Sơn đi gặp tỷ tỷ, một thuật tưởng niệm nỗi khổ A thân. Chuyện đó không giả, xác thực tưởng niệm An Như Huệ rồi, đi Thiên Sơn gặp Ninh Uyển quân thời điểm, cũng có thể đồng thời đi xem An Như Huệ. Bất quá cuối cùng tăng thêm thân cái chữ này, thì là Hoắc Nguyên chân có chút vô tình ý tăng thêm đi đấy, đời trước trên mạng mua mua vài món đồ, mọi người lẫn nhau xưng hô luân hôn tới hôn lui đấy cho nên lần này cũng không biết làm sao vậy tiện tay sẽ đem cái chữ viết lên đi mình cũng không có chú ý tới ghi đến nơi này hoắc nguyên chân dừng thoáng một phát vốn là viết lên nhân sinh như vụ diệt như huyễn cái này một câu sau đó viết lên tên của mình không có ghi nhất giới mà là trực tiếp ghi hoắc nguyên chân cuối cùng đem phong thư này gãy điệp lại với nhau dùng một trang giấy gói kỹ phong lao đi tới bên ngoài tâm niệm vừa động yên lặng kêu gọi kim nhàn lương sau một lúc lâu Bên trên bầu trời truyền đến vũ cánh thanh âm, Kim Nhã Nương không biết từ chỗ nào phi xuống dưới, rơi xuống Hoắc Nguyên Chân bên người. Hoắc Nguyên Chân đi qua sờ lên Kim Nhã Nương đầu, có chút vất vả người này rồi, chẳng những muốn đảm đương chính mình phương tiện giao thông, còn muốn đảm đương thiếu lâm tự gián điệp vệ tinh, hôm nay vừa muốn biến thành bổ câu đưa tin rồi. Chỉ tiếc lao quạ đen báo động lành nghề, nhưng là tốc độ phi hành quá chậm, không thích hợp truyền tin. Nếu như ngày sau lại rút thưởng, có thể rút ra đến một ít giỏi về phi hành chim chóc liền có thể đảm đương truyền tin trách nhiệm rồi. Đem phong thư này chói đến Kim Nhã Nương điều trào lên, sau đó đối với một con đường riêng, đem này tín mang đến Thiên Sơn Linh Tiêu Cung, chính là ngươi lần trước tiễn đưa hắn trở về nữ tử kia trong tay, sau đó lại đem hắn ghi hồi âm cho ta mang về đến. Kim Nhã Nương minh têo một tiếng tỏ vẻ ly khai, đợi Hoắc Nguyên Chân cột xác thư tín về sau, vỗ cánh, đất bằng mang theo một hồi cuồng phong sau thẳng lên trời xanh, gió lốc mà đi. Hồng nhận đưa tỉnh Hoác Nguyên Trân trong nội tâm đột nhiên toát ra một câu như vậy lời nói, đây không phải bổ câu đưa tin, đây là Hồng Nhạn A. Cùng hắn nói mình muốn biết Hoàng Kỳ tình huống, không bằng nói mình càng nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát an tỉ tỉ tình huống, nàng hiện tại thế nào. Lệnh cung nửa tháng, khiến chính mình nhất định cùng cái này tiên tử kết xuống nan giải duyên phận, nói không tưởng niệm, là giả dối. Nàng chứng kiến chính mình gửi thư, nhất định sẽ cao hứng A. Trong nội tâm làm như thế muốn, Hoác Nguyên Trân về tới phương trượng nội viện. Ngồi xếp bằng tại liên trên đài, trong lúc nhất thời rõ ràng không cách nào tĩnh hạ tâm lai, tu luyện, vừa nghĩ tới bình minh thời gian kim nhãn ưng sẽ phản hồi, trong lòng của mình lại luôn là tràn đầy chờ mong, muốn nhìn một chút an tỉ tỉ cho mình hồi âm, đến tuột cùng đều nói gì đó. Không cách nào tĩnh tâm tu luyện, tự là tâm tình không đủ, hay, vẫn, là tu luyện không tới nơi tới chốn à. Mấy lần nếm thử, đều là dùng thất bại chấm dứt, hoặc nguyên chân trong nội tâm đối với chính mình thầm mắng một câu, thật sự là ngu xuẩn như thế tâm tình có thể nào được việc an tỷ tỷ đã là tiên thiên hậu kỳ có thể ngươi chẳng qua là một cái hậu thiên viên mãn tiểu hòa thượng cũng dám nghĩ ngợi lung tung gấp mười lần tốc độ tu luyện đều không biết quý trọng còn nói gì minh chủ nghiệp lớn bắt buộc chính mình trong chốc lát nỗi lòng mới thời gian dần qua bình phục xuống hồng nhạn đã rời đi đem chính mình tưởng niệm rơi vào tay thiên sơn chính mình chỉ cần chậm rãi chờ đợi là được gấp cũng là lâu như vậy không nội cũng là lâu như vậy mặt khác hết thể đều là thứ yếu Đối với trước mắt chính mình mà nói, tiên thiên cảnh giới mới được là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Sớm ngày tiến vào tiên thiên, sớm ngày trở thành trên giang hồ tầng nhân vật, mình mới có tư cách nằm mơ, bằng không thì mộng tưởng tiểu thật sự thành mộng tưởng. Nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh, hoắc nguyên chân lại dần dần tiến nhập không minh trạng thái, gấp 10 lần tu luyện gia tốc, khiến công lực của hắn trong lúc vô tình nhanh chóng tăng lên lấy. Trưng 242, An như hủy hệ nở hô ý âm Lục Hai người ngồi trong phòng nói chuyện thiếm. Trong phòng có nhàn nhạt mùi máu tanh, phòng ở nguyên chủ nhân đã bị một trường đánh ngã, hôm nay thi thể tiểu ném trong góc. Hai người kia đối với cái này làm như không thấy, chính tại đâu đó đàm luận. Hoàng Huynh, cái này nói lần này thiếu lâm sẽ như thế nào ứng đối. Bị gọi là Hoàng Huynh đấy, là một cái nho nhã trung nhân nhân, đúng là ngày ấy tại Hoàng Cung phía trên, cùng mã chấn Tây liên thủ Hoàng Kỳ, lúc này ngồi ở chỗ kia, mặt mỉm cười, nhất phai chính nhân quân tử bộ dáng đây còn phải nói bọn hắn nhất định là khẩn trương đến cực kỳ khủng khiếp ngày đêm phòng bị hiện tại đúng là phòng bị nhất nghiêm thời điểm chúng ta cái lúc này đi chỉ sợ thực chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt gì một người khác là cái tròm dâu dài thân hình nữ hãn không thể so với tuệ vô kém bao nhiêu sau lưng lưng có một bả cửu hoàn đao một thân tháo vát khí tước chúng ta đây hôm nay không đi sao hoàng kỳ nhìn tròm dâu dài liếc trương huynh đường đội cùng hắn tại địch nhân chuẩn bị đầy đủ nhất thời điểm ra tay không bằng lại để cho nhuệ khí của bọn họ trước tiêu hao một hồi. Ngày hôm qua ta tìm người tại Đại Phật trên người viết lưu niệm, khẳng định trong thiếu lâm tự từng cái lòng đầy căm phẫn, đều chờ đợi chúng ta hôm nay đi, tốt cùng chúng ta dốc sức liều mạng đâu rồi, chúng ta có cần thiết phải làm liều mạng ngu như vậy sự tình sao? Thế nhưng mà nếu như hôm nay không đi, sợ là bị người xem thấp. Ha ha! Trương Hình, ngươi quá lo lắng, dù cho bị người xem thấp, cũng là ta ma sư hoàng kỳ bị người xem thấp. Không phải ngươi nháo hải long trường cảnh bị người xem thấp, không cần phải lo lắng rơi ngươi thành giáo tứ đại pháp vương đứng đầu tiên tuổi. Cái này xuất tỷ lệ trong dâu dài gọi là trường cảnh, người xưng nháo hải long là thánh hỏa giáo tứ đại pháp vương một trong. Thánh hỏa giáo tứ đại pháp vương theo thứ tự là nháo hải long trường cảnh, thải y phượng hoàng la thải y, độc mục hổ vương chu thần, thiết tý thần ngưu tôn sơn. Nói như vậy, tứ đại pháp vương bài danh chẳng phân biệt được trước sau, thế nhưng mà người trong giang hồ thực sự âm thầm cho sắp xếp đi ra. Muốn nói tứ đại pháp vương thực lực người mạnh nhất, muốn tính toán cái này nháo hải lòng trương cảnh rồi. Hắn cũng là hôm nay tứ đại pháp vương bên trong, duy nhất đạt đến tiên thiên hậu kỳ cường giả còn lại ba người, cũng còn là trung kỳ. Chỉ có điều trước khi người này vẫn là trung kỳ đỉnh phong, đột phá cũng là chuyện gần nhất tình, trong giang hồ còn không có có bao nhiêu người biết rõ trương cảnh đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Nghe được Hoàng Kỳ nói như thế trương cảnh nhẹ gật đầu, Hoàng Huynh gần đây trí kế hơn người, chưa bao giờ lãng phí khí lực. Làm cái gì đều truy cầu dùng phương pháp đơn giản nhất đạt thành tầm nhìn điểm này lại để cho Trương mỗ bội ha ha Trương huynh khen chật rồi. Ai, Hoàng huynh không cần phải khách khí, lần trước ngươi cùng mã tiền bối tại Hoàng cung phía trên diễn một trò chơi đến nay còn bị người nhóm, đám bọn họ, nói chuyện say xưa đâu rồi, cái kia một lần có thể thành công, toàn bộ nhờ Trương huynh nữ kế, bằng không thì nếu là man đánh liều mạng, an ra tỉ muội có thể cũng không phải dễ đối phó đấy. hừ cái kia một lần suýt nữa tựu lại toàn bộ công rồi không nghĩ tới nửa đường rết ra một người đem an như nguyễn cứu đi rồi hơn nữa cái kia triệu hề mặc lão con lửa chọc cũng ngang trời rết ra ngạnh xanh xanh ngăn cản mã tiền bối bằng không thì an như nguyễn huyết ma tàn đồ đã sớm tới tay hoàng kỳ nói chuyện sắc mặt có chút âm trầm hiển nhiên là đối với không có thể đạt được an như nguyễn huyết ma tàn đồ còn có chút canh cánh trong lòng hoàng huynh hôm nay an như nguyễn phản hồi thiên sân rồi sợ sớm muộn gì là cái phiền toái hôm nay bằng mượn thực lực của chúng ta đem các nàng linh tiêu cung cùng thiên sơn phái hết thể đuổi đi ra đã hoàn toàn không có vấn đề rồi lần này thu thập thiếu lâm trở về chúng ta đã đi xuống tay a việc này không nổi, hơn nữa loại sự tình này cũng không phải ngươi hai người chúng ta có thể làm chủ đấy còn nhìn mấy vị ý kiến hoàng kỳ nói tới chỗ này tựa hồ có chút sầu lo mà nói ta hiện tại tựu là lo lắng lo lắng lam hy chu tần la thả y bọn hắn cái kia nhóm người hội sẽ đem lão ra hỏa phóng xuất. Hừ, những này tử trung phân tử, sớm muộn gì muốn hết thể diệt trừ. Trương Cảnh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra sắc ý. Không nói cái này rồi, ta hôm nay đã an bài nhân vật mới trà trộn vào Thiếu Lâm, hôm nay chúng ta không qua nhưng là còn muốn tiếp tục khiêu khích bọn hắn, nhìn xem Thiếu Lâm còn có phản ứng gì. Ha ha, Hoàng huynh đây là muốn bắt chước quân đội nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mã kiệt chi pháp a. Đúng vậy, hiện tại Thiếu Lâm sĩ khí chính vượng, chúng ta không để ý hắn, hôm nay lại khiêu khích Bọn hắn mặc dù sẽ càng thêm phẫn nộ, thế nhưng mà trong nội tâm cũng sẽ biết, hoài nghi chúng ta là không phải không sẽ đến, đến rồi. Nhiều lần mấy lần về sau, tự nhiên nhuệ khí biến mất, cho là chúng ta chỉ, cái, hội, sẽ, nhỏ như vậy siếc, chờ bọn hắn thư giãn thời điểm, chính là chúng ta xuất động thời điểm. Hoắc Nguyên Trân trải qua một đêm tu luyện, tinh thần tỏa sáng, đã nhận được đài sen về sau, chính mình kỳ thật cũng không có quá nhiều thời gian hưởng thụ cái này gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Bằng không thì hiện tại dù cho không có đến tiên thiên, khẳng định đã ở hậu thiên viên mãn trên đường tiến bộ không nhỏ rồi. Trải qua hai lần tâm tình tăng lên, tái sử dụng cái này gấp 10 lần tốc độ tu luyện về sau, chính mình tu luyện đã so ra mà vượt trước khi cơ hồ 15 lần đến gấp 20 lần tốc độ. Một đêm tu luyện về sau, chính mình hậu thiên viên mãn triệt để vững chắc, nhưng lại hơi có tinh tiến. hoắc Nguyên chân cảm thấy mỹ mãn, nghĩ đến nếu như có thể có cái tiến độ tu luyện thanh điểm kinh nghiệm, như vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Chỉ tiếc cái này hệ thống không phải cái loại nấy số liệu hóa, cùng trò chơi vẫn có khác nhau đấy. Vốn Hoác Nguyên Trân còn lo lắng, hoàng kỳ bọn người sẽ ở sáng sớm thời gian lặng lẽ đánh lén, may mắn thẳng đến chính mình tu luyện song thành, cũng không gặp có người xuất hiện, khiến chính mình yên tâm một ít. Ly khai phương trường viện, Hoác Nguyên Trân đi vào trong chùa, khách hành hương nhóm, đám bọn họ, đã bắt đầu nhập tự, hơn nữa thiếu lâm tự bản thân thì có rất nhiều nạn dân tại, cơ hội có thể dùng đám biển người như Thủy Triều Mánh Liệt để hình dung Loại tình huống này, muốn giám sát người nào đó là làm không được đấy, dù cho Kim Nhã Nương tại cũng làm không được, chỉ có thể hy vọng cái kia Hoàng Kỳ đã đến về sau, cũng sẽ không biết đối với mấy cái này người bình thường ra tay. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, Kim Nhã Nương còn chưa có trở về đến Hoắc Nguyên Chân đoán chứng lấy, hiện tại không trở lại, có lẽ tiếp qua cái 1 2 canh giờ còn kém không nặng. Nhìn xem cái này đám người, Hoắc Nguyên Chân cũng có chút bận tâm, đi ra chỗ dò xét mà bắt đầu, dù sao Hoàng Kỳ chính mình hay, vẫn Là bái kiến đấy, nếu như hắn đã đến, chính mình chứng kiến cũng có thể phát hiện. Không riêng Hoác Nguyên Trần, tuệ nhất bọn người cũng tụ tập cùng một chỗ, khắp nơi xem xét lấy, vạn nhất địch nhân ở địa phương nào xuất hiện, bọn hắn cũng có thể trước tiên đuổi tới đòn đánh. Bất quá đây cũng là bọn hắn 18 người khuyết điểm chỗ, không thể tách ra, một khi tách ra, thập bát la hắn trận tiểu bảy không đứng dậy, uy lực lập tức giảm phân nửa. Vạn Phật tháp đỉnh, cũng có người bốn phía xem xét lấy. Cái này hoàng kỳ thật đúng là rào hoạn. Nếu như là ban đêm đến đây, còn đỡ một ít, thế nhưng mà buổi tối không có tới có lẽ tựu là ban ngày đã đến, ban ngày thiếu lâm tự nhiều người như vậy, rất khó phòng bị, tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí đấy. Thế nhưng mà một mực đến trưa thời gian cũng không có thấy có người xuất hiện. Bọn hắn không hiện ra, thiếu lâm tự không thể tất cả mọi người cùng, Hoắc nguyên chân tiểu lại để cho tuệ nhất bọn người trở về ăn cơm, người giám thị tiếp tục giám thị. Chính hắn thì là phản hồi phương trượng viện, bởi vì hắn cảm giác được. Kim Nhã Nương đã nhanh đến thiếu thất sân rồi, từ phía trên núi quay về rồi. Quay trở lại tiêu diệt phương trưởng viện đem cửa sân đóng cửa. Rất nhanh Kim Nhã Nương từ trên trời giáng xuống. Hoắc Nguyên Trân theo Kim Nhã Nương móng nuốt thượng diện, giải ra rồi một phong thơ. Sau đó lại để cho Kim Nhã Nương lên không, hỗ trợ giám sát và điều khiển toàn bộ tự. Chính mình thì trở lại trong phòng, đóng kỹ cửa. Hoắc Nguyên Trân mở ra giấy viết thư. Cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Theo phong thư này bên trên hoác nguyên chân tiểu có thể cảm giác được an như huyễn khí tức, mùi thơm ngát thanh nhã, như mộng như ảo. Mở ra giấy viết thư xinh đẹp chữ nhỏ tiến vào tầm mắt. Người cái này phụ lòng người. Chứng kiến câu đầu tiên, hoác nguyên chân cũng có chút nhức đầu, an tỷ tỷ oán khí không nhỏ a. Người cái này phụ lòng người, còn biết viết thơ cho ta, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên tỷ tỷ của ngươi. Cái này điều đến lúc sau đã là nửa đêm rồi, ta cùng tiểu hoàn cũng đã nằm ngủ. Nó tiểu đứng tại chúng ta linh tiêu cung nóc phòng chờ bình minh thời điểm ta mới phát hiện ngươi chìm to ở chỗ này nhìn đến đây hoắc nguyên chân mới hiểu được vì sao kim nhã ưng lâu như vậy mới trở lại được nguyên lai là chính mình đưa tin thời gian không đúng bầu trời tối đen thời điểm xuất phát đến thiên sơn cũng không phải là nửa đêm sao vốn ta còn muốn dạy bảo tiểu hoàn các nàng tập võ hôm nay cũng không có hào hứng vụng trộm đến cấp ngươi ghi phong thư này bởi vì ta biết rõ ngươi khẳng định nhớ thương nóng nảy. Một dòng nước gấm tại Hoắc Nguyên Trần trong nội tâm bắt đầu khởi động hay, vẫn là an tỉ tỉ như vậy nhất biết rõ săn sóc người, giữa những hàng chữ đều lộ ra một tia quan tâm cùng lý giải. Đường Đường Linh Tiêu cung chi chủ, còn muốn chắp tay sau lưng hạ đệ tử, lặng lẽ cho mình viết thơ, ngấm lại cũng là một bộ phi thường thú vị hình ảnh. Hoàng Kỳ người này, quỷ kế đa đoan, lúc trước tuy là Mạc Thiên Tà thủ hạ đệ nhất người nhiều mưu trí, ngươi cũng biết, ta cùng tỉ tỉ cũng là chúng hắn an toán, hắn đi Thiếu Lâm, ngươi ngàn vạn muốn gấp bội coi chừng. Người này đáng sợ nhất không phải võ công, mà là tâm kế, ngươi không cần thiết đi tỉ tỉ đường xưa, chúng hắn mà tính toán. Ma giáo ở trong hôm nay phân tranh không ngừng, nhưng là cụ thể sự tình, ngoại nhân rất khó khăn giải, tỉ tỉ chỉ biết là, mã chấn tây đi ma giáo tổng đàn, còn có tiểu là mạc thiên tà rất lâu chưa từng lộ diện. Hoác Nguyên chân khẽ gật đầu, sự tình cùng chính mình đoán chừng không sai biệt lắm, quả nhiên là uy tín lâu năm người trong ma giáo xuất hiện, hơn nữa đi hiện tại ma giáo, nhưng là mạc thiên tà rất lâu chưa từng lộ diện tình huống này tiểu không tốt phán đoán rồi tỷ tỷ biết rõ ngươi chỉ sợ là nhớ thương lấy ninh nguyễn quân cho nên cố ý hỏi thăm một chút chữ nguyễn quân trước đó lần thứ nhất xuất hiện hay là đi năm xa đến sau khi trở về sẽ không có tái xuất hiện qua xem tiêu diệt tại đây hoắc nguyên chân không khỏi có chút bận tâm ninh nguyễn quân đến cùng làm sao vậy có phải hay không lo lắng nhất định đấy ngươi người này mặt lạnh tim nóng nhất định là nhớ thương ngươi nguyễn quân rồi một câu nói kia ở bên trong có có chút ghen tuông nhưng lại nói đến Hoắc Nguyên Chân Tâm Khảm Nhi bên trên. Bất quá ngươi không cần sợ hãi, tuy nhiên linh huyền quân chưa từng xuất hiện, nhưng là nha hoàn của nàng tiểu Thúy lại thường xuyên xuất nhập, nhưng lại hội sẽ mang một ít sinh hoạt đồ dùng, hẳn là vẫn còn chiếu cố chữ huyền quân. Lại nói một ít ân cần thăm hỏi đích thoại ngữ, cuối cùng An Như hiện tại tín phần cuối viết, tỷ tỷ cũng hy vọng ngươi có thể tới xem ta, ngươi không biết hôm nay chứng kiến ngươi chìm to thời điểm, tỷ tỷ đến cỡ nào vui vẻ, đáng tiếc cuối cùng nhất ngươi hay, vẫn là không có tới. Tín ghi đến nơi đây, thượng diện tựa hồ có chút rớt tát qua dấu vết, tuy nhiên Kim nhã lưng ngàn dặm phi hành, dấu vết đã thấy không rõ lắm, nhưng là trang giấy ướt át qua, cuối cùng hội sẽ lưu lại dấu vết. Nhìn đến đây, Hoắc Nguyên chân cũng có chút không dễ chịu, an tỷ tỷ cái này tiên tử muốn biến thành khóc sướt mướt sao? Tỷ tỷ muốn đi giáo tiểu hoàn các nàng rồi, ngươi hảo hảo bảo trọng, tỷ tỷ sẽ chờ ngươi đến. Ghi đến nơi đây, An Như Huyễn Chữ có chút dừng lại. Cuối cùng mấy chữ tựa hồ có chút do dự mà viết ra đấy, giống như lúc ấy đều không có quyết định ghi không ghi mấy chữ này. Ngươi rõ ràng đã viết cái chữ kia. Thật sự muốn như vậy đối với tỷ tỷ sao? Ngươi hay, vẫn là người xuất ra đâu rồi, không biết xấu hổ. Tín đến nơi này tiểu đã xong, Hoắc nguyên chân cuối cùng xem không hiểu ra sao, ta thế nào dạng rồi hả? Ta ghi tín rất chính quý A. Làm sao lại không biết xấu hổ nữa nha? mươi 243 Ta nở dê kinh ca cờ mở tờ châu mở. Xem qua An Như Huyễn hồi âm, Hoắc Nguyên Trân thật muốn một lần nữa cho An Như Huyễn ghi một phòng, nhưng là tưởng tượng. Cạnh mình Hoàng Kỳ Huy Hiếp còn không có có giải trừ, nếu là có thể thu thập Hoàng Kỳ, sau đó lại cho An Tỷ Tỷ hồi âm, nhất định sẽ lại để cho hắn càng thêm vui vẻ đấy. Hay vẫn là chờ một chút đi. Thế nhưng mà theo sáng sớm đến hoàng hôn, cái kia Hoàng Kỳ cũng không có xuất hiện, người của Thiếu Lâm tự đều cho rằng đối phương sẽ ở trong đêm xuất hiện. Ngay tại trong đêm tăng cường đề phòng Lại từ hoàng hôn đến nửa đêm Đối phương còn không có xuất hiện Mọi người hoài nghi đối phương có thể sẽ tại nửa đêm qua đi Mọi người tinh thần thư giãn thời điểm xuất hiện Vừa khẩn trương hề hề chờ đến bình minh Đối phương còn không có xuất hiện Vốn cho rằng đã tạm thời không có việc gì phát sinh thời điểm Đột nhiên thoáng một phát tiểu ra một đại sự Từ khi Hoác Nguyên Trân rút ra đã đến tàng kinh các về sau Hệ thống tiểu hủy bỏ kinh thư cái này một mình đại hạng tàng kinh các mỗi ba ngày tiểu sẽ tự động xuất hiện hai quyển kinh thư những này kinh thư đã đã trở thành thiếu lâm tinh thần lương thực tầng một làm cơ sở bản kinh phật tầng hai vi cao thâm kinh phật tầng ba thì là hoác nguyên chân dùng để chứa đựng bí tịch võ công nơi vô danh sau khi rời khỏi hoác nguyên chân tự đối với tàng kinh các gan nguy cảm giác được lo lắng cho nên tại tuệ kiếm đến trông giữ trước khi mình đã đem tầng ba võ học cao thâm bí tịch hết thể thu vào chuẩn bị đợi vô danh sau khi trở về lại lấy ra cho nên tầng ba ở trong Hôm nay chỉ có mai hoa thung bộ pháp, thiết đầu công, phách vương chịu, la hán quyền vân vân, đợi một tí, cơ bản võ học, duy nhất một bản chân quý đấy, tựu là vô tướng thần công rồi. Bởi vì vô tướng thần công chính là thiếu lâm đệ tử nội công tâm pháp, phải thời khắc ở lại tàng kinh các. Thế nhưng mà không nghĩ tới vô danh vừa mới đi, tàng kinh các quả nhiên tiểu đã xảy ra chuyện. Kinh thư mất trộm. Đạt được tin tức này về sau, Hoác Nguyên chân trước tiên liền chạy đến. Đến nơi này, Hoác Nguyên chân nhìn xem chung quanh từng đợt đau lòng. Thiếu lâm tàng kinh các tầng một nội, chung quanh rất nhiều hốc tối, lô khẳng ngọc, đã bị người kéo ra rồi, bên trong kinh thư thiếu đi rất nhiều. Hoác Nguyên chân không có ở tầng một làm nhiều dừng lại, đi thẳng tới tầng hai nhìn lướt qua, cũng bị mất một ít kinh thư. Tầng hai cũng không có dừng lại, trực tiếp lên tầng ba, Hoác Nguyên chân khắp nơi một tìm quả nhiên, tầng ba ở trong vô tướng thần công bí tịch không thấy rồi. Sự đả kích này có thể nói rất lớn rồi, ngay phong dạ phòng không nghĩ tới nhất chỗ mấu chốt rốt cuộc xảy ra vấn đề rồi nhìn xem quỷ rạp xuống trước mắt mình đợi chờ mình xử phạt tuệ kiếm hoác nguyên chân thật sâu thở dài một tiếng người đứng lên mà nói phương trượng đệ tử tự biết thất trách làm cho ta thiếu lâm mất đi kinh thư mấy chục bản thậm chí còn đem vô tướng thần công bí tịch cho mất tích đệ tử không dám mà bắt đầu thỉnh phương trượng trùng trùng điệp điệp trách phạt hoác nguyên chân cũng là tâm tình không tốt trầm giọng nói nói a, nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra phương trượng Ta đêm qua vì trông coi tàng kinh cắt, cơ hồ là một đêm không ngủ, chỉ là trên đường đi ra ngoài đi vẽ đúc cờ. Kết quả ta đi ra ngoài tiểu như vậy trong một giây lát, cũng cảm giác trong tàng kinh cắt giống như có người ho khan một tiếng, vội vàng bỏ chạy trở về. Tuệ kiếm dừng thoáng một phát, sau khi trở về, lại nghe đến người kia ho khan thanh em hình như là tại tầng 2 phát ra đấy. Ta tiểu đi tầng 2, nhưng đã đến tầng 2, phát hiện không có người, ngược lại là tầng 3 có người ho khan một tiếng, đệ tử vội vàng lại đi tầng 3 người đã đến tầng ba có phải hay không vẫn chưa có người nào vâng đệ tử đã đến tầng ba hay vẫn là không có người tiêu điểm khởi đèn rút kiếm ra cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm tìm trong chốc lát phát hiện thanh âm còn giống như là đến từ phía dưới vội vàng lại chạy xuống dưới kết quả phát hiện tầng hai đã bị trụm rồi đệ tử nóng vội vội vàng hướng tầng một tiến đến kết quả phát hiện tầng một cũng có rất nhiều kinh thư mất đi Hoắc nguyên chân thở dài một tiếng người phương nào đích thủ đoạn cao minh như thế Điều động tuệ kiếm qua lại không chạy Đệ tử lúc ấy sẽ lo lắng Mọi nơi tìm kiếm không người Đột nhiên cái lúc này thượng diện lại chuyển tới thanh âm Đệ tử mới ý thức tới tầng 3 tầm quan trọng Vội vàng chạy về tầng 3 Liền phát hiện vô tướng thần công bí tịch đã bị người cầm đi Toàn bộ trong quá trình Ngươi đều không có tìm được người sao Vâng, đệ tử cũng phi thường kỳ quái Rõ ràng người kia ho khan thanh âm tựu là tại một loại tầng phát ra Kết quả đệ tử tiến đến Lại luôn phát hiện không được định nhân Chỉ có thể là đi theo thanh âm chạy tới chạy lui, mai cho đến cuối cùng, cũng chưa từng chứng kiến ăn cắp kinh thư người bộ dạng. Nghe xong được tuệ kiếm tự thuật, Hoắc nguyên chân tâm trong lặng lẽ tính toán, chuyện này, rất có thể hay, vẫn, là cái kêu hoàng kỳ gây nên, ít nhất cũng là có lẽ cùng hắn có quan hệ đấy. Vốn hoàng kỳ tại Phật tổ trên người lưu trữ, sẽ đối thiếu lâm bất lợi, thiếu lâm tăng trùng nhóm, đám bọn họ, đều là lòng đầy căm phẫn, chuẩn bị đợi đối phương đến đây hung hăng giáo hấn cho hắn thế nhưng mà hắn ngày hôm qua căn bản cũng không có xuất hiện. Hoàng kỳ không có tới, tăng lữ nhóm, đám bọn họ, nhao nhao cởi nhạo, nói Hoàng kỳ chỉ sợ cũng tiểu là phô trương thanh thế, căn bản không dám chính thức đến mạo phạm thiếu lâm, đã đến tiểu định lại để cho hắn như thế nào như thế nào một loại mà nói. Thế nhưng mà vừa lúc đó, tiểu gia tàng kinh các mất đi kinh thư chuyện lớn như vậy. Thực tế bị mất vô tướng thần công. Những thứ khác kinh thư tuy nhiên cũng trọng yếu nhưng là vô tướng thần công chính là thiếu lâm tăng lự đám bọn chúng nội công tâm pháp hết thể võ công trụ cột tất cả mọi người là tu luyện cái này môn nội công hôm nay bị mất tạo thành ảnh hưởng tiểu lớn hơn dù cho ngày sau rút ra đã đến mặt khác tâm pháp cùng hiện tại tâm pháp cũng không hợp rồi đối với thiếu lâm tương lai chỉnh thể lực lượng nhất định là có rất lớn ảnh hưởng đấy cho nên cái này vô tướng thần công phải tìm trở về chuyện cho tới bây giờ hoác nguyên chân rốt cục cảm giác được áp lực nếu như hoàng kỳ xuất hiện khá tốt Đại chiến một hồi, Hoác Nguyên Trân cũng không tin bằng vào thiếu lâm hiện hữu lực lượng hội, sẽ không đối phó được một cái tiên tiên hậu kỳ. Thật sự không đối phó được, cũng hữu bất chấp bạo lộ thiếu lâm sắc khí, khiến ông vỏ vẽ cùng đại thánh từ sau núi tới, trực tiếp đem cái này tiên tiên hậu kỳ vĩnh viên ở lại thiếu lâm. Đương nhiên hiện tại thiếu lâm nạn dân đa số, rất nhiều thủ đoạn có thể không bạo lộ hay, vẫn là không bạo lộ tốt nhất. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác đối phương không hiện ra ngược lại là chơi vừa ra tàng kinh cắt trộm sách siếc, triệt để cho đề phòng xâm nghiêm thiếu lâm tự một bạc hai hơn nữa đối phương cái này ăn cắp người thủ đoạn cực kỳ cao minh thậm chí trốn tránh khỏi kim nhãn lưng cùng lão quạ đen giám thị ra loại chuyện này hoắc nguyên chân biết rõ cái này cùng chính mình bố trí có quan hệ cái này cũng đều quái hiện tại trong thiếu lâm tự người quá nhiều kim nhãn lưng cùng lão quạ đen đều là phi hành chim chóc phi hành trong quá trình chứng kiến đám người rất dễ dàng mắt mờ cho nên lần trước đi trường an thời điểm Mình cũng không có lại để cho Kim Nhã Nương phụ trách điều tra, bởi vì đã đến nhiều người thời điểm, Kim Nhã Nương cũng có chút không phải sử dụng đến, đến rồi. Nó thích hợp địa phương, là cái loại này đặc biệt mục tiêu, còn có khôn cùng cánh đồng bắt ngát núi rừng, có có chút rất nhỏ hoạt động, nó đều có thể phát hiện, nhưng là đám người, tiểu vượt qua những này chim chóc điều tra năng lực. Cho nên Kim Nhã Nương sau khi trở về, hoác nguyên chân lại để cho hai cái điều chủ yếu điều tra phạm vi, đều đặt ở thiếu lâm tự quanh thân, trong chùa hay, vẫn là chủ yếu dựa vào tăng lữ dò xét cùng vạn phật tháp trên đỉnh chạm gác nhưng là bây giờ xem ra những này bố trí xa xà không đủ rồi tuệ kiếm tại trong tàng kinh các bị người đuổi nghịch xoay quanh chạm gác đều không hề có cảm giác hoác nguyên chân thậm chí đã đoán được kế hoạch của đối phương rồi an cắp kinh thư khẳng định còn không phải bọn hắn cuối cùng tầm nhìn bọn hắn nhất định là nút trong bóng tối tiêu hao chính mình một phương kiên nhẫn lần này kinh thư mất trộm chính mình một phương khẳng định vừa muốn khẩn trương một hồi mà cạnh mình dò xét nghiêm rồi đoán chừng bọn hắn lại sẽ không xuất hiện rồi thời gian dài tìm không thấy ăn cắp kinh thư người thiếu lâm tự nhất định sẽ nhân tâm gì động đấy đợi đến lúc cạnh mình chính thức thư dạn thời điểm ẩn nút trong bóng tối bọn hắn sẽ xuất hiện cho mình nhất kích rồi đây cũng là có ra có nghiệp chỗ hỏng địch nhân trong tối mình ở ngoài sáng lúc cần phải khắc để phòng lấy bị động phòng bị sớm muộn gì sẽ lộ ra sơ hở thế nhưng mà kinh thư phải tìm trở về nhìn nhìn tuệ kiếm hoặc nguyên chân bất đắc dĩ thở dài một tiếng Đứng dậy đi tới tảng kinh các cửa số chỗ, nhìn xem bên ngoài một mảnh chập trần trúc lâm ngần người. Đối phương là như thế nào quay trở lại đem Tuệ Kiếm đùa nghịch xoay quanh đây này. Đầu tiên người này khinh công nhất định phi thường tốt, hơn nữa phải có một môn đặc thù đích thủ đoạn, có thể làm cho Tuệ Kiếm sinh ra hào giác, rõ ràng đối phương tại tầng 2, Tuệ Kiếm lại hướng tầng 1 chạy, chờ hắn đã đến tầng 1, người ta đã lên tầng 3 rồi. Thế nhưng mà trong lúc nhất thời, Hoác Nguyên chân cũng nghĩ không ra đối phương là như thế nào làm đấy. Nhưng là nghĩ không ra đối phương là như thế nào trộm lấy kinh thư đấy, không có nghĩa là tiểu không đi tìm rồi. Hoác Nguyên chân cho tới bây giờ cũng không phải là một cái bị động bị đánh người, nhất định phải muốn cái biện pháp thay đổi dưới mắt loại này bất lợi cục diện. Đầu tiên muốn xác định, Hoàng Kỳ đến tột cùng ở địa phương nào. Về phần kinh thư có phải hay không bị Hoàng Kỳ trộm lấy, tạm thời trước không đi cân nhắc hắn. Người đứng lên đi. Hoác Nguyên chân phân phó tuệ kiếm mà bắt đầu, sau đó quay đầu lại nhìn nhìn, bên người nhất định, nhất trần tuệ vô bọn người theo ở phía sau từng cái đều phi thường tức giận chờ đợi phương trượng phân phó lần này kinh thư mất đi đầu tiên ta muốn giao rất lớn trách nhiệm là ta đánh giá thấp địch nhân giảo hoạt từ hôm nay trở đi nhất trần tuệ vô tuệ kiếm các ngươi ba người cộng đồng trông coi tàng kinh các một người tầng một ai cũng không cho ly khai nếu như có chuyện không muốn chính mình tìm kiếm lập tức phát ra cảnh báo muốn cho toàn bộ tự đều có thể nghe thấy cấm chính mình cùng địch nhân đơn đả độc đấu hiểu chưa là phương trượng sư đệ đệ tử minh bạch ba người nhao nhao đáp ứng riêng phần mình trấn thủ tầng một trong nội tâm ước gì cái kia trộm kinh thư người lại đến tốt cho mình một cái biểu hiện cơ hội phân phó đã xong hoác nguyên chân đã đi ra tảng kinh các về tới phương trượng viện vừa mới về tới liên trên đài tòa hạ ngồi xuống chuẩn phụ lục lo thoáng một phát sự tình hôm nay đột nhiên trong cơ thể hệ thống truyền đến một tiếng nhắc nhở kinh thư mất trộm hệ thống tuyên bố tìm kiếm kinh thư nhiệm vụ thỉnh xem xét nghe được hệ thống nhắc nhở hoác nguyên chân ngây ra một lúc lúc nào hệ thống làm nhiệm vụ rồi hả tranh thủ thời gian mở ra hệ thống bên trong quả nhiên xuất hiện một đầu nhiệm vụ kinh thư mất trộm nhiệm vụ hệ thống kích hoạt yêu cầu chủ ký sinh trong vòng một tháng tìm kiếm mất trộm kinh thư nhiệm vụ thành công ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội nhiệm vụ thất bại khấu trừ một lần rút thưởng cơ hội phải trăng tiếp nhận nghe được nhiệm vụ này hoác nguyên chân đã biết rõ chính mình không có lựa chọn kinh thư phải tìm trở về nếu như có thể thông qua lần này nhiệm vụ Gia tăng một lần rút thưởng cơ hội lời nói, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là thất bại khấu trừ một lần cơ hội, trừng phạt cũng là đủ trọng đấy. Bất quá Hoác Nguyên Trân đối với mình có lòng tin, chuyện này có lẽ tiểu là Hoàng Kỳ làm đấy. Chỉ, cái, phải tìm được Hoàng Kỳ, có lẽ tiểu không sai biệt lắm có thể thành công rồi. Tiếp nhận. Hoác Nguyên Trân không chút do dự lựa chọn tiếp nhận. mươi 244, tay quỷ hệ N. Anh Đa Y Thánh, đã tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ. Hoắc Nguyên Trân lập tức phát động toàn bộ lực lượng đi tìm Hoàng Kỳ Hạ Lạc hạ xuống. Lão Quạ Đen cơ hồ là hai mươi bốn tiếng đồng hồ đang tìm kiếm rồi. Kim Nhã Nương cũng gia nhập tìm kiếm hàng ngũ. Hiện tại thiếu Thất Sơn chung Quanh, toàn bộ tại Hoắc Nguyên Trân giám sát và điều khiển phía dưới. Hoàng Kỳ bộ dạng mình cũng nói cho Kim Nhã Nương cùng Lão Quạ Đen, nhưng là chung Quanh hơn mười giám nội, căn bản cũng không có người này. Hoắc Nguyên Trân nghĩ đến, rất có thể đối phương ẩn nút đến cái nào đó chỗ ở, một mực không có đi ra đến, như vậy tìm là không được. Tiểu phái người thống chi tô sán, khiến cái bang đệ tử cũng gia nhập tìm kiếm bên trong. Nay một lần, có thể tính đưa trong tay có thể lợi dụng bên trên lực lượng tất cả đều lợi dụng lên, không tìm được đối thủ tuyệt không bỏ qua. Trời xanh không phụ lòng người, thẳng đến ngày thứ ba dạng sáng, rốt cục có tin tức truyền về rồi. Cái bang đệ tử phát hiện lục dã chấn một hộ nhà nông, bên trong cái kia mỗi ngày đi ra đi dạo lao sống độc thân đã ba ngày không có đi ra phát hiện ra, trong nhà của hắn cửa sổ đóng chặt, tựa hồ không có người rồi. Tin tức này đã nhận được Hoắc Nguyên Trần coi trọng, lại để cho Kim Nhã Nương cùng lão quạ đen trọng điểm giám thị cái này gia đình. Vang vào Kim Nhã Nương siêu cường thị giác, rốt cục phát hiện, cái này gia đình bên trong là có người đấy, nhưng là một mực tại trong phòng không xuất ra, hơn nữa nhìn lấy, tựa hồ có chút giống Hoàng Kỳ, chỉ có điều Kim Nhã Nương không thể khoảng cách gần quan sát, ảnh hưởng có chút mơ hồ. Nhưng là Hoắc Nguyên Trần đã cơ bản có thể xác định, cái này người ở bên trong tiểu là Hoàng Kỳ rồi, nhưng lại không phải Hoàng Kỳ một người. Khó trách một mực không bị người phát hiện, bọn hắn hẳn là giết cái phòng này chủ nhân, sau đó ngay tại trong phòng, ngày thường cũng không có ai tới đây cái lao sống độc thân ra, cho nên mới một mực giữ bí mật. Nếu như là mặt khác người bình thường ra hai ngày không có động tĩnh, nhất định sẽ bị người cảnh giác rồi. Thốt tên giảo hoạt. Đạt được người này hạ lạc, hạ xuống về sau, hoác nguyên chân hưng phấn hung hăng vung lên nằm đấm, chỉ sợ tìm không thấy ngươi, đã tìm được ngươi rồi, như vậy chính là ta hóa bị động làm chủ động lúc sau đã có nhắm vào mục tiêu liền có thể chu đáo chặt chẽ an bài kế hoạch giờ khắc này hoắc nguyên chân trong nội tâm rốt cục đã nắm chắc khí hoang huynh vị này chính là ngươi nói chư huynh sao dân trạch ở trong chương cảnh đánh giá trước mắt gầy nam tử người này trung đẳng dáng người diện mạo bình thường một thân thanh y thuộc về trà trộn vào đám người tiểu không tốt phát hiện cái chủng loại kia như thế nào cũng nhìn không ra một cái bộ dáng của cao thủ đúng vậy vị này tiểu là trên giang hồ người xương rượu thủ không không chư viễn là chư vị chư gia cắt chư không phải chu sa chu chúng ta lần này đối phó thiếu lâm cuối cùng hành động còn không thể thiếu chư huynh phối hợp a diệu thủ không không danh khí rất lớn nha nam đó trong thành trường an trong hoàng cung nổi tiếng tần phi nội y đại kiếp nạn án chính là ngươi làm a chư viên đối với trương cảnh cười hắc. đúng vậy khi đó chư mỗi tuổi nhỏ hàm chơi bởi vì cùng người khác đánh cuộc thể hiện đã từng trong đêm vào trong cung đem hoàng đế những cái kia phi tử nội y lén ra đi một tí Có treo móc ở thảo luận chính sự điện, có treo móc ở trước cửa cung, danh tiếng là đã ra, thế nhưng mà từ đó về sau, chư mộ thời gian tiểu không dễ chịu lắm, những năm này cũng không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện, thời gian khổ sở vô cùng a. Trương cảnh cao thấp đánh giá chư viễn một phen, ta xem chư huynh còn chưa tiến vào tiên thiên hậu kỳ a. Hoàng kỳ nói, chư huynh tiến vào tiên thiên trung kỳ thời gian còn không tính rất dài, bất quá chư huynh bản lĩnh, nhưng cũng là một ít tiên thiên hậu kỳ đều không chuẩn bị đấy. Chư huynh đã đắc thủ đi à nha? Chư viễn ngồi ở một bên nhẹ gật đầu, đắc thủ rồi. Thiếu lâm tự cái kia chút ít kinh thư đều bị ta trộm đi ra. Hôm nay tảng đã đến một cái che giấu địa phương, bọn hắn tuyệt đối tìm không thấy đấy. Rất tốt, hôm nay thiếu lâm đã là thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cúc rồi. Nhưng là ta cho rằng, cái lúc này, kỳ thật cũng là bọn hắn nhất thư giãn thời điểm. À, hoàng huynh chuyện đó trương cảnh không rõ, như thế nào bọn hắn để phòng xâm nghiêm thời điểm, ngược lại là nhất thư giãn thời điểm đâu này? hoàng kỳ nở nụ cười một tiếng trương huynh ngươi có nghĩ tới không có nếu như ngươi là người của thiếu lâm tự ngươi nhận thức cho chúng ta hội sẽ ở thời điểm này tiến đến sao Trương cảnh ngây ra một lúc nhẹ gật đầu hoàng huynh nói rất đúng đương nhiên không biết có thế chứ cho nên bọn hắn nhìn như đề phòng xâm nghiêm kỳ thật hiện tại cũng là buông lỏng nhất thời điểm cho nên chúng ta có cái động tác bọn hắn tiểu rối loạn hoàng huynh nói không sai nhưng là nhất định phải hảo hảo bố trí một phen mới được đương nhiên Hoàng mô đã tính trước. Hoàng kỳ nói xong, nhìn về phía chư viễn, chư huynh, ngươi có đề nghị gì không vậy? Chư viễn lắc đầu, sự tình khác ta mặc kệ, ta chỉ là nghe nói, thiếu lâm tự phương trượng tựa hồ học tập qua cửu dương chân kinh, ta chỉ cầu được đến cửu dương chân kinh bí tịch. Ha ha, chư huynh nguyện vọng nhất định sẽ đạt được thực hiện đấy, tối nay, chúng ta liền giết bên trên thiếu lâm tự, chúng ta hiện tại cụ thể phân công thoáng một phát. Hoàng kỳ nói xong, còn tượng mô tượng dạng, công ty coi như được sơ sơ làm ra một chương thiếu lâm tự địa đồ bác sư muốn dùng toàn lực bác thọ cũng muốn dùng toàn lực tuy nhiên thiếu lâm tự không có gì cao thủ nhưng là chúng ta cũng không thể khinh thường chư viễn cũng nhẹ gật đầu bọn hắn xác thực không có cao thủ trông coi tảng kinh các mới được là một cái tiên tiên sơ kỳ nếu không phải sợ đánh nhau động tĩnh quá lớn ta thậm chí nghĩ trực tiếp đánh chết người này sau đó đem sở hữu tất cả kinh thư đều dọn đi rồi đến lúc đó thiếu lâm vương trượng nhất định sẽ xuất ra cựu dương chân kinh bí tịch đến cùng ta trao đổi đấy Vừa dứt lời, đột nhiên bên ngoài có có người nói, "A Di đà Phật, nếu là ngươi sớm đến hai ngày, tàng kinh các bên cạnh ngươi đều dựa vào gần không được, rõ ràng còn dám rỗng rạc." Trong phòng đang tại lén lén lút lút nghiên cứu ba người lập tức kinh hãi, Hoàng Kỳ đi qua một cước tướng môn đá văng ra, phát hiện bên ngoài viện không biết lúc nào đã đến một người. Đến chính là một tên hòa thượng, một cái tuấn tú tiểu hòa thượng. "Ngươi là người phương nào?" "Hoàng thí chủ, đến ta thiếu lâm làm loạn, rõ ràng không biết thiếu lâm phương trượng, ngươi không khỏi biết quá muộn." cảm giáp đi ả nha a nguyên lai like ngươi tựu là thiếu lâm phương trượng nhất giới tiểu hòa thượng không nghĩ tới ta còn không có đối với ngươi thiếu lâm động thủ ngươi rõ ràng có sự can đảm tới nơi này tìm ta gây phiên phước a di đà phật phật môn tỉnh thổ không để cho làm bẩn các ngươi vốn là tại ngã phật kim thân thượng bôi lên lại trộm lấy ta thiếu lâm kinh thư như thế hành vi thiên lý năng dùng bẩn tăng phải đem bọn ngươi đưa đến trước phật sám hối khẩu khí không nhỏ cũng không biết ngươi có hay không buồn sự kia Bất quá đã ngươi đã đến, đến rồi, như thế nào cũng muốn hảo hảo gọi đến ngươi, chư huynh, chư huynh, chúng ta cùng tiến lên, trực tiếp đã diệt hòa thượng này, xong hết mọi chuyện. Tại đây hẹp hỏi, theo bần tăng đến đây đi. Mắt nhìn đối phương ba người muốn ra tay, hoác nguyên chân mới không có ngu như vậy cùng bọn họ đổi bính, trực tiếp một cái đại na di thân pháp đến cửa viện, sau đó thân thể nhảy lên phòng trên. Ba người nơi nào sẽ cho phép hoác nguyên chân dễ dàng như thế chạy trốn, lập tức phi thân lên, cùng một chỗ hướng hoác nguyên chân đuổi theo hai cái tiên thiên hậu kỳ một cái tiên thiên trung kỳ hoác nguyên chân còn là lần đầu tiên hưởng thụ đến như vậy cao quy cách đãi ngộ nhất vi độ giang toàn lực thi triển dùng cao nhất tốc độ báo tác nhanh chóng thoát ly lục dã chấn phạm vi hoàng kỳ cùng trương cảnh chính là tiên thiên hậu kỳ thực lực tự nhiên không cần phải nói rồi hoác nguyên chân cao tốc tuy nhiên làm bọn hắn kinh ngạc nhưng lại cũng không trở thành lại để cho bọn hắn tuyệt vọng chăm chú đi theo ở phía sau theo đuổi không bỏ mà chư viện tốc độ tắt thì thoáng chậm đi một tí cũng không biết là cố ý hay Vẫn là vô tình ý, thời gian dần trôi qua tiểu đã rơi vào đằng sau. Mấy người rất nhanh chạy như bay, rất nhanh rời đi rồi lục ra chấn. Vừa vừa ra lục ra chấn, Hoác Nguyên chân tiểu dừng bước. Hắn dừng lại, Hoàng Kỳ cùng Trương Cảnh cũng ngừng lại, mà xa xa theo ở phía sau Trư Viễn cũng ngừng lại. Chứng kiến Trư Viễn không có theo tới, Hoác Nguyên chân có chút sốt ruột, người này tiểu là trộm lấy kinh thư đầu sỏ gây nên rồi, hắn không đến sao có thể đi. Thế nhưng mà Hoàng Kỳ hai người ngay tại trước mắt, cũng không để cho chính mình đi đối phó chư viễn rồi. Hoàng kỳ không có tiếp cận hoác nguyên chân, mà là cảnh giác nhìn một chút chung quanh, đối, với, chương cảnh nói, Trương huynh, tựa hồ có mai phục. Chỉ bằng bọn hắn thiếu lâm mấy cái đầu trọc, tự là thập diện mai phục, chúng ta lại có sợ gì? Không thể chủ quan, coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Bên này nói còn chưa dứt lời, từ nơi không xa trong rừng cây, tuệ nhất đợi 18 người đi ra, đứng ở hoác nguyên chân bên người. Hoàng huynh Cái này là thiếu lâm tự mai phục, một đám hòa thượng, ta nhìn xem, 1, 2, 3, 6 tiên thiên cảnh giới, còn có 12 lại là hậu thiên viên mãn, ha ha, rõ ràng khiến cái này người để đối phó chúng ta, bọn họ là không phải chán sống lệnh ra. Hoác Nguyên chân quay đầu lại nhìn về phía tuệ nhất bọn người, nhiệm vụ của các ngươi tự là nhất định phải cuốn lấy Hoàng Kỳ, tuyệt đối không thể để cho hắn đảo thoát. Thỉnh Phương Trượng yên tâm, chúng ta thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Cái này thật bắt nhân cũng muốn cuốn lấy ta. Hoàng Kỳ cái lúc này cũng cười, vốn đang thật nặng xem cái này thiếu lâm tự đấy, không nghĩ tới cũng tiểu cái này mấy lần rồi, làm ra một đám tiểu hòa thượng, liền cho rằng có thể cuốn lấy chính mình rồi, xem ra bọn hắn thực không rõ ràng lắm tiên thiên hậu kỳ là một cái gì khái niệm rồi. Tuệ nhất bọn người cũng mặc kệ hắn Hoàng Kỳ có phải hay không tiên thiên hậu kỳ, ngay ngắn hướng một tiếng hò hét, đều nhịp đi phía trước bước vài bước. Hảo hảo hảo, Lão Phu hôm nay tiểu cùng các ngươi chơi đùa. Bị người phát hiện tung tích. Hoàng Kỳ kế hoạch bị toàn bộ quấy rầy, trong nội tâm cũng là căm tức, cất bước tiến lên, muốn đại khai sát giới. Nhưng là đối phương thập bát nhân, đột nhiên giao nhau đổi vị, thân hình lưu chuyển, như là đèn kéo quân đồng dạng quay vòng lên, thoáng một phát liền đem Hoàng Kỳ cho vây khốn đã đến chính giữa. Hoàng Kỳ biến sắc, không tốt, là trận pháp. Trương huynh nhanh chóng đến hỗ trợ. Trương Cảnh lập tức rút ra cửu hoàn đao, con lửa chọc nhóm, đám bọn họ, nếm thử ngươi Trương Cảnh ra ra đao. Cái gì đó Một cái cự đại bóng đen đột nhiên theo bên cạnh cây cối từ đó nhảy ra ngoài, ba cái hai cái lẻn đến trương cảnh bên người, đúng ngay vào mặt một quyền tiểu đánh đi qua. Đống cắt đại nắm đấm bái kiến trưa. Cái này là được. Chứng kiến cái này quái vật nắm đấm đánh tới, trương cảnh giờ khắc này không khỏi có chút sợ, đây không phải người à. Cái này nắm đấm quá lớn, trốn tránh cũng không tốt trốn tránh, trương cảnh vội vàng hấp tấp phong đao một đón nữa, nắm đấm trực tiếp nện vào sống dao nhi bên trên. keng, một tiếng vang thật lớn giống như rèn sắt đồng dạng chương cảnh bị chấn thân thể lằng không bay lên rơi thẳng mười em mở bên ngoài tiên thiên hậu kỳ xác thực không phải ăn chay đấy thân thể rơi xuống đất hai chân như trước đứng vững đấy chỉ là trong tay cửu hoàn đao có chút biến hình rồi y Chương cảnh kinh hãi nhìn trước mắt quái vật vật này hình như là một cái hầu tử một cái siêu đại số hầu tử trên tay đeo một bộ tròn vo đích bao tay hình như là dây kém sắt lá đợi thứ đồ vật chế tạo đấy hoắc nguyên chân chứng kiến đại thánh ra tay bất phàm trong nội tâm đại định Lập tức phi thân trên xuống, đối, với, đại thánh nói, đại thánh, ngươi là tay quyền anh, nhiệm vụ của ngươi tiểu là đánh bại địch nhân trước mắt, không có quy tắc tùy tiện đánh, đến, chúng ta cùng một chỗ thu thập người này, đánh ngã hắn, hoa quả một cái sọ. Đại thánh hai tay đấm ngực vốn định quái gọi vài tiếng, nhưng là đập hai cái cảm giác có chút đau, mới nhớ tới chủ nhân làm cái này hai cái thiết gia hỏa bọc tại nắm đấm của mình bên trên. Lời chủ nhân nói nhất định phải nghe, trước mắt người này tựu là hoa quả. Đại Thánh gầm rú một tiếng, lần nữa vung vẩy lấy năm đấm, hướng trương cảnh hung hăng đập tới. Chương hai trăm bốn mươi lăm, Kim Thiện ở thoa tờ xa cờ. Chương cảnh kinh nghiệm đối địch không thể bảo là không phong phú, nhưng là hắn cho tới bây giờ không cùng loại lực lượng này vô cùng quái vật giao thủ qua. Đừng nói giao thủ, thấy đều chưa thấy qua. Quái vật kia mỗi một quyền lực đều tuyệt đối có mấy ngàn cân, mặc cho chính mình vận chuyển tiên thiên hậu kỳ nội công phòng ngự, mỗi một lần đều như trước không hề chỉ hoãn bị nhẹ vi. Chương cảnh tự tin băng vào của mình hoàn đao, chính là đối mặt cái này quái vật, cho nó đi lên một đao, cũng đủ quái vật kia chịu. Chính là vấn đề tại, mặt sau còn có cái kia thiếu lâm tự phương trưởng đâu. Người này liền đi theo quái vật kia mặt sau, cùng quái vật kia phối hợp ăn ý quả thực làm cho người ta giật mình, giống như hai người bọn họ tâm ý tương thông giống nhau, quái vật ra quyền, hắn tìm vị trí, chính mình vừa mới một phải ra khỏi đao thời điểm, hắn sẽ mặt sau xuất cách không chỉ lực, làm cho mình không thể không phòng bị, do đó xuất đao đoạn. Chính mình một phòng bị nó, quái vật lập tức lại đánh tới gia quyền, sau đó hắn sẽ tìm vị trí, người cùng thú hình như là một lòng, vòng đi vòng lại, chính mình vĩnh viễn đều không có cơ hội. Cái này cái chính mình càng đánh càng buồn bực, trong tay hoàn đao cũng đã bị quái vật đánh đập gấp khúc, rơi vào đường cùng, trương cảnh chỉ phải đem đao lật qua một mặt, hy vọng quái vật có thể lại cho đánh thẳng trở về. Hắn chịu khổ sở, bên kia hoàng kỳ không hay ho. Lâm vào 18 vị la hán trận sau. Hoàng kỳ liền tìm không thấy tiên thiên hậu kỳ cao thủ phong thái rồi. Công kích của mình tuy rằng như trước sắp bén, nhưng là đối diện 18 người có một loại kỳ quái liên thủ phương pháp, mỗi lần đều là 3 người liên thủ, 3 người lực lượng thông qua phương thức này tổ hợp lên, xuất siêu xuất bọn họ năng lực ở ngoài lực lượng. Tuy rằng 3 người này liên thủ phương pháp mình cũng không sợ, nhưng là không biết làm thế bọn họ nhiều người nha. 18 người chia làm tổ, mỗi thời mỗi khắc đều có nhân đối với mình động công kích, thậm chí bọn họ ỷ vào nhiều người rất lâu đều là hai tổ hai tổ cùng tiến lên chính mình hướng không ra đi mỗi lần cố gắng đánh sâu vào đều sẽ có người liệu mình đến chắn thường mắt này đó hòa thượng hoành luyện công phu rất có chút hỏa hậu đả thương bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng hơn nữa có chắn thường mắt mặt sau còn có gia chiêu mình cũng không có cơ hội đối là một loại nhân hạ sát thủ thời thời khắc khắc đều tự bảo vệ mình liền hai người lâm vào khổ chiến thời điểm mặt sau trừ viễn nhưng vẫn do dự không chịu tiến lên trương cảnh nhanh chóng giống to trừ viễn Ngươi còn nơi đó nhìn cái gì? Còn chưa hỗ trợ? Hoác Nguyên Trân cũng rất xa ngắm lấy cái này ăn cắp chính mình kinh thư nhân, bắt lấy hắn, cầm lại kinh thư, chính mình liền có hơn một lần rút thưởng cơ hội. Hiện cục diện, tựa hồ hắn gia nhập có thể đánh vỡ cân bằng, liền xem người này thượng không mắc câu. Lúc này đây, chính mình cơ hội là khuyên thiếu lâm tự toàn bộ sức mạnh, 18 vị la hán, đại thánh, mình còn có mặt sau trong rừng cây, ông vỏ vẽ sớm đã che kín nhánh cây chính mình mệnh lệnh này đó ong vỏ vẽ tuyệt đối không cho phép ra ong long thanh âm không có chuyện gì không cần tùy ý phát cánh chờ đợi mệnh lệnh của mình ong vỏ vẽ nhón ngoan ngoan ẩn núp rừng cây hiện cái kia chư viễn lý cạnh mình có chút xa hơn nữa đối phương cũng là am hiểu khinh công tiên thiên kỳ phía sau nhượng ong vỏ vẽ đi lên chỉ sợ chàng ba người này đều muốn chạy trốn trước chư viễn là khẳng định bắt không được chính là kia chư viễn cố tình chính là không hướng bên này nhìn hoàng kỳ cùng trương cảnh lâm vào bị động hắn cũng thờ ơ hay là người này trời sinh đối nguy hiểm có tính cảnh giác chư viễn chậm chạp không chịu qua đối diện hai tiên thiên hậu kỳ tuy rằng vẫn bị động phòng ngự nhưng là hoác nguyên chân biết đối phương căn bản đều không co vung chính là bị chiến thuật của mình khắc chế nếu bọn họ phòng thủ đánh cược một lần khẳng định cho mình nhất phương tạo thành sát thương không thể như vậy liên tục đi xuống nhìn như chiếm ưu kỳ thực đau buồn âm thầm không ít mặc kệ chư viễn có phải hay không đã tới hoác nguyên chân ra lệnh một tiếng sau đích sát khi ong vỏ vẽ xuất động hai vạn trứng chim lớn nhỏ ong vỏ vẽ chấn động cánh ra tiếng âm sau cái kia chư viễn hai lời chưa nói chạy đi bỏ chạy nhanh chóng kỳ khoái so với vừa rồi truy kích hoác nguyên chân thời điểm còn nhanh hơn rất nhiều nhìn đến chư viễn đào tẩu hoác nguyên chân liền nóng nảy người này là trộm sách ai chạy hắn cũng không thể chạy trong lòng rất nhanh cấp ong vỏ vẽ cùng đại thánh hạ đạt tác chiến mệnh lệnh cần phải trong thời gian ngắn đánh tan trứng cảnh đánh chết vô phương đánh không chết cũng phải đem hắn đánh chạy sau đó nhất định phải đem hoàng kỳ cấp lưu lại hạ đạt mệnh lệnh này lúc sau hoắc nguyên chân chạy đi liền truy hướng về xa xa chỉ còn một cái bóng chư viễn đuổi theo bên người cảnh vật bay nhanh rút lui chư viễn càng chạy càng là kinh hãi của mình thảo thượng phi khinh công không nói độc bộ giang hồ nhưng là cũng tuyệt đối không thua thông thường tiên thiên hậu kỳ cư nhiên không thể thoát khỏi mặt sau cái kia cái phương trượng không phải không có thể thoát khỏi mà là khoảng cách chính một chút bị gần hơn may mắn cái này gần hơn nhanh chóng không phải đặc biệt nhanh chính mình thường chạy có ưu thế dần dần đã muốn chạy vội ra hai ba mươi dặm nhưng là khoảng cách của song phương cũng bị gần hơn tới rồi tam trong vòng mười trượng. như vậy chạy không phải biện pháp sớm muộn gì hội bị đội kịp chư viễn ý thức được không thể tái chạy có lẽ hẳn là dừng lại cùng cái này phương trượng đã đấu hạ xuống tốt xấu chính mình tiến nhập tiên thiên kỳ tuy rằng chém giết không phải là của mình cường hạng chính là cũng sẽ không thâu hán nhìn đến chư viễn ngừng lại hoắc nguyên chân trong lòng mừng rỡ chỉ cần ngươi không phải tiên thiên hậu kỳ như vậy ngươi cũng đừng nghĩ thắng hai người một câu vô nghĩa đều không có tiếp cận về sau song song nhảy lên hướng đối phương đánh tới đại từ đại bi trưởng thêm đại lực kim cương trưởng cùng đối phương qua mấy chiêu bùn bùn cách cách vài cái hoác nguyên chân liền thử ra đối phương sâu cạn người này võ công của cũng không cao lắm chiêu thức cũng không phải thực tinh diệu nhưng là thân pháp chính xác chẳng qua tiên thiên kỳ bắt cũng không dễ dàng hoác nguyên chân lập tức liền thúc giục kim trung cháo chư viễn lúc này trong lòng ý tưởng cùng hoác nguyên chân không sai biệt lắm cái này phương trưởng chiêu thức tinh diệu hồn nhiên thiên thành nhưng là tựa hồ nội lực không phải rất mạnh có lẽ chính mình thêm chút sức mà, thật đúng là có thể đánh bại hán đan điền tụ lực chư viễn ra chính mình cuộc đời cường đại tuyệt chiêu Cảnh. gõ chuông thông thường thanh âm truyền đến chấn chư viễn thai đều nổ vang cái kia phương trượng bên ngoài thân một cái móc ngược kim trung hiện lên tầng tầng kim mang lưu chuyển của mình một kích chỉ có thể là này kim trung mặt trên đánh cho vang ngay cả lay động chia ra đều làm không được kim trung cháo ta chạy vừa thấy chuyện không thể làm chư viễn chạy đi bỏ chạy không dễ dàng như vậy hoác nguyên chân đưa tay một đạo vô tướng kiếp chỉ chỉ lực bắn ra may mắn thế nào đánh chư viễn cái mông chư viễn đau hú lên quái dị nhanh chóng không giảm trái lại còn tăng tư thế quái dị liền xông ra ngoài cũng không biết lần này kích cái gì tiềm lực đánh đòn còn có thể gia tốc hoác nguyên chân trong lòng thầm hận cho dù ngươi lại thêm nhanh chóng thập bội cũng mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta trong lòng gọi về vẫn đi theo của mình kim nhạn đương từ trên trời giáng xuống hoắc nguyên chân ngẩng một tay bắt được kim nhạn đương một con móng vuốt sau đó thân thể ố néo lên kim nhạn đương bối đuổi theo cho ta kim nhạn đương vỗ cánh ba cái hai cái tiêu đi tới chư viễn đỉnh đầu chư viễn cảm giác đỉnh đầu tiếng xé gió vang lên ngẩng đầu vừa thấy kinh hai muốn chết hòa thượng kia không biết khi nào thì tỏa một con thật lớn vô cùng diều hâu trên lưng chính đỉnh đầu của mình mấy trượng chỗ lạnh lùng nhìn mình bằng gì nha chư viễn trong lòng lấy máu Vang gì hòa thượng này có thể như vậy có bản lĩnh, lại là hầu tử, lại là ong vò vẽ, hiện còn có diều hâu trở đi hắn phi hành, chính mình lại phải khổ ha ha trên mặt đất chạy, như vậy truy đuổi không công bình. Nước mắt đều mau xuống đây, liền trư viễn lo lắng có phải hay không muốn thả vứt bỏ chạy trốn đầu hàng thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hả. Mà lúc này đây, thiên không thành hoác nguyên chân lại đối trư viễn động công kích, vô tướng kiếp chỉ một đạo một đạo hướng trư viễn vọt tới, căn bản không lo lắng nội lực vấn đề tựa như súng máy bắn phá tương đạo khói trắng hoặc là đánh chư viễn trên người hoặc là đánh trên mặt đất chư viễn cũng là đủ kiên cường đã trúng mấy cái như trước chạy bay nhanh thỉnh thoảng toát ra né tránh tránh né bầu trời kia con lửa ngốc máy bay chiến đấu đối với cái này cái chạy so với con thỏ còn nhanh ra hỏa hoác nguyên chân cũng là hận nghiến răng nghiến lợi cứ như vậy dùng vô tướng kiếp chỉ công kích không đem đối phương đánh ngã quyết không bỏ qua chẳng qua trong lòng của hắn cũng âm thầm bội phục chư viễn loại này không thể phản kháng không thể thoát khỏi chạy trốn có cái gì ý nghĩa sớm muộn gì liền khó thoát khỏi bị chính mình đánh bại vận mệnh bán mấy chỉ lúc sau hoác nguyên chân đột nhiên nghe thấy phía trước ảo hảo tiếng nước chảy ngầm đầu vừa thấy lại là tới rồi lưu hoa hà lưu hoa hà là thiếu thất sơn phía nam một nhánh sông cách cách mình thiếu lâm tự có bốn mươi năm mươi lý, hà diện có hai ba mươi trượng khoan hai bờ sông có không ít cây ăn quả viên mỗi đến hoa rơi tiết mặt nước thường thường chính là một tầng đoá hoa lưu hoa hà bởi vậy được gọi là không nghĩ tới cư nhiên đã chạy xa như vậy, mà lúc này đây, Hoắc Nguyên Trân cũng ý thức được phải phá hư, khó trách người này không ngừng chạy như điên. Nguyên lai là đánh đập này sông đích chủ ý, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt thấy Tiểu đi tới bờ sông, khoảng cách nước sông còn có mấy trượng xa thời điểm, Trư Viễn liền thả người nhảy, trực tiếp hướng kia mặt nước rơi đi. Hoắc Nguyên Trân ha có thể nhượng hắn dễ dàng như nguyện, khu động kim nhã lưng rất nhanh giảm xuống, kim nhã lưng thật lớn giống như cương câu loại móng ướt mạnh mẽ chộp tới chư viễn hậu tâm chư viễn cảm giác được kim nhan nương tiến đến thân mình không liều mạng vặn mẹo trốn thoát kim nhan nương móng đuốt phong duệ không có bị chảo đả thương ra thịt nhưng là quần áo bị kim nhan nương một chảo bắt lấy hoác nguyên chân nghĩ đến đắc thủ vội vàng thúc giục kim nhan nương lên không tưởng cứ như vậy đem chư viễn bắt đi chính là tuyệt đối không nghĩ tới người này thân thể lắc lư hai cái giống như khớp xương đều kỳ dị vặn mẹo lên thế nhưng một chút thoát khỏi áo ngoài của mình cả người chỉ mặc một cái quần đùi đến đây cái kim thiền thoát xác trực tiếp từ không hạ xuống, bùng một tiếng ngã xuống mặt nước, sau đó liền không thấy bóng dáng. Vạn không nghĩ tới người này hội dùng loại này quái dị đích thủ đoạn thoát hiểm, kim nhãn đương chính là không thể vào nước đuổi bắt hắn. Vội vàng khu động kim nhãn đương trên mặt nước đảo quanh, lúc mới bắt đầu, Hoắc Nguyên Trân còn mơ hồ nhìn người nọ dưới thân thể tiềm, nhưng là trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền tiêu thất, hẳn là đã kinh tiến nhập nước sâu khu vực. mắt thường đã muốn không thể hiện, mùi cũng đã biến mất, Hoắc Nguyên Chân trong lòng lạnh chỉ có thể là nhượng kim nhãn ưng lên không quan sát chính mình tắt mới hạ xuống dọc theo bờ sông chậm rãi tìm kiếm chương hai trăm bốn mươi sáu thiên chu cờ á o tựa n dê hiện giờ đã là tháng năm băng tuyết tan rã hơn nữa mưa xuân này lưu hoa hà đúng là phong thủy kỳ dòng nước thức cấp hoác nguyên chân bờ sông vừa đi trong chốc lát liền ý thức được dựa vào chính mình là tìm không thấy chư viễn có lẽ bầu trời kim nhãn ưng có thể hiện nhưng là cũng chỉ là có lẽ chư viễn nếu dám vào thủy Chứng minh này thủy tính nhất định là khá lắm, có lẽ thật sự có buồn sự tránh thoát kim nhãn đứng truy trà cũng không nhất định. Mắt thấy chuyện không thể làm, hoác nguyên chân cũng chỉ có có khóc cũng không làm gì, ôm một kia may mắn tâm lý bờ sông biên chậm rãi đi tới. Đi trong chốc lát, không hữu hiện chư viễn, ngược lại thấy được xa xa có một chút nhân đã đi tới. Này lưu hoa trên sông có một độ khẩu, chẳng qua đỏ cũng không là thường có, thường xuyên yêu cầu chờ đợi, hoác nguyên chân xem có những người khác tiến đến, thì không tìm kiếm tọa độ khẩu bên này nghỉ ngơi một chút đám người kia đã đi tới hoắc nguyên chân nhìn đến lúc sau có chút đặc nhiên bởi vì này có một người rõ ràng không phải thổ dân sĩ hình như là thiên trúc bên kia thiên trúc chính là phật giáo nguyên vốn tưởng rằng người này nhìn thấy chính mình hội có cái gì đặc biệt biểu hiện nhưng là hai người kia cũng chính là đa đánh giá chính mình liếc mắt một cái thở dài một tiếng hay dùng không quá tiêu chuẩn thổ ngữ nói và những người khác nói chuyện đi phung tiên sinh chúng ta thiên trúc cũng không đánh giặc Như thế nào các ngươi thịnh đường lại còn tới chỗ đánh nhau? Xem xem chúng ta đoạn đường này mà đến, từ tây bắc đến hà nam, nơi nơi đều đánh nhau, ta thật sự là may mắn, ta đến hiện còn sống. Vị kia phùng tiên sinh là một thương nhân bộ dáng, thần tình phong sương vẻ, tựa hồ có chút kiến thức bộ dạng. Đối vị kia người thiên trúc nói, hạ sản, các ngươi thiên trúc bà la môn phục hưng, đốt cháy kinh cuốn, hủy hoại châu miểu, trùng kiến vãng tích bà la môn đa thần giáo thắng cảnh, sợ là cũng không yên ổn. Không, kia đã là chuyện đã qua. Hạ sản tựa hồ có chút kích động đứng lên, đối với bầu trời tạo thành chữ thập, Phật giáo nhất định còn có thể hương thịnh, bà La Môn tàn bạo thần quyền thống trị chỉ, chỉ có thể là phụ dung sớm nở tối tàn, thiên trúc, vẫn còn có rất nhiều người tin ngưỡng Phật tổ. Phùng tiên sinh cười nói, ta xem vị tất, theo ta được biết, thiên trúc hiện giờ không có một nhà chân chính chùa triền, hơn nữa cũng không có một quyền có thể lấy ra tay kinh Phật, này 20 năm, bà La Môn mấy có lẽ đã đem Phật giáo nội tình gây sức ép không? Thánh đường Hạ sản nhìn Phùng Tiên Sinh liếc mắt một cái, không. Phùng Tiên Sinh ngươi đã muốn thật lâu không đi Thiên Trúc, theo ta đến thịnh đường phía trước. Thiên Trúc chính quyền điệt đã muốn hoàn thành, bà La Môn thống trị đã muốn tiêu tan mất hết. Thiên Trúc Tri Vương liền là một vị phật tử, hắn nhất định sẽ trọng trấn Phật giáo uy danh. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bà La Môn mấy năm nay thống trị cũng không phải làm không. Ngươi tưởng quốc gia của các ngươi nhân dân tín ngưỡng Phật giáo chính là hiện giờ ngay cả Phật giáo cũng không có, tín ngưỡng tầng đã muốn tuyệt tự các ngươi lấy cái gì làm cho người ta dân trọng thập tín ngưỡng chu miểu có thể trùng kiến phật giáo có thể trọng sao nói tới đây hạ sản ngữ khí tựa hồ không quá kiên quyết ha ha nếu trọng biên chế sao kinh phật đợi cho trọng thông dụng thời điểm sợ đã là năm lúc sau hạ sản ngươi vị tất có thể nhìn đến ngày nào đó các ngươi thịnh đường có câu ngạn ngữ lòng người đủ thái sơn rời vô luận ngày bao lâu kinh phật nhất định sẽ có trọng chỉnh lý ra tới một ngày nói xong hạ sản nhìn nhìn hoắc nguyên chân Đối phùng tiên sinh nói, xem, vị đại sư này liền là một người xuất gia, chứng minh ngã Phật ảnh hưởng vẫn còn sâu xa, ta thịnh đường mấy ngày này, phải đi qua rất nhiều nhà đích chùa triển, thấy được vô số tăng lữ, thêm biểu hiện Phật giáo thông dụng tính. Phùng tiên sinh cười nói, hạ sản, ngươi đi chùa triển ta cũng biết rõ, hơn nữa ta còn biết con mắt của ngươi, chẳng qua ngươi thu hoạch tựa hồ không được tốt lắm à. Sau khi nói xong, phùng tiên sinh nhìn về phía hạ sản bao vây, bên trong giống như có vài cuốn sách bộ dạng. Hạ sản có chút xấu hổ nói, đúng vậy, ta không có muốn tới mấy quyển kinh Phật, nhưng là chúng ta thiên trúc hiện rất khuyết thiếu vật này, dù sao thời gian đã rất lâu rồi. ngẫu nhiên, có một bản kinh Phật xuất hiện, cũng là lưu lạc dân gian tàn phá kinh quấn, căn bản không tạo nên tác dụng gì. Kinh Phật tu kiến sửa sang lại, đó là phải đi qua mấy đời người không ngừng cố gắng. Hạ sản, nói thật, ta không cho là mấy đời trong vòng, các ngươi Phật giáo còn có thể giống như trước kia loại huy hoàng. Hạ sản tuy rằng còn muốn biện giải, Nhưng là không thể không bất đắc dĩ gật đầu, có lẽ ngươi nói đúng, sửa sang lại nan quá lớn, nghe nói chúng ta quân chủ đều có chút nổi giận đây là một tin tức xấu. Nhìn đến hạ sản tựa hồ có chút hệ hoài, phùng tiên sinh mở miệng an ủi, hạ sản, ngươi chúng ta thịnh đường nếu không đến kinh Phật là bình thường, chúng ta nơi này, Phật giáo vốn không thế nào hưng thịnh, cũng chính là gần một thời gian ngắn, Hà Nam thiếu lâm tự hứng khởi, kéo không ít tín đồ, mới để cho Phật giáo có thịnh vượng ý, còn lại địa phương, đều là kinh thư thiếu thiếu Ngươi nếu quả thật tưởng tìm kiếm kinh Phật, ta khuyên ngươi phải đi thiếu lâm tự thử thời vợ, nếu thiếu lâm tự. Ngươi đều lộng không đến, như vậy ta khuyên ngươi vẫn còn hồi thiên trúc đi. Thiếu lâm tự. Đúng vậy, thiếu lâm tự, liền cách nơi này không đến lý thiếu thất trên núi, nghe nói nơi đó phương trượng có thần kỳ bổn sự, có thể cùng Phật tổ câu thông. Toàn bộ thiếu lâm tự đều là từ trên trời giang xuống, không có một cái kiến trúc vật là người công tu kiến. Phải không? Nga, ta quả thực không thể tin được trên cái thế giới này lại có thần kỳ như thế sở phải biết rằng cho dù thiên trúc cũng chưa từng có qua như vậy chuyện xưa vật kiến trúc là từ trên trời giáng xuống phùng tiên sinh ngươi xác định ngươi không có gặp ta tuy rằng ta chưa từng tin phật nhưng là tin tức này hiện giờ hà nam cơ hồ là nhân đều biết tuy rằng ta cũng cảm giác thực ly kỳ chính là vô số người lời thề son sắt cam đoan hắn thấy tận mắt qua cho nên vẫn còn từ vài phần có thể tin quả thực không thể tin được không thể tin được chẳng lẽ phật tổ thật sự không hề chiếu cô thiên trúc mà là chiếu cố thịnh đường sao giống như nơi lê phương ta nhất định phải đi nhìn một cái sau khi nói xong hạ sàn rốt cục nhìn về phía Hoắc nguyên chân vị này tiểu sư phụ ngươi có biết thiếu lâm tự sao a di Đà phật bần tăng đương nhiên biết bởi vì bần tăng chính là thiếu lâm đệ tử ngươi là thiếu lâm đệ tử hạ sàn ngây ra một lúc sau đó đã tới rồi hứng thú ngồi xuống Hoắc nguyên chân bên người tiểu sư phụ vậy ngươi có thể nói cho nói cho ta biết Mới vừa rồi Phùng Tiền Sinh nói đều có thật không? Vị thí chủ này nói không sai, thiếu lâm kiến trúc, đích sắc không phải người công tu kiến. Hoa! kia quả nhiên là Phật tổ chiếu cố bảo địa, tiểu sư phụ, các ngươi thiếu lâm kinh thư nhiều không? Các ngươi phương trượng là một cao tăng. Ta nếu như đi thiếu lâm, có thể muốn tới kinh thư sao? Thí chủ, chúng ta phương trượng tuổi cũng không lớn, chúng ta kinh thư vốn còn có một chút, nhưng là ta khuyên ngươi không nên đi, đi cũng là không chiếm được. Vì cái gì? Bởi vì thiếu lâm kinh thư mất trộm, hiện giờ đang toàn lực tìm kiếm, tìm được hy vọng chỉ sợ cũng không lớn, cho nên ngươi cho dù đi, khẳng định cũng là không thu hoạch được gì. Kinh thư bị trộm. Tin tức này thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Hạ sản lập tức liền khổ mặt, đối với đi thiếu lâm hứng thú một chút liền ngã vào băng điểm. Lúc sau mọi người lại nói chuyện với nhau vài câu, hoắc nguyên chân tử nghe được đa về thiên trúc tin tức. Đại khái là như vậy, thiên trúc ước chừng 20 năm trước hủy diệt bà La Môn thần quyền tổ chức từ cầm giữ chính quyền, hơn nữa phải hoàn toàn hủy diệt Phật giáo, trung kiến đứng tín ngưỡng của bọn họ thống trị. Nhưng là cái này thống trị không có có thể duy trì lâu dài, bên trong tranh đấu cùng ngoại lực song trọng dưới áp lực tan vỡ. Cầm quyền địa giai tầng muốn trùng hương Phật giáo, chính là bà La Môn nhâm này hai mươi năm duy nhất làm được chuyện tỉnh chính là cơ hồ đem Phật giáo nhổ tận gốc. Hiện giờ thiệt tình thờ phụng Phật giáo người đã không nhiều lắm. Hơn nữa trọng yếu chính là kinh Phật vấn đề, bà La Môn cầm quyền. Kinh Phật là Thiên Trúc, nhìn thấy sẽ đốt hủy, trải qua 20 năm tẩy trừ hủy diện, hiện Thiên Trúc, tìm ra mấy quyển giống dạng Kinh Phật đều rất khó. Cho nên muốn khôi phục từ trước Phật giáo hương thịnh, đã là không dễ. Tán gâu trong chốc lát, đò đến đây, hạ sản đi theo phùng tiền sinh bọn họ rời đi, cũng không có đi tới thiếu lâm tự. Hoác Nguyên Trân vẫn khổ đợi trừ viễn cũng không có hiện, đành phải trước một đường trở về đi, nhìn xem tuệ nhất bọn họ cùng Hoàng Kỳ hai người chiến đấu hiện giờ thế nào, nếu như có thể bắt được Hoàng Kỳ. Có lẽ có thể được biết chư viễn đại khái hội đi về nơi đâu. Kim Nhã Đưng mang theo hoác nguyên trần trời cao chi phi hành, hoác nguyên trần còn tự hỏi hạ sản như lời nói. Thiên trúc quả thực như thế sao? Quả thật có có thể. Trước nơi này cũng không phải mình trước kia biết bất kỳ một cái nào thế giới, mà là mặt khác một cái song song thế giới. Tuy rằng nơi này và chính mình biết thế giới, có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng là cũng có rất nhiều bất đồng địa phương, liền tỉ như thịnh đường, cái này quốc, chính mình trước kia vốn không có nghe nói qua. Hơn nữa Phật giáo lực ảnh hưởng, cũng không có chính mình biết cái thế giới kia lớn. Cho nên tiên chúc bà La môn thần quyền những người đó có thể phục hồi thành công, cũng không có cái gì lấy kỳ quái. Một cái thần quyền thống trị xuất hiện, tự nhiên tiểu sẽ khiến một người thần quyền tín ngưỡng thống trị tan vỡ. Hiện giờ bà La môn phủ dung sớm nở tối tàn, lại tan vỡ, chính là Phật giáo tưởng phục hưng nhưng cũng rất khó, từ cái kia hạ sạn còn thịnh đường tìm kiếm kinh Phật cũng có thể thấy được một phần. Chính mình hiện giờ có tàng kinh các, Kinh Phật là liên tục không ngừng sinh ra, hơn nữa đều là chân phẩm, in ấn tinh mỹ, mang vào tranh minh họa, một cái lỗi chính tả cũng sẽ không có. Từ nghe được tin tức này thời điểm lên, Hoắc Nguyên Trân trong lòng liền có một loại mông lung ý tưởng, nhưng là còn có chút bắt không được. Mình là không phải có thể làm điểm gì đâu. Đúng rồi. Hoắc Nguyên Trân đột nhiên nghĩ đến, chính mình rút thưởng lấy được áo cà sa. kia vật phục trang đẹp đẻ áo cà sa, còn có hệ thống nội rất nhiều pháp khí tạp vật bên trong còn không có chịu lấy ra gì đó còn có còn có rất lớn liên tưởng không gian ngắm lại ngày sau quần quận không dứt kinh thư ngắm lại thiên trúc cùng thịnh đường thiên sơn vạn thủy ngắm lại của mình kim Nhãn nữ phi hành nhanh chóng ngắm lại thiên trúc hiện trạng nếu đẳng cạnh mình sự tình đều an ổn có cơ hội là không phải có thể đi tới thiên trúc đi dạo đâu nhìn xem thiên trúc cục diện đến tột cùng tới rồi một cái gì chỉnh dần dần một cái lớn mật và điên cuồng ý tưởng hoắc nguyên chân trong óc hiện lên chương 247, trăm bốn mươi anta nở dê phương chửa nở dê xuống mô Trong lòng tính toán Thiên trúc việc, Hoắc Nguyên Chân một đường hướng. Kim Nhã Đương mang theo chính mình, nhanh chóng rất nhanh, không đến 10 phút chung đã muốn về tới chiến đấu địa điểm, hiện nơi này chiến đấu đã muốn đã xong. Trương cảnh quả nhiên chạy, Hoàng Kỳ hôn mê ngã xuống đất, đã là bất tỉnh nhân sự, bên cạnh hắn còn có mấy cái hong vỏ vẽ thi thể. Bên cạnh tuệ nhất đám người có bảy cũng đều bị thương, chính nơi đó chữa thương. Nhìn đến Hoắc Nguyên Chân trở về, bọn họ chạy nhanh đứng lên, Hoắc Nguyên Chân ý bảo người bị thương không nên cử động. Đầu tiên là nhìn nhìn, cũng không có quá nặng ngoại thương, đều là một ít nội lực chấn động tạo thành nội thương. Cấp mọi người phân ra một ít tiểu hoàn đan làm cho bọn họ ăn vào trong lúc này đả thương cũng rất nhanh có thể tốt lắm. Hoác nguyên chân trước chiếu cố tuệ nhất bọn họ là đúng vậy, nhưng là hắn xem nhẹ một chút, chính là ông vỏ vẽ độc tính. Chiến đấu mới vừa rồi, chương cảnh dẫn đầu để kháng không nổi chạy, hoàng kỳ cũng muốn đi theo chạy, nhưng là bị tuệ nhất đám người gắt gao cuốn lấy, trong lúc nhất thời không có chạy ra đi tuệ nhất đám người cũng đủ kiên cường hoàng kỳ sau nội lực bạo dưới tình huống cũng là gắt gao đứng vững vì thế còn trả giá mấy người bị thương đại giới nhưng là sau đó ong vỏ vẽ cùng đại thánh gia nhập hoàn toàn xoay chiến cuộc hoàng kỳ cùng đại thánh đánh đập gân mọi mệnh lực dưới tình huống rốt cục bị phô thiên cái địa ong vỏ vẽ cấp chập thành đầu heo tuy rằng hắn liên tiếp vận dụng sau đích nội lực chấn giết một ít ong vỏ vẽ chính là đã muốn vô sự vô bổ ong vỏ vẽ nhiều lắm một cây cương châm loại cái đôi đâm tới hoàng kỳ trung ngã xuống Mà Hoắc Nguyên Chân trở về hơi có chút muộn, kết quả Hoàng Kỳ liền vẫn độc nằm nơi đó. Hoắc Nguyên Chân xem xong rồi tuệ nhất bọn họ lúc sau, lại đi xem Hoàng Kỳ thời điểm, người kia cư nhiên đã là chỉ có sau một hơi treo, tựa hồ ngay cả mười giây đồng hồ đều nhịn không được. Đại Hoàn đan đều y không đi xuống. Hoắc Nguyên Chân tâm hối hận, nhưng là hắn còn có nhất định phải biết đến sự tình, vội vàng vận chuyển Dương chân khí, lấy Bài Sơn đảo hải lực trực tiếp vọt vào Hoàng Kỳ kinh mạch. Hoắc Nguyên Chân Dương chân khí đánh sâu vào, Hoàng Kỳ cổ họng giật mình rọi quang phản chiếu loại mở to mắt. Hoắc Nguyên Chân biết, đây chỉ là tạm thời, này nhân sinh cơ đã muốn đoạn tuyệt, lập tức sẽ quy thiên. Muốn hỏi điều gì, phải lập tức mở miệng. Thâu Kinh thư nhân là ai? Hoàng Kỳ ánh mắt có chút dại ra, hắn đã muốn không cách nào phân biệt là ai hỏi lời của mình, bản năng hồi đáp, Trư Viễn. Hoắc Nguyên Chân biết cái này Trư Viễn chính là Thâu Kinh thư nhân, nhưng là Hoàng Kỳ hiện đã muốn không thể mang cho mình đa tin tức, vội vàng lại hỏi, Thánh Hỏa giáo đêm thất tịch thời điểm, hội có chuyện gì sinh? Hôn. Hoàng kỳ nói ra một chữ, đầu nghiêng một cái, chân đạp một cái, trực tiếp xuyên qua âm phủ đi. Bên cạnh vẫn nhìn chăm chú vào tình huống tuệ nhất nói một câu, phương trượng, người này cho là mình muốn té xịu đâu, nói cái hôn tự, kết quả đã chết. Hoác Nguyên Trân lắc lắc đầu, cũng không nói thêm gì, còn là để phân phó đem người này thi thể lấy cái hô trôn. Đại thánh bên người vẫn đề ước, muốn đạt được hoa quả thưởng cho, Hoác Nguyên Trân đáp ứng rồi nó, tự nhiên cũng sẽ không bạc đái nó. Phân phó tuệ nhất trong chốc lát đi mua một cái sọt hoa quả cấp này con khỉ. Việc này xử lý xong, Hoác Nguyên Trân quay trở về thiếu lâm tự. Nếu như mình không có trời cao vệ tinh chính xác, như vậy Hoàng Kỳ kế hoạch thực có thành công có thể, người này đối với lòng người phân tích thực thấu triệt. Đáng tiếc, đụng phải chính mình, cái này tràn đầy kỳ tích phương trượng, các loại gian dối thủ đoạn đùn đùn, Hoàng Kỳ tử có chút điểm ban. Hoác Nguyên Trân đem Hoàng Kỳ kia thanh tùy thân mang theo trang tài tử dùng là cây quả cầm. Hắn không có ý định lập tức đem tin tức này nói cho An như huyễn, đảng gặp mặt thời điểm, lại cho An như huyễn một sự kinh hỷ. Chuyện này phong ba sau khi kết thúc, thiếu lâm tự có một đoạn tương đối bình tĩnh thời gian, từ tháng 5-10 ngày sau, trong nửa tháng đều không có đại sự sinh, Hoắc nguyên chân mỗi ngày trừ bỏ tu luyện ở ngoài, chính là hỏi thăm chư Viễn tin tức. Người này mang đi kinh thư không nói, hơn nữa chính mình còn tiếp nhận rồi hệ thống nhiệm vụ, phải tìm về mất đi kinh thư, bằng không sẽ bị khấu trừ một lần rút thưởng cơ hội chính là chư viện thật giống như nhân gian trưng giống nhau, không còn có xuất hiện qua. Hắn không hiện ra, Hoắc Nguyên Chân cũng không có cách nào, chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi, còn có nửa tháng thời gian, hy vọng có thể tìm được hắn. Còn có chính là thiếu lâm phía sau núi kiến thiết đã muốn tiếp cận kết thúc, đồng ruộng khai khẩn xong, hơn nữa gieo một ít lương thực, khu cư trú phòng ở cũng cái không sai biệt lắm, lại có mấy ngày sẽ hoàn toàn hoàn công. Vốn Hoắc Nguyên Chân nghĩ đến này, bình tĩnh ngày hội vẫn liên tục đến tháng 5 rút thưởng đâu? chính là đột nhiên liền sinh biến hóa. Tháng 5 20 ngày thời điểm, đương kim hoàng đế ngự giá thân trình, tự mình dẫn dắt cấm vệ quân đoàn gấp rút tiếp viện, lấy ưu thế tuyệt đối binh lực cường công lạc dương. Ba ngày sau, trả giá mấy vạn thương vong đại giới sau, thành Lạc Dương phá. Quan Thiên chiếu lưu thủ bộ đội tàn binh hơn 4000 nhân, bỏ xuống thành Lạc Dương, từ cửa đông phá vây mà ra. Triều đình đại quân phá được Lạc Dương lúc sau, rốt cục giải quyết một cái tai họa sau này, qua Lạc Dương, chính là Hà Nam vùng đất bằng phẳng. Mai cho đến Trịnh Châu, đều không có gì đại thành có thể cùng Quan Thiên Chiếu dùng để bố phòng. Phá được Lạc Dương sau, chim đả thương nặng vong nhượng triều đỉnh quân đội cũng hao tổn tinh lực, cư nhiên không có đi truy kích Quan Thiên Chiếu tàn binh, mà là lưu Lạc Dương nghỉ ngơi lấy lại sức, xem ra bước tiếp theo thế công còn muốn mấy ngày nữa mới có thể triển khai. Chẳng qua triều đình quân đội quân kỷ coi như nghiêm minh, cũng không có giết hại Lạc Dương họ, này mới không có nhiều đích nạn dân xuất hiện. Triều đình trấn an dưới, Lạc Dương thế cục nhanh chóng ổn định chẳng qua một ít quan thiên chiếu cũ thế lực bị tẩy trừ. Mấy chục năm kinh doanh, theo thành phá cơ hồ bị nhân nổ tận gốc mất đi Lạc Dương cái này lớn dựa vào, trận chiến tranh này xu thế đã muốn dần dần sáng suốt. Lạc Dương trốn tới hơn 4.000 tàn binh một đường chạy trốn, vẫn đi tới trèo lên đất phong giới. Đến nơi này lúc sau, bọn họ không có ngựa thượng phản hồi Trịnh Châu, mà là cùng trèo lên biển một thằng chiêu binh mãi mã, có chút nhằm vào thiếu lâm ý tứ quan thiên chiếu đội thân vệ hội hợp. Một ngàn nhân đội thân vệ Hơn nữa hơn 4.000 tàn binh, còn có bọn họ chiêu mộ ước chừng 2-3.000 nhân, nhận được quan thiên chiếu mệnh lệnh, ngay tại chỗ trèo lên phong trình biên, chờ đợi mệnh lệnh. Trịnh Châu Phương Diện cũng khẩn cấp người tới, trèo lên phong trợ giúp chỉnh đốn quân đội. Trải qua 2 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, này đó bị gây dựng lại xây, tổ kiến thành một đứa ngàn người bộ đội. Dân bản xứ tuy rằng đều cho rằng quan thiên chiếu nhanh xong rồi, chính là dù sao hiện còn có bộ đội lưu trèo lên phong, tất cả mọi người lựa chọn bo bo giữ mình Dùng sợ hãi ánh mắt nhìn này chi quân đội còn muốn làm gì? Chẳng lẽ nơi này tu sửa, còn muốn giết hồi Lạc Dương chiến trường đi không? Rất rõ ràng này đã muốn không thực tế, chính là không trở về Lạc Dương như lời nói, này chi bộ đội nơi này nghỉ ngơi và hồi phục còn có cái gì ý nghĩa đâu. Treo lên phong chỉ là một cái tiểu thị trấn, ngay cả Lạc Dương cái loại này cơ hồ bị sưng là nơi hiểm yếu bình thường là lớn thành đều có thể đình trệ, treo lên phong căn bản không có khả năng thủ trụ, triều đình quân đội vừa đến, lập tức sụp đổ bọn họ ở lại nơi này chờ chết phải không cân nghỉ trình cũng có thể trở lại trịnh châu đi dù sao nơi đó phòng thủ thành phố phương tiện vẫn còn rất đầy đủ rất nhiều lời đồn đãi đều bắt đầu nảy sinh phổ biến truyền lưu chính là quan thiên chiếu phải triệt binh phía trước đem thiếu lâm tự san thành bình địa. thậm chí có người nói quan thiên chiếu chính mồm lệ sử phủ nói ra phải thiếu lâm tăng chúng giết sạch như lời nói lời đồn đãi luôn luôn là truyền bá vô cùng nhanh đến vô luận thiệt hay giả đều là như thế chỉ cần hắn có bạo tạc tính chất Tin tức này rơi vào tay thiếu lâm tự lúc sau, này vốn đang lưu thiếu lâm nạn dân cơ hội là trong một đêm đi rồi cái tinh quang. Bọn họ chính là tín đồ, phần lớn đến từ lạc dương chung quanh nông thôn thành trấn, mặc dù đối với thiếu lâm tự rất có hảo cảm, chính là cũng không cần phải. Cùng thiếu lâm tự cùng nhau xuống địa ngủ. Húng chi hiện giờ lạc dương khôi phục, triều đình cũng không có làm khó họ, nhớ nhà suốt ruột mọi người là đều khẩn cấp phản hồi. Mắt thấy chấm dứt công trình cũng ngừng lại, mọi người đều cáo tử thoát nguyên chân kiên trì dựa theo lúc trước ước định tốt giá cả cấp mọi người kết toán tiền công những người này đều xó chút ngượng ngùng dù sao cũng là thiếu lâm tự nguy nan thời điểm ly khai bản không nghĩ lấy tiền nhưng là cái kia phương trượng kiên trì đem tiền đều cấp mọi người kết toán hơn nữa nói cho mọi người thiếu lâm tự nhất định sẽ không có việc gì rất nhiều người đều khóc không có bao nhiêu người tin tưởng phương trượng như lời nói bảy ngàn nhân quân đội thiếu lâm tự không có khả năng chống đỡ chịu được, được có lẽ lần sau tái tới nơi này Nơi này chính là một mảnh phế tích. Hơn bốn ngàn nhân trong một đêm tán đi, tới rồi tháng năm 27 sáng sớm, thiếu lâm tự khôi phục ngày xưa sự yên lặng. Phân phó mọi người đem này lều đều hủy đi, bất kể thế nào nói, lúc này đây cứu tế nạn dân, xem như hoàn toàn nhượng thiếu lâm tự thanh danh vang vọng Hà Nam. Trầm rãi trong thiếu lâm tự đi tới, nhất trần theo hoác nguyên trần mặt sau. Phương trượng, ngươi nói cái kia lịch tử, hắn có phải thật vậy hay không là trầm đối với chúng ta thiếu lâm tự tới? Nhất Trần cho tới nay đều lo lắng chuyện tình, tựa hồ rốt cục phải sinh, chính là hắn còn không thể tin được, không thể tin được quan thiên chiếu thật sự biết rất rõ ràng chính mình thiếu lâm tự, còn muốn phái đại quân đến diệt trừ thiếu lâm. Hoác Nguyên Trân nhìn Nhất Trần liếc mắt một cái, quan thiên chiếu có phải hay không nhằm vào ta thiếu lâm, cũng đã với ngươi Nhất Trần không có vấn đề gì. Nhất Trần ngây ra một lúc, vẫn còn nói, phương trượng, nói là nói như thế đúng vậy, nhưng là sư đệ muốn thử xem, tự mình đi tìm hắn, dù sao hắn vẫn còn con ta. Nghe nói hắn đến đây trèo lên tre, nếu hắn còn nhận thức ta đây cái cha, như vậy hắn nhất định phải lui binh. Hoác Nguyên Chân cười cười, sư đệ, hắn nếu quả thật có thể nghe lời ngươi nói, chỉ sợ cũng sẽ không binh thiếu lâm. Nhất Trần còn muốn nói gì nữa, đột nhiên lúc này, bên ngoài có một cẩm y nhân đi đến. Hoác Nguyên Chân cùng Nhất Trần nhìn đến cái này cẩm y nhân, lập tức liền nhận ra. thượng quan hùng, lúc trước quan sơn nguyệt đến thiếu lâm thời điểm, chính là chỗ này người đưa quan sơn nguyệt tới. Nhất Trần nhất thời sắc mặt xanh mét, hắn đã muốn đoán được người này ý đồ đến, cũng chứng thật một cái phỏng đoán. Hoác Nguyên Trân mỉm cười nói, sư đệ, khớp xương Sử vẫn còn nhớ thương của ngươi, đây không phải là, đã muốn phái người tới đón ngươi. Lúc này Thượng Quan Hùng cũng mau bước đi lên, đối Hoác Nguyên Trân cùng Nhất Trần ly biệt thi lễ, sau đó đối Nhất Trần nói, Lao Gia Tử, thuộc Hạ Phụng lễ sử mệnh lệnh của đại nhân, tiến đến đón Ngài Hồi Trịnh Châu, đại nhân nói, đừng nhìn hiện tựa hồ cục diện bất lợi nhưng là rất nhanh sẽ có căn bản tính thay đổi sinh không cần phải nói nhất trần nổi giận gầm lên một tiếng ngươi cút cho ta trở về nói cho cái kia lịch tử muốn đánh nhau thiếu lâm chủ ý trước hết từ lão nạp trên thi thể bước qua đi thượng quan hùng mặt lộ vẻ khó xử đang muốn nói nữa đột nhiên nhìn đến kia người trẻ tuổi phương trượng mạnh mẽ đưa tay tay nâng chừng rơi trực tiếp khảm nhất trần trên cổ hoa nguyên chân lực lượng loại nào lớn không có phòng bị dưới nhất trần thân thể mềm lũn trước mắt tối sầm liền ngã xuống Thượng quan Hùng ngây ra một lúc, kinh ngạc nhìn cái này Tiểu Phương Trượng, trong mắt lộ ra một tia mê hoặc. Dẫn hắn đi, Hoắc Nguyên Trân đem Nhất Trần một nâng, đưa đến Thượng quan Hùng trước người. Thượng quan Hùng bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lộ ra khâm phục thần sắc, tiếp nhận Nhất Trần. Đối Hoắc Nguyên Trân thi lễ nói, Phương Trượng cao thượng, ta bản nhân là phi thường bội phụ, ngày khác thiếu lâm tự phá thời điểm. Thượng quan Hùng đem tự mình an táng Phương Trượng xuống mộ, hàng năm đều đến tế bái. Chương hai trăm bốn mươi tám, đi hổ ở Cờ Lưu. Thượng quan Hùng đi rồi. Hoác Nguyên Trân biết rõ, cái kêu 7.000 quân đội lập tức sẽ đi vào Thiếu Lâm rồi. Có lẽ Tiểu là hôm nay. Thiếu Lâm tự trước mắt có tăng trúng hơn 300 người, trong đó võ tăng hơn 240 người, văn tăng hơn 70 người, lớn tuổi nhất đúng là nhất trần đã bị mình đưa đến, tuổi còn nhỏ đấy, vẫn chưa tới 17 tuổi. Mình cũng xem như tuổi còn nhỏ đấy, nhưng là Hoác Nguyên Trân cho tới bây giờ Tiểu không cho là mình nhỏ, là người của hai thế giới, khiến hắn nhìn thấu rất nhiều thứ, trong nội tâm tuổi vẫn tương đối đại đấy. Chứng kiến nhất chuẩn bị mang đi về sau, thiếu lâm tự các tăng nhân thời gian dần qua từ các nơi xuống lại đi qua. Bọn hắn cũng cũng biết, thiếu lâm sắp gặp phải trước nay chưa có hạo kiếp. Dĩ vã người giang hồ lại tới đây, còn có thể dùng các loại thủ đoạn khiêu khích chiến đấu, nhưng là những cái kia đều không đủ dùng dao động thiếu lâm căn cơ. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, những này quân đội cũng sẽ không cùng thiếu lâm tự chú ý cái gì giang hồ đạo nghĩa, cũng không cùng ngươi chơi một ít âm hiu, trực tiếp tự là lấy đao tử tới giết người đấy. 300 đối, với 7.000, thiếu lâm không có phần tháng. Húng chi cái này 300 trong đám người, còn muốn đi mất những cái kia văn tăng, còn muốn đi mất những cái kia gia nhập thiếu lâm thời gian còn thiếu, học nghệ không tinh bình thường võ tăng. Chính thức có thể hình thành chiến lược đấy, tuyệt đối không cao hơn 200. Nhất không đi tới hoác nguyên chân bên người, thở dài một tiếng nói, phương trượng, chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết. Sư lệ nhận thức cho chúng ta nhất định phải thua sao. Nhất không lắc đầu, bần tăng không hiểu rõ võ nghệ. Thắng thua sự tình không dám nói bừa. Bất quá tại bẩn tăng xem ra vô luận lần này thắng thua, thiếu lâm tự đều tổn thất thảm trọng. Phương trượng, ta thiếu lâm mới lập, vừa mới hương thịnh không có bao lâu, không thể như vậy bị hủy bởi chiến hỏa a. Hoắc nguyên chân không có trả lời, mà là nhìn nhìn chung quanh tăng chúng nhóm, đám bọn họ. Người chung quanh đều không nói chuyện, đều đang đợi chờ hoắc nguyên chân làm quyết định. Nhưng là hoắc nguyên chân có thể nhìn ra được, trong những người này, đa số người là có thêm thật sâu sầu lo đấy. Bọn hắn đang lo lắng lo lắng cho mình sẽ ở trận này không hề phần thắng trong chiến đấu chết đi hoác nguyên chân có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn thiếu lâm căn cơ xác thực không thể như vậy hủy diệt nhưng là hắn cũng không cho phép quan thiên chiếu quân đội cứ như vậy dết tiến chính mình một tay thành lập chủ triển tuy nhiên thiếu lâm đa số kiến trúc đều là hệ thống sinh ra vô cùng chắc chắn nhưng là nếu là châm lửa một mực đốt cháy hoác nguyên chân cũng không dám cam đoan hệ thống công trình kiến trúc sẽ không bị tiêu hủy dù sao sắt thép đều có thể bị hòa tan không có chính thức không thể bị phá hư đồ vật cho dù những kiến trúc này bảo vệ giữ lại nhưng là thiếu lâm mặt khác tương quan trụ cột phương tiện đâu này còn bằng vào cái gì đi giữ lại những cái kia phòng ngủ trai đường còn có hậu sơn kiến thiết thậm chí cái này chùa miểu địa tường cái này đầy tự thực vật đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát hoác nguyên chân không thể tiếp nhận kết cục như vậy nhưng là tăng lữ đám bọn chúng vận mệnh đâu này hoác nguyên chân quyết định cho tăng lữ nhóm đám bọn họ một cái tự do lựa chọn cơ hội thiếu lâm các đệ tử lần này đã đến ta thiếu lâm sống chết trước mắt rồi bổn phương trượng có thể nói cho mọi người chết trận thiếu lâm chưa hẳn có thể đi thế giới cực lạc càng không cần nghĩ có thể đi lượn quanh tinh thổ các ngươi rất có thể như vậy chết đi như vậy hóa thành bụi đất tuy nhiên chúng ta thờ phụng nhân quả nhưng là bổn phương trượng thậm chí cũng không dám cam đoan các ngươi có thể đi vào luân hồi bởi vì ta cũng chưa từng đi nghe được phương trượng đến cái lúc này còn nho nhỏ ẩn giấu thoáng một phát thiếu lâm tăng lữ nhóm đám bọn họ chất phát trên mặt lộ ra nhàn nhạt, nhạt cười khổ đúng vậy à chính thức đã đến muốn chết thời điểm ai có thể bảo chứng chính mình sau khi chết đi nơi nào chậm rãi hướng trong đám người gian ở giữa hành tẩu mọi người nhao nhao cho dù sao nhường đường đi thẳng đã đến vạn phật tháp bên cạnh hoác nguyên chân lên bảo tháp bậc thang chỗ yên lặng đuốt vẹn những cái kia cẩm thạch lan can những này lan can chất lượng thật tốt rõ ràng tựu là cẩm thạch đấy thế nhưng mà đến nay vẫn đang nhìn không ra một điểm mài mòn dấu vết Bần tăng không yêu cầu chư vị cùng thiếu lâm đồng sanh cộng tử, bởi vì này một lần, cơ hội tiểu là hẳn phải chết kết cục. Bần tăng càng hy vọng ta thiếu lâm có thể bảo tồn nguyên khí, các vị đều có thể hảo hảo còn sống, đợi việc này qua đi, quan thiên chiếu vận số tiểu không sai biệt lắm, cho nên ta thiếu lâm khẳng định còn có hưng thịnh một ngày. Bất quá, nơi này là bần tăng một tay thành lập thiếu lâm, bần tăng không thể lý khai. Hoắc nguyên chân nói chuyện, ánh mắt từng cái ở dưới mặt tăng lữ trên mặt đảo qua, chứng kiến vương trưởng ánh mắt quét tới. Rất nhiều người có chút xấu hổ túi lầu xuống, phương trượng nói hắn không thể đã đi ra, cái này đã biểu lộ thái độ, chính mình phải như thế nào hứng đối lâu này. Bên cạnh nhất tỉnh tựa hồ muốn há mồm nói chuyện, hoắc nguyên chân khoát tay ngăn lại hắn. Tin tưởng quan thiên chiếu quân đội cũng sắp muốn tới rồi, bọn hắn đã minh xác mục đích muốn đến ta thiếu lâm, hơn nữa thứ nhất, khẳng định tụi là một hồi thảm thiết điên cuồng chiến đấu, đã thất bại, hội, sẽ, bị tàn sát, cho nên hiện tại, bổn phương trượng cho các ngươi tự do lựa chọn. Ta hiện tại tiến vào vạn Phật Tháp nghỉ ngơi trong chốc lát, sau một nén nhang, như trước lựa chọn lưu lại đấy, vậy muốn lưu lại cùng quan thiên chiếu quân đội chiến đấu, lựa chọn ly khai đấy, thỉnh tại một nén. Nhang ở trong ly khai thiếu lâm, đã qua lúc này còn không đi, bần tăng hội, sẽ, xem hắn vi tự động lưu lại. Sau khi nói xong, hoắc nguyên chân tại vạn Phật Tháp tầng một đốt lên một nén nhang, sau đó chính mình khởi thân đi lên tầng hai, không có lại cùng mọi người nói nhiều một câu thiếu lâm tất cả mọi người đứng tại vạn Phật tháp bên ngoài, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đều không nói gì. Kỳ thật rất nhiều người trong nội tâm, đều đã có lùi bước chi ý, chỉ có điều đang chờ đợi cái thứ nhất đứng ra người mà thôi. Chứng kiến không người nói chuyện, thân là thiếu lâm tư cách nhất lão nhân một tròng, nhất không ho khan một tiếng, muốn nói chuyện. Thế nhưng mà hắn còn chưa nói ra, nhất tịnh đầu tiên lên đường, nhất không sư huynh, các ngươi văn tăng không thể tự mình ra trợ, các ngươi tiểu lưu ở hậu phương cho chúng ta nấu cơm nấu nước, Ngàn Vạn đừng cho võ tăng đói bụng bên trên đi đánh giặc a, Nhất không ngây ra một lúc, sư đệ. Ngàn Vạn không muốn cảm thấy không có ý tứ, chúng ta hậu cần, còn muốn toàn bộ nhờ sư huynh ngươi đây này. Nhất tịnh cùng nhất không nói hai câu, sau đó đối với chúng nhân nói, Phương trượng, nhất không sư huynh còn có ta, ba huynh đệ chúng ta theo thiếu lâm mới lập ngày nào đó vẫn cùng một chỗ, chưa bao giờ tách ra, hôm nay thiếu lâm gặp nạn, chúng ta cũng sẽ không biết ly khai. Bị nhất tịnh đoạt trước nói lời nói, nhất không có chút xấu hổ. Há to miệng quyết định hay vẫn là tạm thời trước chờ một chút nhìn xem những người khác phản ứng nói sau a di đà phật bần tăng mệnh bị phương trượng cứu đấy lại kinh trải qua hắn tiến vào thiếu lâm sớm đã xem thiếu lâm visa lại được phương trượng nhìn chúng đảm nhiệm la hán đường thủ toát trước phấn thân toái cốt khó ôm đại ân các ngươi ai nguyện ý ly khai ai ly khai bần tăng quyết định sẽ không đi đấy tuệ vô thanh âm như là chuông lớn giống như văng lên kiên định đứng ở nhất tịnh bên người a di đà phật huynh đệ chúng ta mười tám người cũng không đi tại thiếu lâm thật tốt đi chẳng lẽ còn đi làm tại sao tuệ mới mở miệng về sau cái này mười tám vị la hán cũng theo trong đám người đi ra đi tới nhất tịnh bên người quan binh cũng là người một kiếm xuống dưới cũng sẽ biết chết không có gì đáng sợ đấy về sau tuệ kiếm cũng đi ra cái lúc này tàng kinh các đã toàn bộ rơi khóa không hề đối ngoại cởi mở bên trong kinh thư đều vận chuyển đi ra cho nên tạm thời không người trông coi bên trong tân sinh thành kinh thư Mỗi cách hai ngày đi lấy một lần là được. Theo có người dẫn đầu, những cái kia vốn là có ý lưu lại võ tăng nhóm, đám bọn họ, nhao nhao đi ra, tỏ vẻ mong muốn lưu lại. Một lát sau, hơn 300 người đội ngũ chia làm hai mặt, một mặt là nhất tịnh cầm đầu võ tăng nhóm, đám bọn họ, có 150 người tả hữu. Một mặt là nhất không cầm đầu văn tăng, còn có một chút thực lực yếu kém, hoặc là đối, với, thiếu lâm tiền cảnh không quá coi được võ tăng. Trong đó nhất không ý kiến rất trọng yếu. Hán tại văn tăng bên trong hy vọng rất cao, hắn nói như thế nào lưu lại, rất nhiều văn tăng đều chọn lưu lại. Mà văn tăng nếu như đều lưu lại, như vậy võ tăng chỉ sợ tiểu không có ý tứ không ở lại rồi. Chứng kiến nhất không vẫn còn do dự, nhất tịnh lần nữa cất bước tiến lên, đối, với, nhất không nói, sư huynh kỳ thật đáng sợ nhất không phải quan binh, có chút thời điểm, người bên cạnh người, đồng dạng có thể làm cho ngươi sớm đăng cực vui cười. Sư đệ, nhất không đột nhiên kinh hãi phát hiện. Chính mình cái chưa bao giờ nói nhiều đích sư đệ, giờ phút này con mắt rõ ràng có chút đỏ lên, hô hấp trầm trọng, tựa hồ tại cố gắng để nén tâm tình của mình. Hắn đây là làm sao vậy? Hơn nữa hắn tại uy hiếp trắng trợn chính mình, đúng vậy, nhất không tin tưởng, nếu như mình còn kiên trì ly khai lời nói, chỉ sợ hôm nay tiểu không cách nào đi ra thiếu lâm rồi, không đợi gặp được quan binh, chính mình sẽ chết tại người sư đệ này trong tay. Thật sâu thở dài một tiếng, nhất không quay lại thân, đối, với, người đứng phía sau bầy nói, bần tăng mong muốn lưu lại cho ta thiếu lâm võ tăng nhóm đám bọn họ nấu nước nấu cơm hữu thụ tổn thương còn có thể chữa thương tuy nhiên bần tăng không hiểu rõ võ nghệ nhưng là những chuyện này vẫn có thể làm đấy chứng kiến nhất không nói lưu lại tuệ chân tuệ minh hai người cũng lần lượt tỏ thái độ muốn lưu lại kỳ thật cái này trong lòng hai người là khuynh hướng lưu lại đấy nhưng là không biết làm sao ngươi nhất không thân là văn tăng chi thủ đô không nói lời nào hai người tự nhiên là muốn đang trông xem thế nào thoáng một phát Cái này ba người đều tỏ vẻ lưu lại rồi, đại bộ phận văn tăng đều là duy bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó đấy, lập tức tiểu không ngừng có người tỏ vẻ ra là mong muốn lưu lại. Lập tức văn tăng còn lại người càng ngày càng ít, những cái kia võ tăng cũng rốt cục có người không nhịn được thể diện, lục tục đi ra. Mong muốn lưu lại người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, còn không có có làm ra lựa chọn người chỉ còn lại ước chừng 40 người tà hữu. Những này, đều là cho rằng thiếu lâm hy vọng đã không lớn rồi, tuyệt lòng tham khó bị động giao động được rồi nhất định chứng kiến những người này chậm chạp bất động trong nội tâm căm thức còn muốn lên tiếng đột nhiên vạn phật thắp nội hoác nguyên chân đi ra phương trượng sư huynh bọn hắn những người này hoác nguyên chân khoát tay áo đối với tuệ chân nói ngươi đi lấy chút ít tán bạc vụ tiền cho những này đệ tử phân phát xuống đi cuối cùng là ta thiếu lâm đệ tử không thể chậm trễ tuệ chân gật đầu đáp ứng lập tức trở về đi lấy đi một tí ngân lượng phân phát cho quyết tâm phải đi tăng chúng những này cầm Hoắc nguyên chân tặng cho ngân lượng đều là có chút nước nợ nghẹn nào. A-di-đà Phật Chư vị, gia ta thiếu lâm môn, không vì thiếu lâm người, tuy nhiên ly biệt sắp tới, nhưng lại cũng không đáng phải làm tiểu nhi nữ thái độ, hy vọng chư vị tốt chi chịu. Sau khi nói xong, Hoác Nguyên Trân quay đầu hướng tất cả mọi người nói, thời gian đã đến, sở hữu tất cả mong muốn lưu lại thiếu lâm đệ tử, đều muốn tất cả tư hắn trước, kế tiếp, bần tăng cho mọi người phân phối thoáng một phát nhiệm vụ. Người rời đi bắt đầu đi ra ngoài, Những người còn lại bắt đầu nghiên cứu kế hoạch tác chiến Mà đang ở dưới núi 1.000 quan thiên chiếu đội thân vệ Đã nhanh đến thiếu lâm tự sơn môn chỗ Chương 249 Nhất xa 500 Trượng ở D Quan thiên chiếu đội thân vệ là cả Hà Nam Sức chiến đấu mạnh nhất quân đội Tuy nhiên chỉ có 1.000 người Nhưng là trên chiến trường Đủ để thắng qua 3.000 thiết giáp Những người này cũng không nhất định võ công cao bao nhiêu Nhưng là từng cái hung hãn không sợ chết Hơn nữa trung thành dũng mãnh, Quân kỷ nghiêm minh Lúc nào nên làm cái gì, tuyệt đối sẽ không có một tia độ lệnh, chính là bách chiến hùng binh. Bọn hắn đi tới thiếu lâm tự trước sân môn, ngừng đội ngũ, bởi vì giờ phút này thượng quan hùng mang theo nhất trần chính trở ở nơi đó. Đội thân vệ phía trước vài tên áo giáp màu đen kỵ sĩ xuống ngựa, này một ngàn người chia làm nằm cái tiểu đội, năm người này, tự là tiểu đội trưởng. Bái kiến đại nhân. Nguyên lai thượng quan hùng, ngay tại lúc này quan thiên chiếu đội thân vệ đại đội trưởng. Thượng quan hùng nhẹ gật đầu. Đem Nhất Trần giao cho một người trong đó, đây là Lao Gia Tử, đã bị ta điểm huyệt đạo, ngươi tìm hai người đem hắn đưa trở về, giao cho tiết độ sứ đại nhân xử lý. Đi lên hai cái áo giáp màu đen kỵ binh, đem Nhất Trần Thu được lập tức, đánh ngựa rời đi. Đại nhân, chúng ta là không phải lập tức giết đến tận thiếu lâm. Thượng quan hùng khoát tay áo, không thể, tuy nhiên ta tin tưởng quân sĩ của chúng ta, nhưng là thiếu lâm nội cơ bản mỗi người tập võ, cũng không phải là dễ đối phó đấy, chúng ta mạo mội đi lên chỉ sợ còn muốn có hại chịu thiệt. Cái kia chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Đến tiếp sau bộ binh có từng theo kịp. Đại nhân, cũng sắp rồi, chúng ta là tiên quân, đến tiếp sau 6.000 bộ binh, còn đang tiến hành cuối cùng trình đốn, buổi chiều mới có thể theo đăng phong xuất phát, hoàng hôn trước khi chạy tới nơi này, dựa theo tiết độ sư ý của đại nhân, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu, tiểu là tới trước phong bế thiếu lâm tự cách núi con đường, không cho bọn hắn đào tẩu, sau đó bộ binh đã đến lại một lưới nét thành cầm dựa theo tiết độ xứ ý của đại nhân xử lý. Thượng quan hùng phân phó xong, đột nhiên trên núi một hồi tiếng bước chân truyền đến, tướng chừng 40-50 tên hòa thượng lưng đeo cái bao, vội va hướng dưới núi đuổi. Chứng kiến những này hòa thượng xuống núi, thượng quan hùng vung tay lên, tiểu đội thứ nhất 200 quân sĩ lập tức xuống tới, trên cung dây cung đao ra khỏi vỏ, sẽ đem chút ít hòa thượng vây khốn mà bắt đầu. Cái này 40-50 trong đám người, Văn Võ Tăng Nhân tất cả chiếm được một nửa, những cái kia Võ Tăng bên trong Không thiếu hậu thiên trung kỳ hào thủ, vừa nhìn thấy bị vây mệt nhọc lập tức liền nghĩ đến vận dụng chính mình võ nghệ đào thoát. Có như vậy 4-5 người, lao ra đội ngũ tiểu muốn toản, chui vào, vào núi rừng. Nhưng là không đợi bọn hắn vào rừng, cách cách bọn họ gần đội thân vệ binh lính, một hồi mũi tên như mưa xuống, đem cái này 4-5 người tươi sống bắn thành gai nhím, thân thể bổ nào. Hậu thiên trung kỳ cảnh giới, tại loại này thành xây dựng chế độ quân đội trước mặt, thật sự là không chịu nổi một kích. Vốn cái kia tiểu đội trưởng còn muốn hạ lệnh đem những này hòa thượng giết sạch, thượng quan hùng ngăn cản hắn. Đem những này hòa thượng toàn bộ đều bắt lại, buộc chặt tốt, có lẽ đã đến có chút thời điểm, bọn hắn còn hữu dụng đây này. Thượng quan hùng tỉnh táo hạ lệnh, trong lòng của hắn, kỳ thật rất có chút ít sợ hãi cái kia phương trượng. Hòa thượng này tuổi không lớn lắm, lại làm cho thân kinh bắt chiến, nhìn quen sinh tử thượng quan hùng cân nhắc không thấu, đối với mình nhìn không thấu người, thượng quan hùng như thế nào cũng không thể yên tâm Tuy nhiên hắn tại trong thiếu lâm tự nói muốn cho tự mình an táng hoác nguyên chân, nhưng là kỳ thật trong lòng của hắn, lại luôn cảm thấy trận chiến đấu này sẽ không dễ dàng như vậy đấy. Đem những này muốn chạy trốn thiếu lâm đệ tử bắt lại, có lẽ đã đến nhất định được thời khắc, có thể tạo được ngoài ý muốn hiệu quả cũng nói không chừng. Thượng quan hùng hạ lệnh, chung quanh như lang như hổ đám binh sĩ lập tức tuân đi lên, đem những này thiếu lâm đệ tử toàn bộ ép đến, chân đạp kiểu cho chói gô chói lại. Giờ khắc này, vận mệnh hoàn toàn không tại trong tay mình nắm giữ thiếu lâm các đệ tử tuyệt vọng đã hối hận nếu như ở lại thiếu lâm tự không nói nhất định có thể xuống mệnh nhưng là tối thiểu so hiện tại phải mạnh hơn nhiều thế nhưng mà thiên hạ sẽ không có đa hối hận những cái kia quân binh sẽ không thương cảm bọn hắn nguyên một đám trói thành bánh trưng bộ dáng trực tiếp tiểu cột vào sơn môn phủ cận trên đại thụ mà này chút ít đội thân vệ binh sĩ trực tiếp ngay tại trước sơn môn xây dựng cơ sở tạm thời tại chỗ nghỉ ngơi chờ đợi đến tiếp sau đại quân đến Trung quanh địa hình bọn hắn đã trinh sát đã qua, tại đây Sơn Môn phụ cận, tổng cộng có hai cái đường xuống núi, nhưng là hai con đường này, cũng phải cần đi thiếu lâm tự cửa chùa. Một đầu là khách hành hương nhóm, đám bọn họ, cao thấp núi thanh bậc thang bằng đá, mặt khác một đầu, là một đầu xoay quanh đường núi, là ngày bình thường những cái kia thiếu lâm tự hòa thượng người cởi ngựa xuống núi thời điểm đi đường. Hai con đường cách xa nhau không xa, giờ phút này cái này một ngàn người phân biệt đem hai con đường cửa ra vào ngăn chặn. Kỳ thật thượng quan hùng cảm thấy thậm chí đều không cần chắn rồi, nên đi ra đã đi ra, còn lại những cái kia hoạt thượng, chắc hẳn chính là muốn có đầu rút cổ trong chùa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Lấy trứng trọi đá. Thượng quan hùng nhìn qua đỉnh núi Thiếu Lâm Tự, trong nội tâm thở dài một tiếng, chính mình đến tiếp sau đại quân vừa đến, Thiếu Lâm Tự cái này huy hoàng nhất thời chùa, có lẽ liền từ trên cái thế giới này biến mất ta. Đem làm lần lượt từng cái một cung, một bó chói mũi tên bị theo trong khố phòng mang ra lúc đến. Thiếu lâm tăng lữ nhóm, đám bọn họ, mới ý thức tới phương trượng là cỡ nào nhìn xa trông rộng lo xa. Thiếu lâm võ tăng không riêng luyện tập võ công, đồng thời luyện tập còn có bắn tên cưỡi ngửa kỹ thuật vân. Đợi một tí, vốn thiếu lâm tăng chúng còn có chút không cho là đúng, tại sao phải học tập những vật này, lại không đi toàn quân. Thế nhưng mà đã đến hôm nay, những vật này thật sự phái lên công dụng. Phàm là lưu lại võ tăng, mỗi người đều đã nhận được lưỡng cây cung cùng rất nhiều mũi tên. Cửa chua tường vây chỗ mọi người xây dựng tầng một giản dị tường thấp mọi người có thể đứng tại tường thấp lên dựa vào tường vây bắn tên cái này là thiếu lâm tự đạo thứ nhất phòng tuyến ngự trại sơn địa hình thật tốt quá thiếu lâm tự cửa chùa kiến thiết cũng chính là địa điểm vừa vặn tạp trụ lên núi đường muốn muốn tiến công thiếu lâm tự phải từ cửa chính phương hướng những địa phương khác không phải loạn thạch buộc phát tựu là bùi gai khắp nơi trên đất cây cối che trời căn bản không cách nào làm cho đại quân khai triển mở rộng hành động nhất định đứng tại đám người đằng sau Đối với khẩn trương bận rộn tăng lưu nhóm, đám bọn họ, nói, mọi người động tác đều nhanh một ít, địch nhân bây giờ đang ở dưới núi, tùy thời khả năng giết đến tận đến, nhưng là chúng ta căn bản không cần sợ hãi bọn hắn. Lạc dương binh bại, quan thiên chiếu đã kiên trì không được mấy ngày rồi, chỉ cần chúng ta nhiều thủ vững một thời gian ngắn, quan thiên chiếu quân đội sẽ không chiến mà rút lui. Tuệ không đi theo nhất tịnh sau lưng, cũng mở miệng nói, nhất tịnh sư thúc nói không sai. Hơn nữa những cái kia tham gia quân ngũ có cái gì đáng sợ. Bất quá tiểu là người đông thế mạnh mà thôi, chúng ta thời gian dài như vậy tập võ vì cái gì? Chính là vì hôm nay, chúng ta có nội công, kéo cung bắn tên hảo không tốn sức, thậm chí chúng ta một mũi tên, có thể bắn giết hai người bọn họ. Bất quá bảy ngàn quân đội mà thôi, chúng ta tại đây cùng tiễn có hai vạn chi, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Tuệ vô mà nói mặc dù không có cái gì ăn khớp, nhưng là những này các hòa thượng thiếu lâm nghe được, ngược lại cảm thấy rất có đạo lý. Đúng rồi. Chính mình những người này đều có nội lực tại thân, bắn tên bắn cũng xa, địch nhân đến, rất xa một mũi tên bắn chết là được, có cái gì đáng sợ đấy. Hoác Nguyên chân đứng xa xa nhìn những này bận rộn thiếu lâm đệ tử, trong nội tâm cảm thấy vui mừng. Vô luận như thế nào, mình cũng muốn bảo trụ thiếu lâm tự, quan thiên chiếu muốn thu thập chính mình, không có dễ dàng như vậy. Hôm nay đã là ngày 27 tháng 5, chỉ cần đã qua hôm nay, mình còn có rút thưởng cơ hội, vạn nhất lại cho mình đến một kinh hỉ như vậy chính mình có thể trả lại cho thiếu lâm tự một cái thần kỳ nghĩ nghĩ hoác nguyên chân đi phía trước đi vài bước chính mình có lẽ một lần nữa cho thiếu lâm mọi người một ít tin tưởng đi tới cửa chùa chỗ thiếu lâm đệ tử nhao nhao cùng hoác nguyên chân chào hỏi cầm đem cung tiến đến bên cạnh có thiếu lâm đệ tử đưa qua một cây cung một mũi tên hoác nguyên chân cầm ở trong tay điên điên những này thiết thai cung đều là mình lúc trước yêu cầu đính làm đấy chất lượng tính bền dẻo đều là phi thường tốt lực sát thương rất mạnh Giống như, bình thường, quân đội, đều không thể phân phối loại này cung tiễn, bởi vì có thể kéo khai mở này cung đấy, không phải có nội lực tại thân, hoặc là trời sinh thần lực người không thể làm được. Nếu bờ nờ về thuần lực lượng, toàn bộ thiếu lâm tự, đoán chừng cũng chỉ có tuệ như có thể cùng chính mình chống lại thoáng một phát, tầng 7 long tượng bàn nhược công không phải nói đùa nha. Tất cả mọi người nhớ kỹ, đầy đủ lợi dụng chúng ta cung tiễn ưu thế, địch nhân vô luận là đi đường núi hay, vẫn, là đi phi ngựa đường. Cuối cùng nhất định là muốn theo cửa chùa chỗ tiến công, mà cửa chùa phía trước khoáng đạn vừa vặn là của chúng ta tự nhiên chẳng săn bắn, phải nhớ kỹ hợp lý phân phối thể lực nội lực, không muốn phát lực chỉ có như vậy chúng ta Cung Tiễn có thể trở thành địch nhân đắc ngộng. Sau khi nói xong, vì tăng cường sức thuyết phục, Hoắc Nguyên Trân đưa trong tay Cung Tiễn cầm lên. Mọi người xem đến phía trước cái kia khỏa lão cây hoệ không vậy. Hoắc Nguyên Trân lung lay một ngón tay, mọi người xem xét phía trước trăm trượng bên ngoài có một gốc cây cực lớn lao cây hoệ. Chỗ đó bình thường thậm chí là mọi người hóng mát nghỉ ngơi địa phương. Thế nhưng mà khoảng cách này cũng quá xa. Cung tiễn chớ nói có thể hay không bắn tới cái chỗ kia, cho dù bắn tới rồi, chỉ sợ cũng là mềm nhút không có bất kỳ lực sát thương rồi. Dù cho vận dụng nội lực, chỉ sợ cũng không được. Hoác Nguyên chân mỉm cười thoáng một phát, bần tăng cũng không tin, địch nhân thân thể áo giáp, còn có thể so xanh cái này khỏa láo cây hòe càng cứng rắn không thành. Sau khi nói xong, Hoác Nguyên chân đưa tay, dương cung cái tên. Xa xa nhắm nở dê cái kia khỏa lão cây hoẹ Cái tên về sau Hoác Nguyên Trân đột nhiên phát hiện Chính mình đối với bắn tên hình như là không thế nào lành nghề Đây chính là cái kỹ thuật sống Không có lực lượng cũng là không được Nhưng là đã đến một bước này Hoác Nguyên Trân đã minh bạch cái gì gọi là tên đã trên dây Không phát không được rồi Tuy nhiên trong nội tâm không có gì nắm chắc Như cũng là hít thở sâu một hơi Đem cung kéo thành trăng dằm hình dáng Thủ đoạn khẽ động Frank. Một tiếng dây cung văng lên mũi tên như là cực nhanh giống như, bình thường, cơ hồ là lập tức xẹt qua trăm trượng không gian, đơn giản xuyên phá lao hoẹ trên cây nhánh cây, không biết tung tích. Bắn tới lao cây hỏe rồi, bất quá không có bắn trúng thân cây, tại tán cây trên khu vực sát qua, mọi người thậm chí nhìn xem mũi tên theo trong tầm mắt biến mất, rõ ràng không biết bắn đi ra rất xa. Đám người lặng ngắt như tờ. Mặc dù không có bắn trúng, nhưng là bực này thần lực cũng quá kinh người à, nếu như cái này có chút chính xác chỉ sợ đứng tại vạn phật tháp thượng diện trực tiếp có thể uy hiếp sơn môn bên ngoài quân địch đi à nha phương trượng ngươi vừa rồi lần này bắn có hai trăm ba trăm trượng đi à nha tuệ vô đều kèm nén không được nội tâm kích động rồi phương trượng lực lượng thật sự là không thuộc mình a hoác nguyên chân khẽ gật đầu chính xác có tranh lệch chút ít bất quá năm trăm trượng có lẽ đã có thiếu lâm các đệ tử phát ra một tiếng hoan hô phương trượng tiểu là lợi hại có thể bắn năm trăm trượng quả thực là cường hãn rối tinh rối mù Nhìn xem vì chính mình cao hưng thiếu lâm các đệ tử, hoặc nguyên chân còn có chút xấu hổ, bán lại xa, không cho phép cũng không được, nhất định phải cường điệu thoáng một phát chính xác vấn đề. Chương 250, là ai? Có một loại thuyết pháp, người nếu như sống 70 tuổi, như vậy giấc ngủ của hắn gần 30 năm, đệ nhất nhiều. Chiếm dụng thứ hai nhiều thời giờ, tự là chờ đợi. Khả năng cần 15 năm đến 20 năm tả hữu thời gian đang chờ đợi, chỉ là ngươi cũng không tự giác mà thôi.